Cộng Minh nữ tính, nếu có một ngày, có như vậy một nữ tính xuất hiện, hắn nhất định sẽ hết thuốc chữa yêu đối phương. Ý tứ này là nàng không xứng với đặng côn luân như vậy thuần thúy, ưu tú nam nhân. Cho nên Vương Đông nổi danh tục ngữ, hảo hán không hảo thề, người làm biếng cưới hoa chi, ta là cái người đàn bà đánh đá, không nói cái gì cộng Minh, phu thê chi gian, nắm tay phục người. Tô Anh Đảo thản nhiên nói, tình yêu đã sớm tiêu vong, Tô Anh Đảo hiện tại chỉ cầu ở hôn nhân chung, vĩnh viên chiếm cứ thượng phong. Từ kết trong tay đoạt quá kia chỉ phong thư, đếm đếm bên trong 5.000 Mỹ Kim, Tô Anh đào lại cười một chút, ngươi còn thiếu ta một ít tiền, cụ thể là nhiều ít ta không biết, nhưng là, tương lai trở chân mi cùng tòm lớn lên, đi Mỹ liên chữ lấy quỹ thời điểm, hợp đồng liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng, nuôi nấng phí nên là nhiều ít, ngươi đến một phân không rơi trả lại cho ta. Muốn cướp nàng tiền, còn muốn cướp nàng người, không có cửa đâu. Quả nhiên, nghe Tô Anh đào này liền liền thanh nói xong, kết giống chỉ tiết khí bóng cao su giống nhau. Nằm liệt trên sofa, dài dòng, thời gian dài trầm mặc, Tô Anh đào một chương một chương đếm chính mình tiền, Kết không nói một lời, không khi an tĩnh làm người cảm thấy đáng sợ. Bất quá liền ở Lý Vi mang theo nông nghiệp bộ cán bộ nhóm, lập tức muốn tới tiểu bạch lâu thời điểm, Kết đột nhiên đứng lên, nhìn phía bên ngoài cửa sổ, lại nói một câu, đứng rồi Tô, còn nhớ rõ Bổn kia bút gì sản sao, trên thực tế, nghe nói ở độc tỏ khi còn nhỏ, Bổn đã từng chết quá một con chó, ta là biết đến. độc tỏ không có khả năng không duyên cớ độc chết cái kia cậu, hơn nữa cái kia Việt Nam Hải tử khi còn nhỏ cùng hắn quan hệ thật không tốt, chỉ cần hắn nguyện ý giải thích chuyện này. Buồn di sản hắn cũng sẽ có phân. Có như vậy một người, chuẩn bị nghe một chút tiến sĩ giải thích, hơn nữa đem nó chuyển đạt cấp buồn nghe, chúng ta có thể lại tâm sự chuyện này sao? Nàng là tính toán cùng tô anh đảo cái này người đàn bà đánh đá chung sống hòa bình, mới có thể truyền đạt như vậy một cái có giá trị tin tức, còn tưởng vãn hồi chính mình mặt mũi. Nhưng Tô Anh Đào nửa ngày cũng chưa cổ họng một câu khí nhi qua đã lâu mới phun ra một câu ra tới, muốn ta đưa ngươi, vẫn là chính ngươi đi ra ngoài. Cái này ra đã không chào đón nàng, nàng muốn lại không đi, Tô Anh Đào liền phải đổi người. bước sinh đại pháp, tuy rằng quá trình khúc chiết, nhưng kết cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu tại Hoa Quốc. Đương nhiên, nàng rất muốn lại cùng Đặng Côn Luân nói chuyện, nhưng Đặng Côn Luân cùng Tom, chân ni giống nhau, cự tuyệt lại cùng nàng liêu khác, mắt thấy nông nghiệp bộ cán bộ nhóm tới, thân sĩ phong độ. Mở cửa xe chờ kết, chỉ chờ kết lên xe, vô vô tiểu lý vai, làm hắn một đường chiếu cố hảo khách nhân, khiến cho bọn họ đi rồi. Nhìn rời đi xe dịp, lý vi thở phào nhẹ nhõm hơn nữa nói một câu thực có lý nói, nữ nhân nột, khẩu thị tâm phi, ta còn tưởng rằng la Mỹ Ngọc thật sự không nghĩ đi nội mông đâu, nguyên lai nàng chỉ là hù dọa làm ta sợ, này không tốt lành đi rồi. Tô Anh đảo cười nói, cho nên ta nói rồi, là ngươi không cần quá nhọc lòng. Đương nhiên. Nông nghiệp bộ cán bộ nói muốn ta dừng rậm nông trường đổi thành loại lương căn cứ, ai nha, thật không biết từ đâu ra cất chó vợ, ta phải chạy nhanh trở về cùng Tông Chính mới vừa nói nói chuyện này, cho hắn biết hắn ái nhân năng lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Không dâu vết, hạt giống nông trường, lập tức cũng thành nàng công lao. Bất quá ly vi loại người này, nàng tuy rằng hảo kể công ông công, nhưng thành thật khẩn làm, bởi vì một cái loại lương căn cứ, nguyên bản ở Cuba lai like khách đi rồi lúc sau. nàng liền chuẩn bị triệu hồi tần châu tiếp tục nháo cách mạng kia 200 trăm dê ủy sẽ can tướng nhóm liền lại cho nàng mạnh mẽ áp lưu tại nông trường liêu mạng khai hoang tranh thủ bắt lấy hạt giống nông trường cái này đại xương cốt treo kia 200 cái nguyên bản chỉ nghĩ làm phê dê làm võ đấu làm văn đấu dê ủy sẽ can tướng nhóm đại đao hướng về hồng liêu chém tới lại có thể đem mồ hôi rơi ở nông trường thật tốt sự tình cho nên tô anh đào mới không ngại lý vi đoạt chính mình công lao đâu bất quá về di sản sự tình Kết đã nói qua hai lần, Tô Anh Đảo khá tò mò, tò mò cái kia Việt Nam Hải tử, cũng tò mò Đặng Côn Luân cùng cái kia cầu việc phát sinh quá khắc khiễng. Đưa xong kết đoàn người, Tô Anh Đảo vốn đang tưởng lượng Đặng Côn Luân, cũng là vì tò mò sao, vì thế tính toán tạm thời giải trừ dùng mình quan hệ, hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nguyễn Hồng Tinh, đó là một cái chân chính đê tiện vô sỉ ra hỏa, chúng ta liền không cần đàm luận hắn. Hiện nhiên, Đặng Côn Luân cũng không tưởng đề cập cái kia Việt Nam hài tử. chỉ nghe tô anh đào đề ra một chút lập tức liền lắc đầu tô anh đào đối với cái kia thiên tuyển chi tử lại rất tò mò hắn có thể kế thừa một cái lao phú ông 50 mươi vạn mỹ kim di sàn đâu cùng ta nói nói sao như thế nào cái đê tiện vô sỉ chẳng sợ lại đê tiện vô sỉ là cái phu ông ta liền rất cảm thấy hứng thú nguyễn hồng tinh chính là cùng đặng côn luân giống nhau bị cái kia nước mỹ phóng viên bổn nhận nuôi hải tử việt nam người đặng côn luân nghĩ nghĩ lên lầu từ trong ngăn kéo phiên một chương ảnh chụp ra tới Đây là một chương đặng côn luân đại khái 78 tuổi thời điểm chiếu ảnh chụp song song bốn cái hài tử, một cái tóc vàng mắt xanh trung niên nam nhân. Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam cùng Trung Quốc hài tử, đặc biệt hảo phân biệt. Hàn Quốc hài tử đôi mắt nhỏ nhất, Nhật Bản hài tử cái đầu nhất lùn, mà đứng ở nhất bên cạnh một cái, làn da ngăm đen, tuét miệng, cười đặc biệt nhiệt tình. Nha, một bộ độc. Lái buôn tướng mạo, này khẳng định chính là cái kia Việt Nam người. Thô Anh đảo chỉ vào ảnh chụp nói. Người này ngươi cũng nhận thức. Đặng côn luôn như mày, cảm thấy không có khả năng đi. Nàng cái kia mộng cũng quá thần điểm nhi, như thế nào cái gì đều có thể mơ thấy. Không không, ta ý tứ là, ta trong mộng sở hữu buôn ma túy, đều trường như vậy mặt. Tô Anh Đào lần thứ ba gả cho cái vương bắt đảng, thường xuyên cùng vân miến biên cảnh người lui tới. Bên kia người chính là ảnh chụp cái kia Việt Nam Hải tử tướng mạo, xương gỏ má rất cao, đặc biệt gầy, toàn bộ miệng ra bên ngoài đột. Sau lại, tô anh Đảo chính là bị trong đó một cái chỉ chứng nói nàng tham với quá buôn lậu ma túy so sánh với này mấy cái hài tử đứng ở chính giữa nhất đặng côn luân mới hẳn là thiên tuyển chi tử cái đầu tối cao tướng mạo nhất thanh tú nhìn ra được tới buồn rất thương yêu hắn đem hắn ôm ở chính mình trong lòng ngực cảm chống đặng côn luân đầu chính là hắn giết bổn cẩu sau đó giá họa cho ngươi tô anh Đảo cầm ảnh chụp, tò mò nói đặng côn luân quán quán đôi tay hắn bất quá là ghen ghét ta so với hắn thông minh học tập càng tốt Cho nên mới sẽ dùng các loại đề tiện thủ đoạn ly gián ta, nhưng cho dù ta rời đi buồn, không cũng giống nhau có thể lấy học đồng sinh hoạt. Cái kia Nhật Bản hài tử cùng Hàn Quốc hài tử đâu, cũng vẫn luôn cùng buồn ở bên nhau. Thô Anh Đào lại hỏi, buồn quốc tế đại gia đình, đặng côn luân cái này hoa quốc hài tử trước hết bị xa lánh, kia dư lại hai cái đâu. Cái kia Hàn Quốc hài tử sau khi lớn lên khai một quán ăn, kinh doanh thực không tồi, Nhật Bản hài tử hẳn là trở về Nhật Bản, hiện tại buồn bên người chỉ có Nguyễn Hồng Tinh. hắn vĩnh viễn kêu bổn làm phát đờ đặc biệt thành kính sau lại đương binh ở hải quân lục chiến đội phục dịch bất quá nguyễn hồng tình cũng là cái cuồng nhiệt chiến tranh người yêu thích hơn nữa hắn cùng sở hữu việt nam người giống nhau hận chúng ta hoa quốc luôn là nói một ít lãnh thổ tranh chấp linh tinh sự tình hai chúng ta giữa đường đảo thời điểm gặp qua một lần mặt lúc ấy hắn ở quân mỹ phục dịch mà ta là đặc khiển vũ khí chuyên gia hắn lúc ấy cùng ta nói chính mình sớm muộn gì muốn mang theo bổn sở hữu tiền hồi việt nam võ trang việt nam cũng cùng chúng ta hoa quốc đánh một trượng đặng côn luân cười cười lại nói việt nam người đại đa số đều là cái này tính cách ở cường giả trước mặt thành kính giống người hầu giống nhau mà đối chính mình không thích người tắc thống hận tận xương hơn nữa không có hạt cuối, thích nhất sử dụng đê tiện thủ đoạn trên thực tế giữa đường đảo thời điểm đặng côn luân đưa ra chính mình tưởng về nước thời điểm còn suýt nữa bị nguyễn hồng tinh cấp ám sát rớt nhưng tính đặng côn luân không so đo tư nhân gian đơn đoán cái loại này người tựa như âm vũ giảo hoạt cầu giống nhau cường đại chính mình mới là duy nhất chân lý người không nên cùng cái loại này thích đảo giang linh cẩu đi tranh cái ngươi chết ta sống sao tô anh đào tâm nói không hổ là quốc tế gia đình huynh đệ gặp mặt cãi nhau nội dung đều là hai nước khai chiến bất quá này cùng nàng quan hệ cũng không lớn nàng không thói quen với trong nhà nhiều một con mèo mà miêu đâu lại đặc biệt thích đi theo đặng cô luân nàng quay người lại đạp lên miêu trào thượng miêu một tiếng hí miêu ôm một tiếng chạy xa tô anh đào vì thế đuổi theo qua đi muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không đem nó miêu cái đệm cấp dầm nát kết quả nó liền xé mang chảo tiếng kêu thê lương chính là không chịu làm tô anh đảo chạm vào chính mình lại còn có miêu miêu ô ô okay, kê ủy khuất ba ba nhảy vào đặng côn luân trong lòng ngực đem tia chỉ mềm mại miêu cái đệm dối cho hắn liếm liếm hắn tay lại miêu ô một tiếng một bộ cáo trạng bộ dáng đặng côn luân này nơi nào là cho nàng tặng chỉ miêu a đây là tặng cái tình địch đi chỉ cần vừa nhìn thấy nàng chính là cảnh giác tràn đầy lông tóc dựng ngược vừa nhìn thấy Đặng Côn Luân, lập tức lại mềm lại manh, nằm trong lòng ngực hắn liền phải làm nũng. Cấp nữ chủ nhân dẫm hỏng rồi miêu cái đệm, nay chỉ yêu tinh mèo con ở nam chủ nhân trước mặt, trong chốc lát miêu miêu miêu, trong chốc lát miêu miêu miêu, quả thực không cần quá sẽ làm nũng. Đúng. đúng rồi tiểu tô, ta nghiêm túc quan sát quá lỗ một bình, là, hắn là cái phi thường không tồi nam đồng chí, đối công tác nhiệt tình, người cũng phi thường chính nghĩa, nhưng hiển nhiên, hắn không uống rượu, cũng sẽ không lái xe, ngươi có thể hay không nói cho ta. ngươi cái gọi là cái thứ ba trượng phu là ai có phải hay không người kia giáo hội ngươi học lái xe cấp miêu băng bó điện tử đặng côn luân đột nhiên ngẩng đầu hỏi một câu nếu không phải đặng côn luân đề này cha tô anh đảo còn đem lỗ một bình cấp đã quên đâu chụp được đầu nàng đột nhiên nhớ tới chính mình khuyên lỗ một bình khả năng không nghe không bằng cho hắn nương viết phong thư làm hắn khuyên nhủ lỗ một bình chạy nhanh đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể đâu ngươi trước vội ta đi viết phong thư tô anh đảo vì thế nói Nàng đến lập tức cấp lỗ một bình hắn nương viết phong thư, làm hắn nương đốc xúc lỗ một bình, chạy nhanh đi xem chính mình bệnh. Người ở trên giường sở hữu kỹ thuật, lại là hỏi ai học. Truy ở tô anh đảo phía sau, đặng côn luân thở hồn hển lại hỏi một câu. Nay vẫn là đã từng cái kia nàng ngủ ở trong ổ chăn đều thờ ở tiến sĩ sao. Bờ giờ. Nay chỉ do chơi lưu manh đi, nào có một cái ban ngày ban mặt, hỏi cái này loại sự tình. Đem miêu bương lỏng, tô anh đảo còn không có phản ứng lại đây đâu. Đột nhiên cấp đặng côn luân áp trên sofa, không được, không thể lợi, từ giờ trở đi chúng ta cần thiết sinh cái hải tử. Nguyên lai like hắn còn không có phát hiện nàng như vậy xinh đẹp, hơn nữa tức giận bộ dáng càng xinh đẹp. Tô anh đào tránh mấy tránh, không tránh ra, cắn đặng côn luân đầu lưỡi một ngụm, mới xoay người ngồi dậy. Ngươi vẫn là cái nữ nhân sao, tô anh đào, ngươi điên rồi đi, đều cắn xuất huyết. Đau tiến sĩ đều biểu thô tục, có thể thấy được nhiều đau. Tô anh đào ngồi dậy, ngươi mới điên rồi đâu, chúng ta không phải nói tốt. Quá 10 năm lại muốn hải tử. Đặng côn luôn không nhớ rõ chính mình đáp ứng quá Tô Anh đảo vấn đề này. Lại quá 10 năm hắn đều 40 tuổi. Khi đó tinh tử chất lượng cùng hiện tại như thế nào so. Đây chính là nguyên tắc tính vấn đề. Hơn nữa tiến sĩ tuy rằng là ở phương Tây lớn lên. Hắn dù sao cũng là cái phương Đông Nam Nhân. Hắn rõ ràng cảm giác được đến. Nhắc tới Trịnh Khải cùng nhắc tới Lô Một Bình. Tô Anh đảo phản ứng hoàn toàn không giống nhau. Nhắc tới Lô Một Bình. Nàng luôn có một loại thiếu nữ hoài xuân thức vui xứng cảm. Cái loại này vui sướng là căn cứ vào nàng từ nội tâm tán thành, cũng thưởng thức lỗ một bình cái kia nam đồng chí mà phát ra. Càng quan trọng là lỗ một bình thân vị cục trưởng cục công an, tuổi đại so đặng côn luôn không nhiều lắm, người cũng xác thật thực ưu tú. Không sinh cũng muốn sinh, nữ nhân sinh hài tử là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ngươi muốn lại không muốn hợp tác, ta liền đi tiểu quốc thôn tìm nhạc mẫu chính thức nói chuyện này. Đặng côn luân học đặng lao tứ bộ dáng, chụp một phen sofa, muốn ta chính là không nghĩ sinh đâu. Tô Anh Đào cũng ngoan cố đi lên, nào có loại người này, buộc nàng một hải tử. Đặng Côn Luân hít một hơi thật sâu, chỉ vào văn phòng phương hướng nói, ta đây liền thỉnh tổ chức tham gia, làm tổ chức bộ người cùng ngươi nói chuyện. Tổ chức giới thiệu hôn nhân, đã từng chính là lập hồ sơ ở tổ chức bộ, tổ chức bộ người sẽ tùy thời truy tra, phỏng vấn đoạn hôn nhân này tình huống, chẳng qua Đặng Côn Luân vẫn luôn không để ý tới quá. Học giỏi 3 năm, học cái xấu 3 ngày, ta xem Đặng Côn Luân ngươi còn như vậy đi xuống. Sớm muộn gì phải học thành lao tư như vậy, mỗi ngày đánh tức phụ bộ dáng, Còn truyền cáo tổ chức bộ, trường bản lĩnh ngươi. Tô Anh Đảo cười lạnh một tiếng, lần này không lại dãy ruột, ngược lại một lần nữa giải khai nút thắt, nằm trên sofa, ngươi nếu muốn càn quấy ngươi liền tới, ta chịu. Đặng côn luân sửng sốt một lát, mới phát hiện Tô Anh Đảo là thật sinh khí. Vì thế tưởng cho nàng đem quần áo khấu thượng, lại cấp quăng một phen, lại tưởng khấu, lại cho nàng quăng một phen. Mà đây là, Tom cùng chân mi đang ở bên ngoài thương lượng. cấp miêu đặt tên đầu tiêu tụt lẹt đi ta thích tom ẻn rẻ gì tụt lẹt tom nói chân nhi thiếu chút nữa cấp khí hư tuấn tom kéo ở bên ngoài hồng ngực, uy hiếp hắn nói mới không cần ta ghét nhất tụt lẹt luôn là khi dễ tom cùng bố kỳ ta miêu muốn tiêu đô đô ngươi nếu không nghe lời ta hiện tại liền phải lấy đi ta hùng ngực. tom so chân nhi sở dĩ phong cảnh chính là bởi vì sốc lên lục quân trang hắn còn có hùng ngực, phải cho chân nhi cấp đi hắn đã có thể không có chân nhi như vậy phong cảnh Đô đô một chút cũng không xinh đẹp, tụt lẹt mới đáng yêu, thử. Trong miệng hắn nói, nhưng ôm kia chỉ vai hề miêu, chút nào không bông tay. Mèo và chuột bên trong, làm miêu tom vẫn luôn ở truy kia chỉ màu trắng mèo ba tư, đã kêu tụt lẹt, mà kia chỉ ngây ngốc tiểu hoàng miêu, đã kêu đô đô. Đặng côn luôn không nghĩ tới, bởi vì sinh hài tử sự tình, tô anh đảo có thể phát lớn như vậy hỏa, mà hắn đâu, là một cái không muốn cùng nữ đồng chí sinh khí, hoặc là cãi nho người. Cho nên hắn là tưởng cùng tô anh đào hảo hảo nói lời xin lỗi, hơn nữa hảo hảo thương lượng một chút sinh hài tử sự tình, kết quả thực không khéo. đứng lúc này, có người thượng bậc thang, hơn nữa ở cùng tòm cùng chân ni chào hỏi, nghe thanh âm, là ngô hiểu ca. Tiến sĩ, ngài ở sao? thủ đô tới điện thoại, màu đỏ điện thoại. Ngô hiểu ca ở bên ngoài cười nói. Ban ngày ban mặt đóng lại môn, khẳng định có tình huống, ngô hiểu ca liền không đi vào. Thủ đô tới, vẫn là màu đỏ điện thoại. Tô Anh Đào cho rằng Đặng Côn Luân đã đem nàng không muốn sinh hài tử sự tình đăng báo đến tổ chức bộ, là thật sinh khí, một chân liền đá đi qua. Đặng Côn Luân bắt lấy Tô Anh Đào chân, đem áo khoác cởi cái ở trên người nàng, cao giọng nói, ta lập tức liền đi. Trên thực tế, Tô Anh Đào thật đúng là hiểu sai ý. Điện thoại là từ Trung ương cảnh vệ cục đánh tới, hơn nữa theo chân bọn họ hôn nhân không có bất luận cái gì quan hệ, là Đặng Côn Luân ở quốc nội nhận thức, duy nhất một cái xem như bằng hữu. Hơn nữa Đặng Côn Luân Phi thường thưởng thức trẻ chung người đánh tới. Hiện tại chính trực 68 năm, tình thế cũng là nhất nghiêm thuân thời điểm, ở cách vách hải thanh tỉnh, giống Đặng Côn Luân giống nhau, vật lý học phương diện nghiên cứu chuyên gia nhóm, đã trải qua tập thể hạ phóng, trước mắt một đám không nói thân ở hoàn cảnh phi thường ác liệt, hơn nữa sinh tử chưa biết. Đặng Côn Luân thử cấp rất nhiều người viết quá tin, phản ứng trước mắt khoa học giới nhân sĩ nhóm khốn cảnh, duy độc cái này người thanh niên tính toán giúp hắn, hơn nữa, hắn còn hứa hẹn Chính mình muốn tới một chuyến Tần Châu, cùng Đặng Côn Luân thương nghị chuyện này. Ta đây liền ở Tần Châu chờ ngươi. Đặng Côn Luân vui sướng nói xong, đem điện thoại cấp treo. Vị này tuy rằng trẻ tuổi, nhưng đầy hứa hẹn hảo đồng chí, cư nhiên muốn tới Tần Châu. Hơn nữa, nếu là hắn thật nguyện ý hỗ trợ, Đặng Côn Luân đem có thể bảo một số lớn cùng hắn giống nhau các nhà khoa học, ít nhất trước mắt trước sẽ không đã chịu đánh sâu vào. Nhưng Đặng Côn Luân cũng không am hiểu chiêu đãi người khác, cho nên hắn đến tìm xem tô anh Đào. Làm nàng thế chính mình ra ra chủ ý, này tính phương Đông Thức đi cửa sau, đi quan hệ, hắn phải biết chính mình cụ thể nên làm như thế nào. Bất quá, tan tầm về đến nhà, rào che trong viện, Tom cùng Chân Ni từ bỏ hết thể hoạt động giải trí, còn ở đoạt kia chỉ Miêu, mà hắn nương Mao Kỷ Lan cùng mấy cái tẩu tử, không biết khi nào tới, đang ở trong viện cùng Tô Anh Đào nói chuyện tiếng. Nhớ trước đây, ta hỏi lão Tam thời điểm vừa lúc 20, Sinh lão Tam liền tặc thông minh. Mao Kỷ Lan ngồi ở ghế trên, Thanh âm nhất quán lại cao lại bén nhọn. Đại tẩu gật đầu nói, ta sinh tam buộc thời điểm chính là 20, nhìn xem, tam buộc nhiều hổ thở, này chứng minh 20 tuổi thời điểm sinh hài tử, tốt nhất. Tam tẩu, ngươi cùng tam ca cũng nên sinh cái hài tử lạc, chúng ta nữ nhân sao, trời sinh còn không phải là dùng để sinh hài tử. Phùng Chiêu đệ cười tủm tìm nói, các nàng hiện tại cái dạng này, kỳ thật chính là lúc trước Mao Tiểu Anh mới tới tiểu đặng thôn thời điểm, đối mặt Mao Tiểu Anh bộ dáng. tuy rằng nói bảo bác sĩ mới là hại chết Mao tiểu anh hung thủ nhưng là loại này bà bà chị em dâu bức bách vẫn là làm cho người nhà khu mọi người mặt loại chuyện này đối với một cái nữ đồng chí tới nói coi như vũ nhục tô anh đào ở trong sân tu bổ nàng hoa chi đột nhiên ngầm đầu tuy rằng cười tủm tịm nhưng là ở nhìn đến đặng côn luân kia một khắc, ánh mắt tựa như dao nhỏ giống nhau trời đất chứng giám đặng côn luân tuy rằng kế hoạch muốn sinh cái hài tử nhưng hắn tuyệt đối không có cùng mao kỷ lan để qua chuyện này nay tuyệt đối là mao kỷ lan chính mình tới bức bách tô anh đảo nhìn ra được tới không nghĩ sinh hải tử tô anh đảo hiện tại đặc biệt sinh khí đặc biệt đặc biệt sinh khí bất quá sinh hải tử không chỉ có là hắn cho nàng áp lực muốn tô anh đảo thật không nghĩ sinh đặng côn luân sẽ tôn trọng nàng ý nguyện nhưng hắn rất tò mò nàng muốn như thế nào đối mặt bà bà cùng chị em dâu bức bách sinh hải tử với phương đông nữ nhân tới nói áp lực không chỉ có đến từ trợ phu càng đến từ trong sinh hoạt bốn phương tám hướng bộ đội chuyên cung Nương, các ngươi về trước ra đi, ta nơi này có hai trường tiệm cơm quốc doanh chiêu đái phiếu, ngươi ở nông trường cũng thực vất vả, mấy cái tẩu tử cũng rất mệt, cha mẹ ta, cũng trước nay không ở bên ngoài ăn cơm xong, hôm nào, ta thỉnh đại gia cùng nhau đến tiệm cơm quốc doanh ăn bữa cơm, được không? Thô Anh nào nói, đến tiệm cơm quốc doanh đi ăn cơm. Mao kỷ Lan tức khắc liệt một chút miệng, nhân ra chiêu đái chúng ta không? Ta lấy là chính phủ chiêu đái khoán, bọn họ khẳng định chiêu đái. Tô anh đào ngoài cười nhưng trong không cười, lại nói. mao kỷ lan chỉ vào mặt khác ba cái nói, anh đào chính là so các ngươi mấy cái hiểu chuyện, nhìn xem các ngươi, một đám, cả ngày liền biết vùi đầu bảo thổ. Mấy cái tẩu tử là nguyện ý bảo thổ sao, vấn đề là các nàng chỉ biết bảo thổ tu địa cầu A. Xem mao kỷ lan lại không để sinh hải tử sự tình liền đi rồi, đặng côn luân tức khắc yên tâm không ít. Xem ra chuyện này xem như nhẹ nhàng bóc qua. Thật không sai A, một bữa cơm, liền đem bức sinh sự tình cấp bóc qua. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy, mao kỷ lan khác phương diện không nói, ít nhất tại gia đình đỉnh lên khai sáng, hắn cũng không phải hoàn toàn không có sự chỗ, ít nhất hắn mâu thân phi thường cần mẫn, lại còn có tính khai sáng, cha mẹ khai sáng, ở hôn nhân trùng cũng coi như hạng nhất ưu điểm đi. Phương Đông bảo là lạng yên không một tiếng động cấp công an bắt được, xưởng lãnh đạo nhóm đương nhiên biết tình huống, nhưng đến gạt, không cho trong xưởng công nhân viên chức nhóm biết cụ thể tình huống, chính là đáng thương hắn ái nhân, cùng tô anh đảo giống nhau. nàng cũng là trong xưởng xa gần nổi tiếng người đàn bà đánh đá cái này khét ngược cũng không biết trượng phu rốt cuộc phạm vào tội gì mỗi ngày chạy cục công an dò hỏi tình huống sau lại án tử rốt cuộc trấn ai lạc định về sau lô cục chuyên môn tới một chuyến xưởng máy móc cho nàng giảng tình hình thực tế làm tư tưởng công tác liền cùng nguyên lai mầm phó thư ký giống nhau loại chuyện này tựa như bệnh truyền nhiễm người nhà đều phải hối chi bằng thâm hơn nữa phương tẩu tử cũng không thể lại ở tại trong xưởng nghe nói là chuẩn bị về nhà mẹ đẻ đi Mà nàng nhà mẹ đẻ xa ở Hà Nam đâu. Cũng thật là đáng thương, gả chồng thời điểm nàng nào biết đối phương là cái Nhật Bản người A. Tô Anh Đào đều phải nhịn không được cảm khái một tiếng, tạo người ta. Tiểu Tô đồng chí, khu khu, ở nhà. Tô Anh Đào đang ở bắt trong hoa viên khô cành Quốc hoa, lỗ cục cong hai tay, vào tiểu bạch lâu, khắp nơi nhìn xung quanh, thấy nàng, cười khụ hai tiếng, nói. Tô Anh Đào cười nói, ở đâu, ngài có việc nhi. Lỗ một bình cười nói. Tiến sĩ vẫn luôn nói sưởng máy móc hẳn là còn có gián điệp, nhưng là hẳn là che giấu đặc biệt thâm, cho nên ta gần nhất vẫn luôn ở phối hợp hắn điều tra, ta tới tìm hắn, hắn không ở nhà. Nói, hắn lại khụ hai tiếng, giọng nói tê thanh ách khí. Ngài còn chưa có đi nhìn xem ngài bệnh. Thô anh đào hỏi, nghe tới ngữ khí rất không tốt. Lỗ một bình lại khụ hai tiếng, gần nhất ta nương cũng lao cùng ta để cái này, hoài nghi ta là bệnh lao phổi, nhưng ta cảm thấy vấn đề hẳn là không lớn, khiêng một khiêng liền đi qua. Tô Anh Đào làm bộ là lỗ một bình đồng học, cấp lô gia đại nương viết quá một phong thơ, làm nàng mang nhi tử đi kiểm tra một chút thân thể, hiển nhiên, thuật nhìn bình dị gần uối, nhưng tính tình quật cường lỗ một bình cấp trở thành gió thoảng bên hai. Vậy người tốt nhất không cần kết hôn, kết hôn cũng là thai họa khác nữ đồng chí, hảo sao? Tô Anh Đào đơn giản nói, người này như thế nào một chút cũng không nghe khuyên, đời này, hắn đã so nguyên lai like trước tiên 5 năm kết thúc hạ phóng, như thế nào liền không nói hảo hảo điều trị một chút thân thể của mình. Đem mệnh đều nhào vào công tác thượng, có ý tứ sao? Nàng ở trong mộng là cho lỗ một bình nương lừa dối, cho rằng người này không gì tật xấu, hơn nữa xác thật lại cao lại xoái. Đó là 72 năm, Trịnh Khải đã chết lúc sau, vừa lúc lỗ một bình trở lại nguyên đơn vị đi làm, nàng liền cùng lỗ một bình kết hôn. Kết hôn lúc sau mới phát hiện hắn lao ho khan, áp hắn đến bệnh viện một kiểm tra, bệnh lao phổi, vẫn là thời kỳ cuối. Tính nàng mắt bị mù, gả cái người bệnh, sợ lây bệnh bệnh lao phổi, hai năm không dám cùng phòng. Sau đó người này nhận công việc trước, nàng bạch đương một hồi quả phụ. Lỗ một bình lại không biết tô anh đảo trong lòng sinh khí, xem đối phương hầm hầm, tâm nói cái này nữ đồng chí tính tình rất đại, lại cụ hai tiếng, nghe nói đặng tiến sĩ không ở nhà, liền đi hắn công tác gian. Hôm nay là nói tốt, tiểu cốc thôn cùng tiểu đặng thôn hai nhà tử cùng nhau đến thành phố, tiệm cơm quốc doanh đi ăn cơm nhật tử. Tô anh đảo chuyên môn hô lưu quế phương, tông nguyên thành, còn có tiểu hoa anh đảo, đương nhiên, bà bà toàn gia cũng toàn hô. Hơn nữa Tom, y hai đại gia đình người vừa lúc khai hai bàn đồ ăn. Lý Vi cấp hai trương tiệm cơm quốc doanh chiêu đại khoán, vừa lúc hôm nay, làm hai nhà tử người hảo hảo ăn một đốn. Hiện tại mấy cái tẩu tử đều ở nông trường công tác, công điểm kiếm được nhiều, hơn nữa nông trường cách vài bữa phát điểm phúc lợi, trên người quần áo đều so nguyên lai like ngăn nắp nhiều, lại xem đặng côn luôn mấy cái huynh đệ, vẫn luôn ngốc tại nông thôn, cùng thê tử chi dàn trên lệch lập tức liền biến thực rõ ràng. Đương nhiên. Mấy cái tẩu tử đầu đều nâng càng cao, nghe các nàng nói chuyện, ngự khí cũng so nguyên lai like ngạnh rất nhiều. Nói là hai nhà tử người, nhưng tô anh đảo bên này muốn có hại đến nhiều, rốt cuộc nàng nhà mẹ đẻ mãn đánh mãn liền ba người. Đặng Côn Luân kia gia đình nháo cái cỏ ồn nào, liền hai tử mang đại nhân, suốt 13 cá nhân. Đặng Lao Tứ từ trước đến nay hái sở máy kéo, gần nhất liền ngồi ở tay lái thượng, cười liệt liệt nắm lấy tay lái, chờ đại gia thu thập hảo, tự nhiên mà vậy liền đem máy kéo cấp khai thượng. Hắn khai máy kéo có cái thói quen, thấy thổ khả kéo liền phải nghiền, thấy cục đá liền phải hướng lên trên nhảy, toàn ra người, cho hắn một đường thiếu chút nữa không có toàn nhảy trời cao đi. Tiệm cơm quốc doanh tiệc rượu là bốn cái ngạnh đồ ăn, một lọ rượu mao đài. Tô Anh Đào vốn dĩ không tính toán khai mao đài, bởi vì nàng thích uống rượu, hồng bạch đều ai uống, cho nên trước tiên liền đem rượu cấp thu hồi tới, tính toán lấy về ra, về sau lưu trữ mỗi ngày buổi tối uống một chung, cũng coi như giải cái thẻm. cố tình đặng lao Tư không tiền đồ đi, này đó phương diện môn đạo nhất rõ ràng. thấy tô anh đảo sách theo bao tiến vào, thò tay liền nói, tam tẩu, rượu đâu, cấp ta đem rượu mở ra, ta bồi tam ca uống hai chung. <cười> lao tứ, câm miệng, em đẹp uống gì rượu vàng miếu nước tiểu, nghiêm túc ăn cơm. mao kỷ lan đã ném ra cánh tay, làm tốt ăn tư thế, rốt cuộc không thượng đồ ăn thời điểm, ai cũng không biết tiệm cơm quốc doanh đồ ăn trưởng cái gì bộ dáng sao. đặng lao tứ vì thế nói, mẹ, ngươi xem ngươi. chúng ta đây là dính ta tam ca quang tới ăn cơm nên ăn không ăn lượng một chút tiệm cơm quốc doanh bản tiệc đều có rượu tiêu mao đải trong chốc lát tới ngươi cũng nếm thử tứ tẩu cũng xem hắn hôm nay có bữa bãi, vì thế khuyên bảo thôi bỏ đi trở về cho ngươi đánh nhị cân bắp rượu được chưa có thể hay không đừng nói nhau nhao chúng ta ăn ăn tĩnh tĩnh ăn cơm các ngươi đây là làm gì nha tam ca hai ta uống một chung bái ngươi xem hai ta giống nhau không tiền đồ phùng chiêu đệ sinh một cái nha đầu liền không sinh là ta không tiền đồ tam tẩu liền cái nha đầu đều không cho ngươi thân để đệ thế ngươi không mặt mũi nột đặng lão tứ vẫn là cười ha hả nói mao kỷ lan lập tức nhảy dựng lên khởi dày chịu đặng lão tứ mấy đế dày, câm miệng ăn cơm đặng lão tứ so mao kỷ lan còn khoa trương trong miệng ngao ngao kêu đau đau đau xoay người liền phải ra bên ngoài chạy mao kỷ lan cũng là để chân trần liền phải ra bên ngoài truy trong miệng còn vẫn luôn hùng hùng hổ hổ ta làm ngươi ăn cơm không cấm miệng Ta làm ngươi lại cho ta nói nhau nhau, xem ta không đánh chết ngươi. Đoàn kết cùng xây dựng, tam buộc mấy cái tất cả tại cười, lao tứ ra tiểu bảo thu hoa ở nàng mẹ nó trong lòng lực, xem nàng cha như vậy cái không tiền đồ bộ dáng, đương nhiên ở khóc. Tô Anh Đào chỉ là lạnh lùng nhìn, không nói một lời. Đương nhiên, lại không phải Tô Anh Đào nhà mẹ để người xấu mặt, nàng đương nhiên có thể nhìn, lại còn có muốn cười lạnh, ánh mắt kia phản phất đang nói, đặng cô Luân, nhìn xem nhà các ngươi người, thành cái bộ dáng gì. Đặng côn luôn không thể nhịn được nữa, một cái tắt chụp trên bàn, mẫu thân, đừng đuổi theo hắn, đại gia cùng nhau ăn cơm. Với lúc lúc này đồ ăn lên đây, đầu tiên là một con bên ngoài cấp lô thành màu nâu, du sán sán đại thiêu gà, chỉ là gà cũng liền thôi, này gà chung quanh, còn nằm một vòng đầu tiên là dùng dầu chiên quá, lại lô ra tới ra hổ trứng gà. Thời buổi này, không nói đại gia không ăn qua toàn bộ gà, ai có thể nghĩ đến trứng gà còn có thể trước tạc lại lô, lô thành như vậy ăn ngon cái bộ dáng. Ngay sau đó là một mâm giò, nghe nói cái này kêu giò heo đông pha, nó không phải một cái tiểu đề bảng, mà là một cái heo trước hiệu tay toàn bộ nhi tá xuống dưới, nấu đến bai cốt lại lỗ, chỉ là như vậy một cái đại giò, là có thể uy no kia một bản trai trai tiểu tử. nay bàn đồ ăn, làm hai bản chưa thấy qua nguyên lành heo người, đôi mắt đều thẳng. Tô Anh Đảo kéo ra ghế dựa, ngồi xuống Lưu Quế Phương bên người, Lưu Quế Phương lập tức nắm lên tay nàng, đặt ở chính mình trong tay, lắc lắc, lấy kỳ đối nữ nhi an ủi. Ngươi như thế nào không ăn an mãi mãi, mau ăn cơm nha. Tom gấp một chiếc đúa thịt, đưa cho Lưu Quế Phương nói. Đặng Lao Tứ làm trò đại gia mặt nói Tô Anh Đảo không sinh hài tử chuyện này, Lưu Quế Phương còn như thế nào có thể nuốt trôi đi, nàng lặng lẽ hỏi Tô Anh Đảo, ngươi có phải hay không thân thể thượng chỗ nào không thích hợp, mới vẫn luôn hoài không thượng, bệnh viện không xa, nếu không cơm nước xong ta đi cho ngươi xem xem. Phỏng chừng là ngươi con rể thân thể không thích hợp đâu, mẹ, chạy nhanh ăn ngươi, đừng nhọc lòng. Ta ngày mai khiến cho ngươi con rể đi bệnh viện nhìn xem thân thể. Thô Anh Đào nói. Lưu Quế Phương lại xem Đặng Quân, Luân, ánh mắt lại không đúng rồi, như vậy giỏi ràng con rể, cư nhiên sẽ không sinh. Đại gia đang ở ăn, cuối cùng một đạo, cũng là tần châu đặc sản, thịt dê lót bài thi còn không có đi lên đâu. Đặng Lao Tứ cười hì hì vào cửa tới, cười vô lại vô lại liền chuẩn bị ngồi xuống. Mao Kỷ Lan vì thế lại cởi dày, một bộ chuẩn bị đánh nhi tử tư thế, trong miệng cũng đang nói, ngươi tam tẩu chính là cán bộ. nàng không nghị sinh ngươi ca cũng không dám lên tiếng nhi tốt như vậy thịt đổ không được ngươi miệng cái này tuy là đặng côn luân lại không hiểu biết phương đông phong cách cũng đã nhìn ra lao tứ trên dưới loạn nhảy tất cả đều là mao kỷ lan cố ý xối rủ bằng không đặng lao tứ như vậy nhát gan tính cách hắn dám mẹ đem giày cho ta ta tới đánh đặng côn luân tiếp nhận con mẹ nó giày đi qua hướng tới đặng lao tứ bả vai vương chắc quăng tâm hạ lúc này mới ý bảo đặng lao tứ ngồi xuống ăn cơm mãi mãi đánh tứ thúc thuộc về chuyện thường ngày trong nhà bọn nhỏ đều xem quen rồi lấy nó đương cái chê cười vừa ăn biên chế dễ ước hết sức vui mừng nhưng tam thúc đánh người đây là đầu một hồi hơn nữa cái này tam thúc từ trước đến nay không thế nào phát hỏa hôm nay thanh âm lại rất nghiêm khắc một cái già, nhi không giống nhi mẫu không giống mẫu trưởng bối đều cái dạng này còn như thế nào giáo dục hải tử còn còn thể thống gì còn có hôm nay cơm là tiểu tô thỉnh không phải ta muốn cảm tạ các ngươi liền cảm tạ tiểu tô Quả nhiên, cách vách trên bàn một đại gia người đều ngẩng đầu lên, nhìn tô anh đảo. Đặng Lao Tứ lúc này không dám lại chơi xấu, hảo hảo ngồi xuống. An nha, ngươi như thế nào không ăn? Mao Kỷ Lan thấy hắn bất động chết búa, tọa hỏi nhi tử. Tiểu bảo thu cấp Đặng Lao Tứ đoạt một tiểu khối so với chính mình nắm tay còn đại thịt, làm Đặng Lao Tứ tiếp. Đặng Lao Tứ đang ở nỗ lực tưởng đem cánh tay nâng lên tới, nhưng như thế nào cũng nâng không đứng dậy. Mao Kỷ Lan xem hắn nâng cánh tay thực cố hết sức, dối tay đi lên một sờ Đặng Lao Tứ bả vai, cấp Đặng Côn Luân đánh sưng nổi lên ít nhất có hai tấc, Lao Thái Thái gì cũng chưa nói, đem kia khối thịt kẹp đến Tứ tẩu trong chén, tui một tiếng, chừng mắt nhìn Tứ Nhi tử liếc mắt một cái, ngươi xứng đáng. Đặng Lao Tứ cũng chừng mắt nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, còn không phải ngươi dạy ta. Tô Anh đảo cùng Đặng Côn Luân hai, tuy rằng nói vô cùng náo nhiệt ở chiêu đái hai nhà thân thích, nhưng phu thê chính là như vậy, ở trưởng bối trước mặt đương nhiên là một nhà, nhưng ngầm hai người bởi vì sinh hài tử vấn đề. vẫn luôn đều không có thống nhất ý kiến. Hơn nữa Tô Anh Đảo đã đem Đặng Côn Luân đuổi tới cách vách, mỹ kỳ danh rằng cho hắn tự do, làm hắn hưởng thụ độc thân, đã vải thiên. lão Tứ không cái kia là gan, dám đảm đương đại gia mặt đề hài tử chuyện này, khẳng định là ta nương nhắc mãi cái gì hắn mới dám như vậy nói, yên tâm đi, ta nương về sau tuyệt đối không dám. Ngồi vào Tô Anh Đảo bên người, Đặng Côn Luân thấp giọng nói, cái gì kêu chó cậy thế chủ, Đặng Lao Tứ còn không phải là... nếu không phải Mao Kỷ Lan lão thái thái không có xuống tay tàn nhẫn quảng hắn dám ở bàn lớn tử trước mặt mọi người cấp Tô Nguyên Thành hai vợ chồng không mặt mũi để Tô Anh Đào không sinh hài tử sự tình cái này làm cho Tô Nguyên Thành hai vợ chồng còn như thế nào có thể hảo hảo ăn bữa cơm hơn nữa dựa vào cái gì Tô Anh Đào công tác bận rộn như vậy ở xưởng máy móc thành tích lại không kém lại muốn 20 tuổi liền cho hắn đặng côn luân sinh hài tử loại chuyện này hắn một đại nam nhân không đỉnh chẳng lẽ làm Tô Anh Đào ăn hờn dỗi? Đặng quân luân, ngươi nương nhưng không hiền lương, cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó người, nàng là tiểu đặng thôn nhất xảo quyệt, nhất đánh đá lao thái thái, ngươi nhìn xem mấy cái tẩu tử, cái nào không phải đối nàng run run dày dày. Nếu không phải ta tô anh đào chính mình lợi hại, có thể đè nặng nàng, nàng phải kỵ đến ta trên đầu. Nhưng ta có thể làm ngươi nương ở nông trường đương trường trường, cũng có thể làm nàng về nhà chịu giả tỷ số viên khi dễ, khi nào sinh hải tử chính ngươi điểm lượng đi. Tô anh đào nói xong, tức khác mặt mày hớn hở. Đối cách vách bà nói, nương, làm lao tư ăn nhà, làm gì tổng đánh hắn, làm hắn hảo hảo ăn cơm. Mao Kỷ Lan nhìn Tam Nhi tức phụ cười tủm tìm mặt, nhìn không được liền đánh cái dùng mình. Thô Anh đào cũng là cười, chọn một khối thịt dê khai ăn. Đều là quán ra tới tật xấu, phải hung hăng trị. Ăn xong rồi cơm, mở ra máy kéo đem Mao Kỷ Lan toàn ra đưa tặng ra, còn phải đem Lưu Quế Phương toàn ra cũng đưa về ra đi. Sau đó hai khẩu tử mới muốn trở đã chống được, hai con mắt đều bế không thượng. lại còn có ở lẫn nhau tranh đoạt kia chỉ xấu xấu hôi miêu Tom cùng chân nghi về nhà hai người mới đến xưởng khu ngoài cửa rất xa liền thấy có một đại bài không có tắt đèn xe dịp ngừng ở xưởng ngoài cửa xưởng lãnh đạo nhóm cũng tất cả tại xa tiền đứng đâu này nên sẽ không là lại tới nhất bang nháo cách mạng đi tô anh đảo cùng tiến sĩ đều cấp hoàng sợ bất quá chào đón lại là hồng nham quân khu trần siêu trần đoàn trưởng tiến sĩ ngài nhưng trở về tin tức tốt chúng ta hồng nham quân khu nhận được nhiệm vụ lập tức muốn đi Việt Nam làm việc kiến, Mỹ càng hiện tại đánh lửa nóng, chúng ta Việt Nam tiểu lão đệ quá nghèo, tài nguyên qua thiếu thốn, đỉnh không được người Mỹ súng máy đại pháo, phi cơ đạn đạo. Thương pháo, máy móc, xe thiết giáp, có thể viện trụ bọn họ chúng ta muốn hết thể viện trợ, người bên này nhiệm vụ thực gian khổ, phòng chống bạo lực tưởng, chiến hào thức bánh xích máy xúc đất, mấy thứ này đều bị quân sự ủy ban liệt vào nhóm đầu tiên viện trợ hạng mục chung. Trần Siêu tiến lên, cười nói: "Ngươi muốn đi Việt Nam?" Hơn nữa muốn mang theo chúng ta quân khu sở hữu cao nguyên tắc chiến một loạt thiết bị phải không? Đặng Côn luôn hỏi Trần Siêu rất là kích động đối ngài sở hữu nghiên cứu phát minh thành quả hiện tại muốn thượng chiến trường chịu đựng chiến hỏa lễ rửa tội cùng khảo nghiệm Đặng Côn luôn lại không thế nào kích động rốt cuộc hắn đã từng ở chiến hào ngốc quá thật lâu đối với chiến tranh không có giống Trần Siêu như vậy kích động tâm tình chỉ có thật sâu tiết hận cảm bởi vì hắn phát minh đem có nhiều hơn người chết đây là một cái vũ khí chuyên gia giờ phút này trong lòng nhất chân thật ý tưởng qua thật lâu hắn mới nói đi thôi có vấn đề chúng ta tùy thời cầu thông giải quyết còn có xe tăng hình cầu xe bọc giáp công trình xe quân dụng khởi trọng xe ngươi cần thiết nắm chặt thời gian đem chúng nó hết thể làm ra tới chúng ta là có thể làm cảng phương huynh đệ đem em mở quốc từ toàn bộ châu á hoàn toàn đuổi ra đi chúng ta hôm nay đến cho các ngươi lưu lại tân nghiên cứu phát minh kinh phí đúng rồi trần siêu ý bảo một cái cảnh vệ viên tiến lên đem chỉ quân màu xanh lục đại tối du lịch Đôi tay giao cho Đặng Côn Luân, đây là quân sự ủy ban lãnh đạo nhóm một chút chút lòng thành, bọn họ làm ngài cần phải nhận lấy. Hiện tại là 68 năm, em mở càng đánh tranh gây cấn giai đoạn. Mà hoa phương cấp càng phương viện trợ phi thường đại, này đó viện trợ mới là làm càng phương như hổ thêm cánh, hơn nữa có thể giải phóng quan trọng lợi thế. Quân sự công trình xây dựng, Đặng Côn Luân ở trong đó địa vị, chính là kia khối tuy rằng không chấp mắt, nhưng khởi động hết thể đá cây chân, ở tô anh đảo trong ngộng, hắn cho dù bị hạ phóng thời điểm. này đó công tác cũng không có đỉnh chỉ quá vẫn luôn ở làm đáng tiếc nuốt liền giống như đặng côn luôn cùng nguyễn Hồng tinh giống nhau đặng côn luôn tựa như hoa quốc thành tâm thực lòng lão đại ca không tranh không đoạt huynh đệ có cầu liền thành tâm giúp đỡ nhưng càng phương chính là nguyễn Hồng tinh chờ đến tương lai cầm lão đại ca đổ vật lớn mạnh chính mình xoay người liền sẽ cắn ngược lại hoa quốc lão đại ca một ngụm thật là đáng tiếc giống trần siêu bọn họ này đó thiết cốt tranh tranh hán tử nhóm chảy nhiều ít huyết lệ ở dị quốc trên chiến trường về đến nhà đặng côn luân cũng không biết trần siêu bọn họ trước khi đi thời điểm cho chính mình đưa chính là cái gì kéo ra túi du lịch bởi vì tô anh đào còn ở sinh khí sao luôn là tưởng lấy lòng đối phương vì thế nói lại đây nhìn xem đi đối phương đưa chính là cái gì tô anh đào bản thân còn ở bởi vì bà bà dục sinh hơn nữa liên thủ cho nàng trình diễn trò hay mà sinh khí hơn nữa tom ăn nó no căng bụng cổ tựa như hết xanh giống nhau cũng chưa sức lực lên lầu nàng còn phải cấp hải tử xoa bụng trứng mắt nhìn liếc mắt một cái Nàng nói, ta không hiếm lạ. Đặng Quân Luân mở ra túi du lịch, bên trong mấy cái đặc biệt xinh đẹp hồng năm sao ngược trường, này hẳn là cấp bọn nhỏ lễ vật. Sau đó là một đại hộp anh hùng bài bút máy, này hẳn là đưa cho hắn. Lúc này Đặng Quân Luân trong lòng đã cảm thấy không ổn, bởi vì hiển nhiên, lãnh đạo cho hắn cùng bọn nhỏ đều chuẩn bị lễ vật, nhưng là cũng không có cấp tô anh đào chuẩn bị lễ vật. Khép lại túi du lịch, hắn nhíu mày, sao lại thế này à? Quân ủy lãnh đạo nhóm, tựa hồ chưa cho ngươi tặng đồ. Tuy rằng ta làm nghiên cứu phát minh cũng không phải vì lễ vật, nhưng là tiểu tô đồng chí, ở phương Tây, mọi người càng có khuynh hướng, tặng đồ cấp nữ chủ nhân, bởi vì đây là thần sĩ đối với nữ tính ít nhất phong độ. Tô Anh đào duỗi tay kéo một phen túi du lịch, lấy tới ta nhìn xem. Nàng trong mộng đệ tam nhậm trượng phu phụ thân, liền ở quân sự ủy bàn công tác, những cái đó lao lãnh đạo tặng lễ phong cách nàng vẫn là hiểu. Nếu cấp tiến sĩ tặng đồ, cấp tom cùng chân ni đều tặng, không có khả năng không cho hắn đưa. quả nhiên nàng thiên một chút ở túi du lịch nhất phía dưới điệp một sấp bộ đội chuyên cung thương phẩm khoán tô anh đào đem này đó thương phẩm khoán cầm lên liền cùng năm nghìn mỹ kim giống nhau đây mới là chân chính thứ tốt rốt cuộc quân khu đặc cung vải dệt đồ hộp bánh quy sữa bột đều so bình thường cửa hàng bách hóa toàn đến nhiều hơn nữa quân khu còn có đặc cung tô thức váy liền áo da thật dày da bên ngoài dày sang đan đến một chút thương phẩm khoán suốt 500 đồng tiền gả cho đặng côn luân thời điểm Nàng nhưng không nghĩ tới, chính mình có thể ở thập niên 60 cho chính mình làm một đôi da thật dày da xuyên, Mỹ tư tư dựa vào hắn trên lưng, Tô Anh đào tâm nói, này nam nhân vẫn là có điểm dùng sao, nàng lập tức liền có thể xuyên xong giày da lạp Xá tháng 4 năm 69, Kim thu 10 tháng, cuối thu mát mẻ, nông trường, mọi người đang ở bận bận rộn rộn thu lúa mạch, đi trước xưởng máy móc trên đường lớn, từng chiếc quân xe qua lại chạy băng băng. Đặng côn Luân hôm nay tan tầm sớm, trong tay lấy cái dự bình, đi thực tật, vào cửa liền thấy tô anh đào đang ở cải tiến một kiện vòng eo rất lớn tô thức áo sơ mi nàng đặc biệt thích xuyên loại này ô vương áo sơ mi cùng với tô thức quần túi hộp còn từ hồng nham cho chính mình mua hai xong một chân đặng giày ra đổi xuyên vì thế nàng liền thành trong xưởng cùng những cái đó nữ công nhóm thoạt nhìn không sai biệt lắm nhưng quần áo muốn vừa người đến nhiều hơn nữa giỏi rang lưu loát đến tổng làm người nguyện ý nhìn chằm chằm nhiều xem hai mắt như vậy một cái đặc thù tồn tại nếu ta đem lỗ một bình dược bình thuốc trị cảm đổi thành dị yên bấy Tiểu tô đồng chí, về hài tử sự tình, chúng ta còn có thể lại thảo luận một chút sao? Phé phẩy một con dự bình, đặng côn luôn hỏi thê tử. Tô anh đào mắt trợn trắng, không có khả năng, chuyện khác ta có thể thỏa hiệp. Về sinh hài tử, ngươi tưởng đều không cần tưởng, chỉ cần ngươi không đáp ứng ta 10 năm sau tái sinh hài tử, chúng ta liền vĩnh viễn dùng mình. Này đều đã nhập 10 tháng, lật qua năm tô anh đào liền 20, đợi nửa năm, đặng côn luôn cảm thấy sinh hài tử sự tình có thể nhắc lên đi. Nhưng Tô Anh đào sẽ không chịu nhượng bộ, phải 10 năm về sau tái sinh. Hơn nữa gần nhất lỗ cục thường xuyên chạy xưởng máy móc, Tô Anh đào nói ra, làm đặng côn luôn đem lỗ một bình tùy thân mang dược bình dược cấp thay đổi, muốn thật sự thay đổi dược, lỗ một bình ở chính mình không biết dưới tình huống, bệnh lao phổi không phải có thể trị hảo. Như vậy trọng đại sự tình, Tô Anh đào tổng nên làm cái bước đi. Nhưng nàng liền không, chuyện khác đều có thể nhượng bộ, duy độc sinh hài tử, một bước cũng không nhường. Hơn nữa gần nhất Đặng Côn Luân kế hoạch muốn hải tử, liền bao cũng chưa mua, Tô Anh Đào đơn giản liền đóng cửa lại, buổi tối một người ngủ. Ngay từ đầu Đặng Côn Luân sẽ cậy ra môn đi vào, cùng Tô Anh Đào ngủ đến cùng nhau, sau lại nàng ở bên trong bỏ thêm đem cái khóa, hắn vào không được. Vì thế Đặng Côn Luân lại từ trên lầu bò lên tới, đem cửa sổ cậy ra, đi vào cùng nàng ngủ. Cho nên hôm nay sớm, Tô Anh Đào chẳng những đóng cửa kính, liền bên ngoài đầu gỗ cửa sổ cũng cấp đóng. Xem Tom cùng Chân Ni đem miêu Quan vào nhà ngủ rác, giữ cửa một phản khóa, liền chuẩn bị cấp ở Đông Bắc Đại ca Tô giả viết phong thư. Đại ca Tô Giã là năm năm rời đến vùng hoang dã phương Bắc Lao Ngũ Tám, hiện tại ở quốc nội duy nhất một tòa loại mầm gây giống nông trường công tác. Dương dầm nông trường tưởng xin hạt giống nông trường, Tô Anh Đào có thật nhiều sự tỉnh đến thỉnh giáo Tô giả. Hơn nữa, muốn thật sự đem hạt giống nông trường xin xuống dưới, Tô Anh Đào ý tứ là, vùng hoang dã phương Bắc rốt cuộc không phải ra. Nàng tưởng ca ca có thể trở lại Tần Châu, cùng cha mẹ người nhà đoàn tụ. Bằng không, đại ca ngốc tại như vậy xa địa phương, cha mẹ có cái bệnh á thai chăm sóc bất quá tới, cũng là phiền thoái. Đại buổi tối, Tô Anh Đào Mạc Danh cảm thấy kia môn tựa hồ ở Phát run, mùa thu gió lớn, nhưng cũng không đến mức lớn như vậy. Hơn nữa thanh em ầm ầm ầm, mấy ngày liền hoa bản đều ở Phát run, nàng cấp hoàng sợ, theo bản năng hô hai tiếng tiến sĩ, đột nhiên liền thấy môn từ một khắc sườn, thượng lá cây phiến toàn bộ nhi khai. Môn này một bên nàng là thượng hóa, nhưng là một khắc sườn, đặng côn luôn chỉ cần dùng dịch áp khí nho nhỏ hướng một chút, lá cây phiến liền khai. Hắn đem chỉnh phiến môn cấp tá xuống dưới. Người điên rồi đi, hủy đi môn làm gì? Tô anh đảo còn kinh hồn chưa định, cấp dọa nói. Đem dịch áp khí hướng mép giường một đêm, giao rạt đắc ý, đặng tiến sĩ ngồi xuống tô anh đảo bên người, tiểu tô đồng chí, chẳng sợ dùng mình, chúng ta cũng cần thiết ngủ ở trên một cái giường, Ngươi muốn còn dám khóa cửa. Ta không ngại bạo rớt này hai cái giữa phòng ngủ kia bức tường, hảo sao? Cho nên ngươi còn như thế nào cùng hắn chiến tranh lệnh, hắn muốn nghiêm túc lên, ra đều có thể ở nháy mắt rỡ xuống, di thành đất bằng. Tần châu ngục giam cuối cùng một năm tu sửa, hiện tại đã chỉnh thể hoàn công, từ công an bộ trực tiếp phái xuống dưới quân nhân nhóm đang ở nhập trú, xét thấy cùng tần công chi gian cũng ở tu sửa chỉ có phạm nhân có thể thông hành công tác thông đạo. Mà chờ ngục giam chính thức khai trương tom ra ra là hành hai vợ chồng. sẽ ở nhóm đầu tiên rời lại đây người giữa. Xác định nhân viên danh sách sau, Tống Chính mới vừa trước tiên cấp đặng côn luân treo cái điện thoại, cũng coi như làm hắn an tâm. Mà loại mầm gây giống nông trường, ở 5 tháng thời điểm, nông nghiệp bộ liền từng phái người tới trang quá ướt độ kế, nước mưa máy đo lường, hơn nữa chuyên môn an bài nông trường người, ký lục nông trường dài đến nửa năm dự báo thời tiết, cùng với ánh sáng mặt trời khi trường, mỗi một giờ độ ấm quan chắc trở. Liên ở gần nhất, Nông nghiệp bộ rốt cuộc muốn phái chuyên gia tới kiểm tra đo lường thổ nhưỡng, một khi lúc này kiểm tra đo lường đủ tư cách, một cái chân chính loại mầm gây giống trung tâm, liền tính là phê xuống dưới. Tiến sĩ, ta mơ hồ nghe Lý Vi nhắc mãi, nói là mầm tiểu lan nói, ngươi nương có điểm không nghĩ ở nông trường làm, ngươi biết cụ thể tình huống sao. Dừng một chút, Tống Chính mới vừa lại nói, dừng dậm nông trường hiện tại cũng không phải là cái tiểu nông trường, nông nghiệp bộ đều ở chú ý nó. Cũng không phải nói mầm tiểu lan so mao kỳ lan càng ưu tú, các nàng kỳ thật đều đủ tư cách quản lý một tòa nông trường, nhưng chúng ta hiện tại nhất định phải làm ổn phía sau, không cần tại đây loại thời khắc mấu chốt làm các nàng rất liễn tử. Ngươi hỏi một chút mẫu thân ngươi hảo sao, nghe nói nàng gần nhất ở nông trường, có rất nhiều mặt trái cảm. Xúc, cũng đừng làm cho nàng ở thời khắc mấu chốt bỏ gánh, hảo sao. Treo điện thoại, đặng côn luôn ở cái bàn chạm kế tiếp nửa ngày. Đốn nửa ngày, xoay người xuống lầu. Hắn đến chuyên môn đi tranh nông trường, hỏi một chút Mao Kỳ Lan, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mao Kỳ Lan nhân phẩm, đặng côn Luân tự nghĩ chính mình còn tính hiểu biết, trừ bỏ thích quả người, liền thích loại lương thực. Chờ nông trường trở thành loại mầm gây giống trung tâm, nàng có thể từ một cái chữ to không biết lao thái thái, nhảy mà thành toàn quốc làm mẫu nông trường chẳng trường, êm đẹp, nàng từ đâu ra mặt trái cảm xúc. Đây là đặng tiến sĩ đi, ngài tìm chúng ta Mao chẳng trường. Một cái hơn 50 tuổi. cắt nhị đao mau nữ đón nhận Đặng cô Luân, cười nói, đó là ta mẫu thần, nàng ở đâu? Nàng nha, gần nhất tựa hồ không lớn thoải mái nhì, làm việc cũng không tinh thần, ở kia phía sau nhìn chằm chằm nhất bang người quốc đất đâu, vừa rồi còn cùng ta nhắc mãi, nói lúc trước thế ngài cưới tô chủ nhiệm thời điểm, nàng nhưng không nghĩ tới, đó là một con sẽ không đẻ trứng gà mái. Này nữ đồng chí nói, Đặng cô Luân ra đầu đã tê dần một chút, sẽ không đẻ trứng gà mái. Đây là một loại quanh co lòng vòng mắng chửi người. Công kích người nói, mà hắn mâu thân, còn cố tình có thể nói đến ra tới. Tiến sĩ tới, khẳng định có người đi kêu Mao Kỷ Lan, chỉ chốc lát sau, Mao Kỷ Lan hai chỉ đại bùng chân, khiên một cây cái quốc, từ nơi xa đi tới. Nên môn gặp mặt, nàng vỗ trên người bùn đất nói, Tam Nhi, ngươi sao chạy nông trường tới, này chỗ ngồi thổ hoa hoa, đừng ô vế ngươi chân. Mâu thân, ngài không nghĩ ở nông trường làm. Đặng côn luôn nhịn hai nhẫn, chung quy đem vừa rồi hắn từ người khác chỗ đó nghe tới nói. Lại cấp Mao Kỷ Lan thuật lại một lần, còn có, ngài như thế nào có thể sử dụng gà mái cái loại này công kích tính ngôn ngữ, hình dung ngài con dâu, muốn kêu anh đào nghe được, nàng sẽ tức giận. Ai nói, mầm tiểu lan đi, nàng chính là cái thân công báo, hai mặt, thích nhất thua môi múa mép, vu hoan vu khống người khác, tô anh đào nhéo chúng ta người một nhà mệnh đâu, ta dám nói cái loại này lời nói. Mao Kỷ Lan đôi mắt chừng thanh âm phá lệ tiêm lệ, mà vừa rồi chuyên lời nói cái kia phụ nữ. Sắc thật là mầm tiểu lan, đứng ở nơi xa, cao giọng nói, mau bác gái, ngài đừng như vậy, nói chuyện nói như thế nào có thể không thừa nhận. Đánh rắm, mầm tiểu lan, ngươi cả ngày liền biết ở sau lưng khua môi múa mép, nói ta nói bậy, liền tưởng đem ta đuổi ra nông trường. Mau kỷ lan ngảy dựng quả thực có thể có tám thức cao, con dâu của ta là ai, dễ bị sẽ chủ nhiệm, nói nàng là sẽ không đẻ chứng mẫu thân, ta không muốn sống nữa ta. Đặng côn luôn nghe không ra lời này xuân thu ý đồ, làm nhi tử. khẳng định lựa chọn tin tưởng mẫu thân, hơn nữa cảm thấy trong lòng có chút vui mừng ngài không thể nói cái loại này lời nói, bởi vì có nguyện ý hay không sinh hài tử là tiểu tô ý nguyện, chúng ta không nên cưỡng cầu nàng, một nữ tính có được sinh dục quyền tự chủ, một quốc gia mới tính chân chính giải phóng. Giải phóng chính là hà hoa, ngươi nhìn xem xưởng máy móc tiểu học những cái đó học sinh hoa hoa nhóm, không cần giao học phí, giữa chưa còn quả cơm, lão sư đều là hảo lão sư. Ngay cả Tom, cái loại này bút bê Tây Dương đều có thể ở xưởng máy móc đi học, còn không phải bởi vì giải phóng duyên cớ, muốn ở trước giải phóng, chúng ta giảng chính là đại đao hướng quỷ dương trên đầu chém tới, còn cho bọn hắn học thượng, mị đến bọn họ. Mao Kỳ Lan bàn tay vung lên, lại nói, Đặng Côn Luân vẫn như cũ nghe không hiểu lao thái thái những lời này hai ý nghĩa ngữ điệu, còn cảm thấy mẫu thân quan điểm rất đúng, vì thế nói, cho nên chúng ta càng nên quý trọng hiện tại sinh hoạt, ngài gần nhất ở công tác thượng tận tâm một chút. Dừng dầm nông trường mắt thấy liền phải trở thành quốc gia cấp nông trường, ngài nỗ lực đặc biệt quan trọng, hảo sao. Mao Kỷ Lan gật gật đầu, thở dài nói, ta ba cái nhi tử còn ở nông thôn một ngày kiếm bảy phân công, ta sáu bảy cái tôn tử còn ở nông thôn đi theo chỉ có tiểu học văn hóa lao sư đọc sách, ta không nỗ lực thành sao, ta lúc trước lấy ta trưởng phu mệnh cho ngươi đổi lưu học, hiện tại phải lấy huyết cùng hãn, cho ta mặt khác ba cái nhi tử bảo sạch âm, ta không thể chỉ phi ngươi một cái, bạc đãi khác mấy cái nha Đặng Côn Luân cho nàng nói không đầu không đuôi, tưởng cùng Mẫu thân nhiều liêu vài câu, lao thái thái cái quốc một hiền, lại đi quốc đất đi. Đã từng, tô song thành toàn ra tại đây phiến hồng liêu than thượng đào hạ đệ nhất cái quốc thời điểm, Đặng Côn Luân nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nông trường, sẽ trở thành, hắn không thể không chú ý mâu thân mao kỷ lan lý do. Rốt cuộc chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, Đặng Côn Luân lại ngộ không ra lao thái thái loại này tựa ngạnh phi ngạnh, tựa mềm phi mềm ngữ điệu. Đáng thương tiến sĩ công tác vội đến sức đầu mẹ chán, từ Việt Nam lâm thời cơ chạm tới màu đỏ điện thoại một cái tiếp theo một cái, lại còn không thể không đi hỏi một chút Tô Anh Đào, Mao kỷ lan này rốt cuộc là có ý tứ gì. Thổ địa dưỡng suốt nửa năm, hiện tại là mùa thu, cũng là thổ địa nhất phì thời điểm, nông nghiệp bộ chuyên gia lập tức muốn tới thu thập kiểm tra đo lường kết quả, phân tích thổ nhưỡng, làm cuối cùng quyết định, Tô Anh Đào đương nhiên cũng rất bận, thậm chí vội tối bụi Tô giã tới tin cho nàng truyền thụ kinh nghiệm. Nói nông trường muốn có một cái tốt nhất kiểm tra đo lường kết quả, nhất định phải đuổi ở chuyên gia đã đến phía trước, dùng máy kéo giá 30cm lớn lên đại lê, đem sở hữu mà một lần nữa khẩn một lần, đem thâm tầng nhất phì nhiều thổ nhưỡng cấp nhảy ra tới. Mà sường máy móc sẽ khai máy kéo người không nhiều lắm, tôn khẩn chính là một trong số đó. Nàng xem xong rồi tin, lập tức quyết định mở ra máy kéo, mang theo đã từng hướng dương công xã máy kéo tay tôn khẩn, đến thị nông nghiệp cục đi điều máy kéo, chạy nhanh một lần nữa cày ruộng Tranh thủ làm thổ địa ở chuyên gia tới phía trước Làm thổ địa đạt tới tốt nhất trạng thái Mới từ văn phòng ra tới vừa lúc đón nhận Đặng Côn Luân Tiểu tô Đặng Côn Luân nhưng thật ra trí nhớ thực hảo Đem tô anh đảo kéo đến một bên Liền đem Mao Kỷ Lan nói Một chữ không rơi Nguyên mâu nguyên dạng Cấp tô anh đảo thuật lại một lần Sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi nàng Ta mâu thân rốt cuộc là có ý tứ gì Có ý tứ gì Chính cái gọi là chưa vũ trù mâu Mao Kỷ Lan nông trường tràng trường vị trí ở tô anh đào một đường phụ tá hạ có điểm quá củng cố lão thái thái chẳng những không có ý thức được mầm tiểu lan tùy thời chuẩn bị thay thế được nàng nông trường chẳng trường vị trí thậm chí cảm thấy chính mình ở nông trường địa vị hết sức quan trọng muốn tô anh đào đoán không tồi lão thái thái đây là phòng ngừa chú đáo tưởng ở chuyên gia đoàn tới phía trước dùng bỏ gánh cho chính mình mưu điểm một tích lợi liền không biết cái kia ích lợi rốt cuộc là cái gì cho nên ngươi muốn biết ngươi nương những cái đó giống thật mà là giả nói bên trong che giấu chân thật ý đồ Tô anh đào đi phía trước đi tới, cười hỏi đặng tiến sĩ. Đặng Quân luôn bị phương đông thức giống thật mà là giả cấp đánh bại, hắn hiện tại không biết hắn mâu thân còn chịu không ở nông trường hảo hảo làm, cũng không biết nàng trong lòng là vui vẻ vẫn là không vui, càng không biết nàng đối tom cùng chân nghi, đối tô anh đào thái độ. Từ nàng lời nói nghe tới, nàng tựa hồ rất là tán thành thái độ của hắn, nhưng là nàng thần thái chung lại tràn ngập trào phúng. Hắn sắc thật muốn biết, ở nông nghiệp bộ chuyên gia lập tức muốn tới tới phía trước, hắn mẫu thân rốt cuộc còn có nghị ở nông trường làm. Lại có thể hay không tưởng tống chính mới vừa phỏng đoán như vậy, mẫu chốt khi bỏ gánh. Gấp cái gì, ngày mai nàng liền sẽ nói cho chúng ta, nàng rốt cuộc muốn làm sao. Tô Anh Đào nói, cấp tiến sĩ phất phất tay, cái này đáng thương phương Tây về khách, sao có thể biết chính mình ở phương Đông, ở cùng người đấu vui sướng vô cùng trung thân kinh bách chiến lao thái thái, chuẩn bị cho bọn hắn hai vợ chồng bộ, là cái dạng gì một cái đại công siềng. Đương nhiên, này đó đều không quan trọng. quan trọng là chạy nhanh đem loại mầm gây giống trung tâm thuận lợi tranh thủ xuống dưới cho nên tô anh đảo một đường tới rồi tiểu học liền đi tìm tôn khẩn kết quả tôn khẩn cư nhiên không ở đã thành công hoài trương duyệt trai hải tử bạch quyên vô về bụng chu chu môi cười có khác thâm ý tô chủ nhiệm ngươi còn không biết đi tôn khẩn gần nhất truy chúng ta nông trường trịnh khải truy tăng cường đâu nữ truy nam cách tầng xa ta xem hai người bọn họ chuyện tốt nhi nhanh tôn khẩn cư nhiên ở chủ động truy trịnh khải là rất không tồi một đôi nhi. Đây là Tô Anh Đào hôm nay nghe được tốt nhất tin tức. Nhưng nàng đành phải một người đi thành phố, đến nông nghiệp cục cho chính mình xin máy kéo. Kim thu, đầy khắp núi đổi lương thực đã bị thu hoạch xong rồi, màu xanh da trời như tẩy, liếc mắt một cái vọng không đến biên thổ địa hướng ra phía ngoài kéo dài tới, đường cái duyên hướng phía chân trời là một cái thẳng tắp. Tân thanh ngục giam đang ở đóng quân quân nhân, trên đường một chiếc tiếp một chiếc tất cả đều là quân xe, Tô Anh Đào này máy kéo bản thân chính là cái ăn đất đồ vật. Mùa thu lại là cho buổi lớn nhất thời điểm, cho buổi dơ thẳng lên trời đến, nàng một đường liền miệng cũng không dám trương. Cố tình có chiếc tô cốt nhập khẩu ca tháng 4 năm 69 chín, vốn là từ đối diện tới, trải qua nàng lúc sau điều đầu, vượt qua máy kéo, cho nàng ăn thật nhiều thổ. Tô Anh Đào tâm tình hảo, không so đo, thả chậm tốc độ, phải đợi đối phương nên ngang mà đi, kết quả đối phương lại cố ý áp xe, ở phía trước đi chậm gì gì. Tô Anh Đào vì thế một phen phương hướng siêu đối phương, siêu tới rồi phía trước. Kết quả chỉ chốc lát sau, kia chiếc ca tháng tư năm sáu chín lại đem nàng cấp siêu, siêu lúc sau cũng không đi mau, chậm gì gì cho nàng chế tạo buổi ngủ, lại sặc lại cụ, trên mặt dương một tầng thổ. Tô anh đào nhẫn nhịn, dẫm lên phanh lại đem máy kéo tốc độ phóng chậm rãi, tính toán không cùng kia chiếc liên xô lão ca tư phân cao thấp nhi. Kết quả nàng mới vừa thả chậm tốc độ, phía trước kia trong xe đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, đâm vào nàng đôi mắt thượng, trong nháy mắt nàng đôi mắt cấp thứ cái gì đều nhìn không thấy. vừa lúc phía trước một cái hố to không tránh thoát, Tô Anh Đảo ngông thiếu chút nữa chưa cho quăng ngã thành hai cánh. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, xã tháng tư năm 69 ghế sau nhi thượng, một cái ăn mặc quân trang nam nhân ngồi ở chính giữa, trong tay lấy cái tiểu gương, đang ở chiếu nàng, là phản quang làm nàng nháy mắt ngủ. Một chân du đem máy kéo vọt lên tới, Tô Anh Đảo liền cùng này chiếc lão quân xe sóng vai nhi. Đối phương mau, nàng mau, đối phương chậm, nàng cũng chậm, cắn gắt gao, đúng mực không cho. kia chiếc quân xe đại khái không nghĩ tới sẽ là một đài máy kéo cấp đệ nạp chạy mới phen tưởng phát lực thoát khỏi tô anh đào nhưng tiến sĩ này máy kéo cái nắp phía dưới chính là dịp nguyên bộ phát động hệ thống sao có thể chạy bất quá một chiếc lão ca tư đối phương hiển nhiên cung cấp tô anh đào chọc giận tốc độ càng lúc càng nhanh lại còn có không ngừng đánh loa nghe tới tựa hồ có người ở thổi huýt sáo này rõ ràng thuộc về chơi lưu manh tô anh đào máy kéo đều tới gần tám mã đón phong nàng miệng đều cấp thổi khép không được không ngừng ăn hôi kia trong xe còn có người đang cười đâu, cười nàng khai cái máy kéo thổi lớn như vậy phong, thổi giống cái cẩu đầu giống nhau, mắt thấy tốc độ càng lúc càng nhanh, nàng đột nhiên một phen phương hướng đánh tới lão ca tư phía trước, lão ca tư tốc độ quá nhanh sát không được, phải hướng bên cạnh đánh, mà bên cạnh vừa lúc có cái hố, hố duyên là đứt gãy xi si mang mặt, chỉ nghe phụt một tiếng vang, đối phương một cái lốp xe nổ lốt. tô anh đảo quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng đi rồi, có thể ở nàng nơi này chơi lưu manh nam nhân. còn không có sinh ra tới đâu. lão xá tư mặt trên, vừa rồi lấy cái tiểu gương, vẫn luôn ở chiếu tô anh đào người kia, nguyên bản là ngồi ở hàng phía sau, hơn nữa không hề đai an toàn, liền ở phanh lại kia trong nháy mắt, hắn cả người vọt tới phía trước lưng ghế thượng, gương dựng đánh vào hắn trên trán Chờ hắn ngừng đầu, phía trước tài xế hiển nhiên, phát hiện hắn trên trán cấp ấn một cái tiểu ngược nha. Đây là, biến thành bao công lạc. Thảo con mẹ nó, tần châu nữ máy kéo tay như thế nào như vậy dã? Hắn sửng sốt nửa ngày, tức muốn hộp máu nói. Phía trước tài xế hỏi, chúng ta quay đầu đi, xưởng máy móc ở chúng ta phía sau. Hàng phía sau ngồi trên ăn mặc quân trang nam nhân xoa trên trán cái kia trăng non hình bao công dấu vết, nỗ lực đi phía trước nhìn xung quanh liếc mắt một cái, mẹ nó, gặp được cái nữ lưu manh. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, một nữ đồng chí, mở ra cao cao máy kéo, đầu tiên là vượt qua, lại là cũng xe, sau đó đuôi đuôi đường xe. Phải cho nàng một chiếc chân chính ô tô. nàng chẳng phải là có thể chơi trôi đi cạ dẹ mèo màn thầu đinh nông nghiệp cục điều hành toàn thị sở hữu máy kéo cùng có thể lê thâm điền đại lê tô anh Đảo mang theo nông nghiệp bộ hồi hàm chỉ cần đem hồi hàm cấp cục trưởng nhìn xem là có thể điều tới máy kéo hướng dương công xã một đài hồng kỳ công xã một đài thành huyện lao động cải tạo nông trường một đài ta lại cho các ngươi rừng rậm nông trường phê một đài này bốn đài có đủ hay không nông nghiệp cục trưởng phủng danh sách hỏi đủ rồi đủ rồi chúng ta trong xưởng còn có một đài năm đài máy kéo hoàn toàn đủ dùng bất quá lê đâu ta hôm nay có thể hay không mang về tô anh đào hỏi nông nghiệp cục trưởng mang theo tô anh đào tới rồi bảo hiểm lao động khoa làm bảo hiểm lao động khoa người mở ra nhà kho cho nàng trang lê nắm lấy tô anh đào tay nói muốn thật có thể đem loại lương căn cứ xin xuống dưới này đó lê về sau liền về các ngươi rừng rậm nông trường sở hữu chúng ta nhất định tranh thủ hào hào nỗ lực đem loại lương căn cứ xin xuống dưới Tô Anh Đào lập tức kêu nổi lên khẩu hiệu. Nông nghiệp cục trưởng đã kích động, lại cao hứng, rốt cuộc rừng rậm nông trường hoàn toàn thuộc về tự sinh tự diệt, chính mình trường lên hải tử. Hiện tại cư nhiên bị nông nghiệp bộ nhìn chúng, hắn trong lòng kích động cùng cao hứng, vô lấy ngôn nói. Bất quá, sắp ra cửa thời điểm, nông nghiệp cục trưởng muốn lặng lẽ mắt Tô Anh Đào thông cái khí nhi, cái này nông trường lịch sử ta nhất rõ ràng bất quá, là ngươi một tay đem nó nâng đỡ lên. Ngươi không phải hỏi ta muốn một phần về chúng ta tần châu nông nghiệp phương diện kiến quốc tới nay tư liệu sao, mà ủy thư ký phu nhân cũng hỏi ta muốn một phần, hơn nữa nàng giao đai ta, nói cho nàng, liền không cần cho ngươi, Lợi này hẳn là có ý tứ, ý tứ này đâu, chính ngươi cân nhắc, tư liệu, ta còn là cho ngươi một phần, được không? Bất luận gặp được cái gì lực cản, công tác nhất định phải hảo hảo làm, hảo sao? Nói, hán tử trong lòng ngực đào một sắp giấy viết thư ra tới, đưa cho tô anh đào. chính nghĩa thì được ủng hộ gian ác không được ai giúp đỡ tô anh đảo thực thở phụng những lời này hiển nhiên lý vi vẫn như cũ tưởng ở công tác trung đoạt nàng nổi bật nhưng là người sáng suốt hay nhìn không ra tới cái này nông trường là nàng nỗ lực ra tới sự tình quan một cái loại mầm gây giống trung tâm nông nghiệp cục trưởng đều sẽ từ ngầm lặng lẽ trợ giúp nàng nay phong hoàn chỉnh tư liệu tô anh đảo kỳ thật đã sơm chính mình tổng kết một phần hơn nữa gửi đến vùng hoang dạ phương bắc gửi cho đại ca tô Dã. từ nông nghiệp cục ra tới nàng lại đến bưu điện sở cấp vùng hoang dã phương bắc chụp một phong điện báo đại ca thu tin liền khởi hành tốc về máy kéo vừa đến sườn cửa tô anh đào rất xa liền thấy chân nhi ở chiều nàng phất tay thầm nhi tiểu đặng thôn mao nãi mãi mang theo tứ thúc tới rồi liền ở chúng ta cửa ngồi nói là chính mình gan đau muốn tìm ngươi chân nhi nhảy lên máy kéo nghe nghe tô anh đào thẩm thẩm trên người thật hương đi đến ngươi thúc công tác gian bên ngoài kêu hắn một tiếng tô anh đào nói ta thúc ban ngày khẳng định không ra chân nhi quá hiểu biết đặng côn luân hắn buổi tối đều phải tăng ca ban ngày sao có thể xin nghỉ ra tới tô anh đào nhìn nhìn cao quải giữa không trung thái dương nói ngươi liền nói ta muốn tạc màn thầu tấm ảnh làm hắn về nhà lót dạ. tặc màn thầu phiến bên trong hơn nữa miên đường trắng bơ lạc quả thực không cần ăn quá ngon cái này không ngừng chân nhi cùng tông thích đặng côn luân càng thích trang bị sữa bò ăn hai mảnh quả thực không cần quá mỹ vị chân nhi không đợi xe đình ổn liền nhảy xuống máy kéo chạy ai nha anh đào a quả nhiên mao kỷ lan ngồi ở dưới mái hiên đang ở xoa chính mình eo đặng lao tứ tự cấp nàng đấm lưng nương ngài gan đau a thô anh đào hạ máy kéo nói mao kỷ lan lại che thượng bụng rên rỉ thanh so vừa rồi càng sâu sầu nha nay cả gia đình người cái nào không được ta nhọc lòng này sâu một sầu gan tổng đau nói gì đau không tốt muốn nói gan đau gan chính là cái không cảm giác đau khí quan Tô Anh Đảo cười lạnh một chút, mở cửa, đem Mao Kỷ Lan cùng Đặng Lao thứ hai làm tiến ra môn. Trong nhà không có bơ lạc, nhưng có miên đường trắng, nàng chuẩn bị đem màn thầu cắt thành đinh nhi, sao điểm, cạ dẹ mèo màn thầu đinh nhi ăn. Cái này Đặng Côn luôn không hưởng qua, nhưng so tạc màn thầu phiến còn ăn ngon, nàng bảo đảm hắn có thể một lần liền ăn nghiện. Nàng ở trong phòng bếp vội vàng, Mao Kỷ Lan ngồi ở trên sofa xoa nhẹ một lát bụng, thấy Tô Anh Đảo không tiếp chiêu, đành phải thuyết minh ý đồ đến. Anh Đảo, ngươi xem Tom cùng chân Nhi. nhiều hiểu chuyện nhi vừa phân tâm đều không cho ngươi thao xem hai người bọn họ trường đọc trong xưởng tiểu học ăn xưởng máy móc đồ ăn nương nhìn nhìn lại nhà mình tôn tử nhóm trong lòng sốt ruột ta nhà ta bảo thu so chân ni còn hiểu sự ngươi nói một chút nàng nếu có thể ở xưởng máy móc đi học nên thật tốt giặt quần áo nấu cơm nàng mọi thứ đều sẽ muốn đem bảo thu hộ khẩu quá đến ngươi danh nghĩa nàng không phải có thể ở xưởng máy móc đi học làm mao kỷ lan chọn mày lại nói tô anh đào xem đặng côn luân thượng bậc thang vì thế một phen mở ra cửa sổ nói cho nên nương ngại ý tứ là hai cái là dưỡng ba cái cũng là dưỡng tom cùng chân ni là người ngoài hài tử chúng ta đều dưỡng không bằng đem bảo thu mang theo cùng nhau dưỡng có phải hay không mao kỷ lan chụp đặng lao tứ một cái tát mất công ngươi mỗi ngày nói ngươi tam tẩu không hiểu chuyện không săn sóc các ngươi huynh đệ ngươi nhìn xem nàng kế hoạch thật tốt tưởng giúp ngươi dưỡng bảo thu đâu ngươi còn không tạ nàng đặng lao tứ miệng đều cười lực hai tam tẩu Ngươi muốn thật có thể làm bảo thu ở nhà ngươi ở nhờ đọc sách, ngươi yên tâm, đồ ăn ta bao đường, giặt quần áo nấu cơm, nàng làm khẳng định so chân ni hảo. Kết quả tô anh đảo sắc mặt soát một chút liền lạnh, hơn nữa một đao băng ở màn thầu viên thượng, nàng thanh âm một lệ, đầu tiên là lao tứ gia tới một cái, vì công đạo, quá trận lao nhị gia cũng đến tới một cái đi, lão nhị cùng lao tứ này ta đều dưỡng, lao đại gia không dưỡng một cái cũng không thể nào nói nổi, nương, ta còn phải thế lao đại nuôi trong nhà một cái đi. Một nhà một cái là có điểm đến nhiều, nhưng tiểu bạch lâu đại, trên lầu tam gian phòng ngủ, tùy tiện tế tế, có thể ở lại hạ. Mao Kỷ Lan đã bắt đầu xuống tay quy hoạch. Lại một dao phay băng ở cắt xong rồi màn thầu đinh thượng, tô anh đào quay đầu lại lạnh lùng nhìn Mao kỳ Lan, ngại như thế nào không nói, làm ta đem ngươi cả nhà hài tử đều dưỡng đâu. Anh đào, lời nói không thể nói như thế, ngươi đại bá tô xong thành còn cung phụng ngươi đọc song cao trung đâu, chúng ta chính là như vậy cái tình hình trong nước, lao tam là ta cung ra tới. Muốn mấy cái hải tử hộ khẩu đều thượng ở lao tam nơi này bọn họ đi học không tiêu tiền lương thực ta đưa ngươi chỉ là chăm sóc bọn họ ăn một chén cơm mà thôi chẳng lẽ liền tô xong thành độ lượng ngươi đều không có mao kỷ lan thanh âm đột nhiên một ngạnh nói dừng một chút thấy tô anh đảo mày liễu dựng ngược mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm chính mình nàng nhỏ giọng nói nếu không ngươi liền sớm một chút hoài một cái ta gì cũng không nói ta từ đây câm miệng cái gì kêu no ấm tư phú quý biết lễ nghi Nói chính là hiện tại. Nguyên Lai like Bao Kỷ Lan chỉ cầu nàng kia một đại gia khẩu người không đói chết là được, nhưng hiện tại mấy cái con dâu ở nông trường làm hảo, đốn đốn gạo trắng bạch diện, mắt thấy mấy cái tẩu tử trên mặt nếp nhăn đều phùng lên. Bao Kỷ Lan cũng có dạ tâm, nàng cư nhiên còn tưởng đem mấy cái hài tử đều đưa đến xưởng máy móc tới đọc sách, chọn cái nào tới đọc mới hảo, lưu tại nông thôn cái kia trong lòng sẽ quay ai. Đặng Côn Luân liền ở phòng bếp phía bên ngoài cửa sổ. chẳng qua mao kỷ lan cùng đặng lao tứ không nhìn thấy hắn mà thôi nhà các ngươi hải tử ta một cái đều sẽ không dưỡng ta cũng sẽ không cho ngươi sinh tôn tử muốn thật ngại bảy tám cái tôn tử còn chưa đủ tham sống chính ngươi sinh đi tô anh đào nhìn chăm chăm đặng cô luân sắc mặt lạnh lẽo chỉ kém muốn phun cái lăn tự ra tới mao kỷ lan hiển nhiên là có bị mà đến lập tức đứng lên anh đào người một nhà phải hỗ trợ lẫn nhau ngươi đừng nhìn mầm tiểu lan cả ngày linh ngọn mặt mũi làm lưu quang thủy hoạt Nàng căn bản không biết như thế nào làm nông trường, ngươi muốn thật như vậy quật, kia tràng trường ta còn không thế ngươi làm, nông nghiệp bộ chuyên gia tới, ta xem ngươi như thế nào ứng phó. Tô Anh Đào đối với Đặng Côn Luân cười một chút, phảng phất đang nói, nhìn xem đi, ngươi nương làm ở Mỹ nửa năm chân thật ý đồ, rốt cuộc là cái gì? Cho nên, từ nghe nói nông trường muốn xin loại mầm gây giống lúc sau, Mao kỷ Lan cũng phiêu, nàng biết rõ chính mình ở gieo trồng phương diện có một bộ, đây là muốn cái theo. làm tô anh đào đem nhà mình tôn tử nhóm toàn hàng dưỡng tất cả tại xưởng máy móc đọc sách dục sinh cái dám A, đặng côn luân là đơn thuần muốn hài tử mau kỷ lan dục sinh là có mục đích lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt nếu đặng côn luân nhật tử quá so khác mấy cái hảo ở lão thái thái nơi này hắn nên cấp tam huynh đệ trả giá mà cái kia trả giá chính là quá kế hộ khẩu làm đặng côn luân thế tam huynh đệ dưỡng hài tử người ấy có làm hay không không làm lập tức cho ta chạy lấy người. Tô Anh đảo trừng mắt nhìn trượng phu liếc mắt một cái, cho bà bà một câu. Nguyên bản gan đau mau kỳ lan, cái này liền dạ dày đều khí đau, đứng lên, kéo qua đặng lao tứ, xoay người liền đi. Lại nói Tom, đi theo Trương Binh Binh, Trương Tùng Tùng, từ hừng hực mấy cái, mới từ ngục giam bên kia trở về, đi ở hồi xưởng máy móc trên đường, liền thấy có chiếc tiểu ô tô chạy siêu siêu mẹo mẹo, trầm chậm, đang ở hướng xưởng máy móc đi. Ai ai, chỗ đó còn có cái xe con, thuật nhìn là nổ lốt. Từ hừng hực đột nhiên ngừng lại, xem có một chiếc xe con siêu siêu vẻo vẻo hướng tới bọn họ khai lại đây, ngừng lại, ngẩng đầu lên, không tự chủ được ăn xong rồi ngón tay. Bạo thai xe, một cái lốp xe là bẹp, đương nhiên đi chậm, hơn nữa đi siêu siêu vẻo vẻo, cư nhiên ngừng ở bọn nhỏ bên cạnh, sau đó liền có hai cái ăn mặc quân trang nam nhân xuống xe, nên ngang, ở ven đường chơi nổi lên nước tiểu tới. Tiểu nam Hải nhóm vì thế cùng nhau vây xem các đại nhân chơi nước tiểu, trong đó một cái thoạt nhìn tuổi không lớn, dịch một đầu bản tức. Sườn biên giới phát phùng có một đạo thật dài sẹo, xuyên chính là cao rút, dày, hai cái đùi đặc biệt trường, chơi xong rồi nước tiểu, hệ dây lưng thời điểm nên ngang đi đến Tom trước mặt, vai cổ nhìn nhìn hắn, nói, tiểu tử này ta nhận thức, cùng ta giống nhau túng một hải tử, phòng trưng ở tần châu nhật tử hẳn là không hảo quá, như thế nào còn có lục Quân trang xuyên. Tom lập tức đĩnh đĩnh ngực, không chút nào khiếp đảm nhìn lại hắn. Được rồi đi chứ ca, ngươi là lãnh đạo gia đại công tử ca nhi. hắn một thổ hài tử cùng ngươi có cái gì nhưng giống một cái khác chụp người này một phen nói ngươi đừng cười hắn thúc là người tốt thật tốt người chúng ta lần này chính là tới tìm hắn Người này cười nói một người khác xem người này nghiêm trang cười nói xem ngươi một đường chạy như bay tần châu cứ thế cốc, ta vẫn luôn cho rằng ngươi ước chính là cái nữ đồng chí thật không phải vì chúng ta quang binh cách mạng ta chuẩn bị làm điểm chính nghĩa sự nghiệp vị này kêu chử nham nam nhân nhắc tới quần xoắn hông quán đôi tay Một bộ cà lơ phất phơ bộ răng nói. Này hai người nói nói cười cười, lại lên xe, chấm dãi, mở ra bọn họ bẹp thai xe ở trên đường đi tới. Tom suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ rõ chính mình ở đâu gặp qua cái kia cái đầu cao cao, diện mạo dọa người quan quân. Vì thế cùng nhất bang tiểu đồng bọn ôm yêu, ném đắt ném đắt, trước tiên chạy về xưởng máy móc. Vừa đến ra, đã nghe đến một cổ thơm ngào ngạt cả rẽ mèo mùi vị, Tom cho rằng trong nhà ở bạo bắp Giang, chạy càng nhanh, đẩy cửa vào nhà. trên bàn bãi bốn chén nhan sắc tiêu nâu thoạt nhìn giòn giòn đổ vỡ, hắn đều không rảnh lo rửa tay lẩm bẩm một miệng tức khắc ngao một tiếng màn thầu phiến bên ngoài là vàng và giòn hơi hơi mang điểm khổ bên trong là mềm mại lại ngọt lại hương so bắp giang ăn ngon một vạn lần giặt sạch tay lại ăn ngươi xem ngươi trên tay mau. tô anh đào chụp to một phen nói đặng côn luôn cầm cái muỗng nhấp một ngúm mãi vẫn luôn nhìn tô anh đào tuy rằng gian nan nhưng rốt cuộc vẫn là mở miệng hỏi ta hoàn toàn không nghĩ tới Ta mẫu Thân sẽ như vậy làm. Thời khắc mẫu chốt thọc dao nhỏ, ở nông nghiệp bộ chuyên gia muốn xuống dưới phía trước phủi tay không làm, lúc này, Tô Anh đảo thượng chỗ nào tìm một cái có thể quản lý nông trường người được chọn. Đây là phương Đông thức nội đấu, đả thương địch thủ 800, tự tổn hại 1000, nhưng hắn Mâu Thân cố tình thật đúng là liền như vậy làm. Bất quá, so với đặng Côn luôn buồn rầu, Tô Anh đảo tắc muốn đạm nhiên đến nhiều, người cho rằng Lao Thái Thái là dễ trọc, mấy năm nay nàng vẫn luôn ở tìm cơ hội chiếm tiện nghi. Bất quá là hôm nay rốt cuộc cho nàng tìm được rồi mà thôi. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Đặng côn luôn hỏi lại. Làm sao bây giờ? Năm chiếc máy kéo đã vào chỗ. Chiều nay tôn khẩn liền có thể mang theo từ các nông trường mượn tới nữ máy kéo tay nhóm đi cày ruộng. Đừng nhìn 3.000 mẫu đất cảm giác rất nhiều. Nhưng thật muốn cơ giới hóa thao tác. 3 ngày liền có thể làm xong. Hiện tại lại không cần làm gieo trồng, dễ bị xe kêu bang nhân có mầm tiểu lan quản lý. Tô Anh Đào thật đúng là không sợ ai cho chính mình bỏ gánh. Tiên tâm đi, có thể uy hiếp đến ta người, còn không có từ hắn nương bụng ra tới đâu. Tô anh đào gõ gõ đặng Côn luôn chén, chạy nhanh ăn, ăn xong nhớ gió ngủ một giấc lại đi đi làm. Ta vẫn luôn cảm thấy ta mẫu thân người cũng không tệ lắm, nhưng ta không nghĩ tới nàng đối với ngươi sẽ như thế hà khắc. Tiểu tô, thật sự thực xin lỗi, ta tựa hồ tại đây chàng mẹ chồng nàng dâu gian đấu tranh chung, hoàn toàn khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Đặng Côn luôn lại nhấp một ngụm ngái, nói. Ta liền không trông cậy vào quá ngươi Tô Anh đảo cười khúc khích, xem Đặng Côn Luân trên mặt thần sắc là thật mất mát, thật buồn dầu, vội vàng lại nói, yên tâm đi, ta chính mình có thể thu phục. Đại nhân đang nói chuyện thiên, hai tử ở bảo cơm, Đặng Côn Luân một túi đầu, liền thấy Tom đang ở lặng lẽ, từ chính mình trong chén chọn màn thầu đinh ăn, hắn đơn giản đem chính mình sở hữu màn thầu đinh đảo vào Tom trong chén, đi theo Tô Anh đảo vào phòng bếp. Cảm ơn ngươi, tiểu Tô. Hắn dừng một chút, lại nói. sinh hải tử sự tình, ta sẽ vâng theo ngươi ý nguyện tạm hoan đi liền ở ngày hôm qua đặng tiến sĩ còn rất có vài phần rào rạt đắc ý cảm thấy tình thế một mảnh rất tốt sinh hải tử hoàn toàn có thể để thượng nhật trình thẳng đến mao kỷ lan thời khắc mấu chốt bỏ gánh hắn mới phát hiện tô anh đảo trên vai lưng đeo có bao nhiêu trọng nàng không chỉ có muốn đối mặt hoàn cảnh trung mưa mưa gió gió càng muốn tùy thời cảnh giác bà bà tùy thời phản công đây là cái trí tuệ siêu quần phương đông nữ tính muốn không có nàng Đặng côn luôn cảm thấy chính mình chẳng những sự nghiệp sẽ không hề khởi sắc, sinh hoạt thượng cũng đem giống đã từng, nàng còn không có tới thời điểm giống nhau, một đoàn bừa bãi. Mà nàng tựa hồ cũng hoàn toàn không sinh khí, sẽ không giống bạch quên, từ tẩu, đoạn đại tẩu giống nhau, động bất động liền ở nhà cuồng loạn cùng trượng phu đại xảo đại nháo. Nói không chừng, nàng cái gọi là, kia 20 năm lao ngục là thật sự đâu. Bằng không, nàng sao có thể ở Mao kỷ Lan như vậy cưỡng bức thời điểm, còn có thể đối mặt hắn, tâm bình khí hỏa. Đặng côn luôn hiện tại thậm chí muốn nghe nàng nói một chút, kia hai mươi năm chi tiết. Không này, hắn nghe được trên tường trung gõ một chút, tựa hồ nhớ tới kiện sự tình gì tới, xoay người, liền đem năm đấu trên tủ, tô anh đào duy nhất hàng xa xỉ, yêu thương nhất đồ vật một lọ rượu bao đài cấp cầm lên. Đó là rượu của ta, ta mỗi ngày đều phải uống, ngươi lấy rượu của ta làm gì? Tô anh đào lập tức mày liếu dựng ngược. Bà bà lại nháo nàng cũng không nổi nhưng đặng côn muốn bắt nàng rượu, nàng trực tiếp xách theo dao phay ra tới. Tặng người, Hán cư nhiên nói. Ngươi điên rồi đi. tô anh đào đổ Đặng Côn Luân, bung, không chuẩn lấy đi. Nàng một ngày cũng liền uống một tiểu chung, nhưng là liền thèm kia một ngụm, hơn nữa phi mau đài không uống. Đây cũng là đệ tam nhậm trượng phu cho nàng quán hư tật xấu. Đặng Côn Luân lấy nàng rượu làm gì? Đặng Côn Luân trên mặt lộ điểm ngưỡng hiệu, nói, ta vừa đến Hoa Quốc thời điểm, ở thủ đô nhận thức một cái đồng chí, là cái quân nhân, người phi thường ưu tú, gần nhất. Hải Thanh tỉnh bên kia cơ hồ sở hữu vật lý học gia toàn bộ hạ phóng, đang ở chịu đựng nhất nghiêm khắc phê bình. Vị kia đồng chí nói, hắn có biện pháp đem kia giúp vật lý học gia toàn lộng tới tần thành tới. Ta đột nhiên nhớ tới, chúng ta ước hảo thời gian chính là buổi chiều một chút gặp mặt, đưa bình tiệc rượu tương đối hảo. Đi, đặc biệt là mau đài, người nói đi. Hiện tại là 1968 tháng 5 năm một không nguyệt, phùng quốc khánh, nhân tinh thần, sát thần, cách mạng nháo thực nghiêm thuân. Hơn nữa trước mắt ở Hồng Nham cách vách. Hải Thanh Tỉnh, một đại bang vật lý học gia cơ hồ toàn quân bị diệt. Một người lực lượng là hữu hạ, người nào à, lớn như vậy khẩu khí, cư nhiên cùng Đặng Côn Luân khoác lác, nói chính mình có thể đem những cái đó vật lý học ra toàn điều đến tần thành ngục giam tới. Như vậy đi, Đặng Côn Luân, nếu là người kia làm không được, ngươi bồi ta một dương mao đài, được không? Tô Anh Đào nói, Đặng Côn Luân cũng có đặc phê mao đài, không cần tiền, bạch lĩnh, nhưng hắn là cái chết cấn não, cảm thấy quốc gia quá nghèo, quá thiếu lương thực. liền không nên đủ rượu cho nên không có mua bán liền không có giết hại hắn không chịu muốn quốc gia rượu bởi vì hắn cảm thấy như vậy có thể tỉnh lương thực lúc này tô anh đào nhưng tính bắt được hắn được điểm nàng phòng chừng hắn là đụng tới một cái chuyên môn lừa uống rượu uống rượu bọn bị bợm giang hồ rốt cuộc có thể đem một đại bang vật lý học ra từ hải thanh điểu đến hồng nam, còn có thể điều tiến tần thành ngục giang người hiện tại còn không có sinh ra tới đâu chạy nhanh đi thôi lười đến thấy ngươi tô anh đào nói đặng côn luân ôm kia bình rượu Đi rồi. vừa lúc lúc này, Tom đi đến, thật lớn tiểu tử, chưa từng có quá, hắn cư nhiên ở bậc thang bái hạ quần, hướng tới vườn hoa khi chơi ngâm nước tiểu, sau đó vây vây hông, đem quần nhắc lên, rung đùi đắc ý vào cửa. ngươi này lại là từ chỗ nào học được, đi tiểu còn muốn riêu vài cái, lưu manh giống nhau. Tô anh đảo khó khăn tiêu khí nhi, một cái tắt liền phóng tới Tom trên ngông. Tom quả thực thai bay vạ do a hắn chỉ là cảm thấy ném một chút tựa hồ rất tuấn tú sao, này cũng có sai. Nhưng Tô Anh Đào là thật sinh khí, bởi vì nàng đời này liền thấy một người nam nhân giải xong nước tiểu thích ném hông. Chính là nàng trong ngộng đệ tam nhậm trượng phu, cái kia thiếu chút nữa hại chết nàng vương bắt đảng. Học ai không tốt, tôn cố tình muốn học hắn. Trử Nham một thân. Đặng Côn luôn nhận thức người này tên gọi Trử Nham, năm nay 31 tuổi, thân hình cao lớn, mặt giống, có điểm hung, là một vị hàng thật giá thật. Hắn nguyên lai like công tác trọng yếu phi thường, là chú kinh mộ võ trang cảnh vệ doanh doanh trưởng, mà phụ thân hắn. Thì tại quân sự ủy ban công tác Hôm nay là tống chính mới vừa làm ông chủ Cơm cũng là ở tống chính mới vừa ra ăn Hơn nữa là Lý Vi chính mình ở thân thủ nấu ăn Trừ nham cùng tài xế hai cái hiện tại đang ngồi ở tống chính mới vừa ra Theo cách mạng nhất quang vinh mấy cái chữ to trên sofa Đối diện trên tường chính là lãnh tụ có thần ánh mắt Nhìn chăm chú vào bọn họ Con mẹ nó, hôm nay gặp được một nữ lưu manh Đem ta cái chán chạm vào thành như vậy Tiều chân bắt chéo, trừ nham lăn một viên Lý Vi nấu trứng gà muốn hay không đi bệnh viện, tống chính vừa vặn thanh tức giận hỏi, hắn trong lòng ở chửi thầm, như thế nào người khác nộ không đến nữa lưu manh, liền ngươi lão gặp được loại sự tình này, đi bệnh viện làm gì, không đủ mất mặt. trừ nham vẫn như cũ tức muốn hụt máu, tống chính mới vừa đối trừ nham người này đã muốn nhiệt tình lễ phép, nhưng còn không thể quá phận, bởi vì hắn là trừ tư lệnh nhi tử, nhưng không phải trừ tư lệnh nguyên phối sinh, đương nhiên hắn huyết thống chịu được thẩm tra, cũng tuyệt đối trong sạch, mẫu thân vẫn là liệt sĩ. Bất quá chính hắn ở thủ đô Thanh Danh không được tốt nghe, nghe nói thường xuyên bị nữ nhân chơi lưu manh, cũng coi như cái kỳ nhân. Trừ tư lệnh đại nhi tử cùng tống chính mới vừa cộng sự quá, sau lưng nhắc tới hắn, tổng hội đề một câu, đó chính là cái tiểu nương dưỡng tập chủng không có gì bản lĩnh, chính là lớn lên hảo, chân cẳng công phu hảo, miệng lươi sắc bén, thảo nữ nhân thích. Hắn không nghĩ đắc tội trừ ra đại nhi tử, liền không thể đối ra hỏa này quá thân thiết, nhưng không chiêu đãi cũng không được, rốt cuộc nhân ra đã tới. hắn vốn là đến xưởng máy móc đi tiếp tiến sĩ xe nổ lốp đi không được vì thế hồi tần châu làm tiểu đồng đi tiếp tiến sĩ đặng côn luân còn không có tới tống đang cùng chử nham liền liêu nổi lên thế cục nói ai ai lại bị hạ phóng ai ai lại bị làm nói lên tần công cùng tần châu chử nham cười nói muốn nói hạ phóng ai làm chết ai đặng côn luân đứng mũi chịu sào đi này nhưng khách ngược la bố bạc kia bọn có tổng lý lực bảo đều toàn quân bị diệt, đặng côn luân cái từ nhỏ ở em mở quốc lớn lên Cư nhiên đến bây giờ còn ở công tác cương vị thượng tống chính mới vừa liền tương đối kiêu ngạo chúng ta tần châu dân phong thuần phát thuần phát đỉnh cái dám dùng người tống thư ký nếu có thể đem hắn làm đi xuống dựng cái điển hình phê một chút lập tức là có thể thăng tỉnh cấp trừ nham bưng lên chén rượu đại mã kim đau ngồi cười một chút nói con đừng nói trên trán cái kia trăng non thực buồn cười tống chính mới vừa quay đầu lại xem lý vi ở phòng bếp cửa nghe xuất thần hơn nữa thoạt nhìn cư nhiên thật là có điểm tưởng làm đặng côn luân ý tứ Nắm lên một viên đậu phộng, soát một phen liền đánh đi qua, còn hung hăng chừng mắt nhìn Lý Vi liếc mắt một cái. Tần Châu thật vất vả có như vậy bình thản nhật tử quá, ai ngờ làm cách mạng, Tống Chính mới vừa liền trước làm chết ai. Mà cái này trừ nham, tiểu nương dưỡng, không biết vì cái gì tới Tần Châu, há mồm liền nói làm tiến sĩ, Tống Chính mới vừa trong lòng kỳ thật thực phản cẳng hán. Tiến sĩ tới rồi, mau mời tiến. Lý Vi đột nhiên lớn tiếng nói. Quay đầu lại, nàng cũng chừng Tống Chính mới vừa liếc mắt một cái. Nếu không phải nàng vẫn luôn nghe, trông chừng hai người bọn họ nói tiến sĩ nói bậy, liền phải cấp tiến sĩ nghe được, thử. Hơn nữa lý vi phòng chừng cái này trừ nham cũng là tới chỉnh tiến sĩ, bằng không, có thể như vậy tiêu ngạo. Chính là tiến sĩ mới đẩy cửa tiến vào, trừ nham cư nhiên đứng lên, thoạt nhìn còn rất kích động liền bắt đầu xoa tay, dậm chân. Tiến sĩ, tống chính mới vừa nói, trừ nham đôi tay cũng lập tức vươn đi theo đặng côn luôn bắt tay, tiến sĩ ngài hảo, đã lâu không thấy. Thực may mắn chúng ta đều còn sống may mắn chúng ta còn sống đặng côn luân vươn hai tay hai cái đại nam nhân cư nhiên cười ôm ở cùng nhau lý vi cùng tống chính mới vừa phu thê đồng thời há hốc mồm này lại là sao lại thế này trên thực tế lúc ấy đặng côn luân từ em ở quốc trở về ở hồng kông chịu trở chính là chử nham phụng tổng lý mệnh lệnh ôm sang thùng bơi tới hồng kông lại hoa tiểu thuyền đánh cá đơn thương độc mã mạo cấp chú cảng anh quân đánh gục nguy hiểm đem hắn cùng hai hải tử mang về quốc Lúc ấy anh quân nổ súng cảnh cáo, viên đạn một cây mồi đánh, trừ nham hoa thuyền nhỏ, dùng thân thể hắn chống đỡ tiến sĩ cùng hai hài tử, mới làm cho bọn họ có thể tồn tại trở lại đại lục. Trừ nham ra đầu thượng kia nói xẻo chính là lúc ấy viên đạn sát ra đầu mà qua khi lưu lại. Ba năm không thấy, vì nhặt về tới mệnh, cần thiết ôm. Ta nơi này có bình rượu. Kính tri kỷ. Đặng côn luôn nói, từ một con ma trở nên trắng cao bồi bao ra sách một lọ mao đài ra tới. Hắn thấy chữ nham trên trán có một cái nguyệt nha hình sừng lớn, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, ta không nhớ rõ ngươi trên trán nguyên lai like có cái này. Nói lên tháng này giấu răng sừng lớn, chữ nham liền phải nhớ tới cái kia lại hổ lại biểu, hại hắn thiếu chút nữa ra thai nạn xe cộ nữ máy kéo tay, nhai răng, hắn lắc lắc đầu, không để cập tới cũng thế. Tiến sĩ trước mặt đến giảng văn minh, không mắng chửi người. Nhìn nhìn dưới chân một đại dương trước giải phóng Mao Đài rượu lâu năm, hắn cười nhìn tiến sĩ kia bình keo kiệt Mao Đài, nói Tiến sĩ này rượu khẳng định chân quý, bất quá hôm nay uống ta đi, ta cũng không tồi. Ba người cùng nhau uống rượu, nói chuyện thiếm, chờ cơm thời điểm, đặng côn luôn đi thẳng vào vấn đề tính tình, trực tiếp liền đem hắn tưởng đem la bố bạc những cái đó vật lý học ra toàn điều đến tần thành ngục giam sự tình, chính thức cùng chử nham đề ra một chút. Bưng lên chén rượu, hắn nói, chử nham, yêu cầu ta làm cái gì, tìm ai, ngươi cứ việc mở miệng, chỉ cần sự tình có thể làm thành, ngươi tưởng ta như thế nào tạ ngươi đều được. Phương Đông phong cách, ta vĩnh viễn nhớ rõ ngươi ân tình này. Vì có thể bảo một ít người, Đặng Côn Luân cũng là liều mạng, đang ở nỗ lực dung nhập hoa quốc nhân tình mạng lưới quan hệ. Trừ nham cười cười, uống rượu, chúng ta uống trước rượu lại nói khác. Tông chính mới vừa vì thế cũng bưng lên chén rượu tới, nhưng là trong lòng liền giống như 15 cái thùng múc nước, bất ổn. Cái này trừ nham, thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Tiến sĩ đã thiên chân lại chất phát, để lại là như vậy quan trọng vấn đề, đừng bị hắn cấp bán đi. Hôm nay buổi tối về nhà, Đặng Côn Luân một thân mùi rượu về nhà, còn đặc biệt vui vẻ. Đương nhiên, Tô Anh Đào sợ hắn muốn oanh tưởng, không dám khóa cửa, lưu trữ môn cho hắn đâu. Tắm rửa một cái, Đặng Côn Luân liền lên giường. La bố bạc vật lý học ra đâu, người ở đâu. Tô Anh Đào vừa thấy Đặng Côn Luân bộ dáng, liền biết kia chuyện hẳn là có khó khăn, không hoàn thành. Đặng Côn Luân lại nói, còn hành, vấn đề hẳn là không lớn. Trừ nham sắc thật đáp ứng. Giúp Đặng Côn luôn đem kia bọn vật lý học gia toàn điều đến Tần Châu tới, bất quá cũng cho hắn đề ra cái yêu cầu. Hắn ở M quốc nhận thức vị kia phóng viên buồn, ở Hoa quốc có cái bằng hữu, vừa lúc là trừ Nham Đại tỷ trừ Anh, mà trừ Anh liền lợi hại, nàng là một vị vật lý học gia, trước giải phóng lưu học nước Pháp, hiện tại là nước Pháp quốc tịch, người cũng lưu tại nước Pháp công tác. Nước Pháp cùng Hoa quốc 64 năm liền thiết lập quan hệ ngoại giao, thuộc về hữu hảo quốc gia, là liên hệ quan hệ cùng giao lưu. cho nên trừ anh có thể tự do lui tới với hai nước chi gian trừ anh đưa ra làm tiến sĩ đến thủ đô nàng có biện pháp làm tiến sĩ cùng xa ở m quốc buồn trực tiếp cho chuyện cũng làm đặng côn luân ở trong điện thoại cùng bổn hào hào nói chuyện mà này cũng là buồn nguyện vọng của chính mình còn có buồn ở thủ đô có chút tư nhân vật phẩm cũng yêu cầu đặng côn luân đi kiểm kê cùng chính phủ giao thiệp hơn nữa từ trừ anh từ nước pháp đổi vận M quốc này xác thật là kiện rất đơn giản sự tình đặng côn luân thực sản khoái đáp ứng rồi đương nhiên chử nham cũng đáp ứng rồi hắn muốn bảo vật lý học ra sự cho nên hôm nay thấy chử nham tiến sĩ tâm tình đặc biệt hảo bất quá hắn uống lên chút rượu thân thể đặc biệt áo không đợi tô anh đào hỏi nhiều liền đem nàng miệng cấp lớp kín đương nhiên là dùng môi. hôm nay là thâm cày ruộng nhật tử loại này khẩn thành khối vung mà đặc biệt thích hợp dùng đại hình máy kéo tới lê 30 cm lớn lên đại lê phá mà mà nhập cuối mùa thu đồng ruộng thượng đại địa bị khai thang cao chiếu mặt trời rực rỡ hạn. vừa mới lê khai trong đất ra bên ngoài tản ra hơi ẩm, bùn đất mùi thơm đều mang theo phì nhiêu. Tôn khẩn rốt cuộc lại làm trở về máy kéo tay, hơn nữa khai vẫn là tiến sĩ máy kéo, ở một chúng nữ máy kéo trong tay, thân thể nhất trắng kỹ thuật điều khiển tốt nhất, lê nhất ăn say nhi. Mà gần nhất, đúng là nàng nỗ lực bắt lấy trịnh khải thời khắc mấu chốt, vì bày ra lực lượng của chính mình, ở nông trường mở ra máy kéo, vẫn luôn là xa xa dẫn đầu, lê mà so với ai khác đều nhiều. Thường thường, Nàng liền phải quay đầu lại tìm một chút Trịnh Khải thân ảnh. Lúc này Trịnh Khải cùng Tô Anh Đào đứng cùng nơi, đang ở nói chuyện hiếm. Tôn Khẩn trong lòng thực vui vẻ, bởi vì từ trước đến nay luôn là nghiêm túc Trịnh Khải, hôm nay cư nhiên khó gặp cười. Kia khẳng định là bởi vì nàng cày ruộng lê tốt nguyên nhân, nghĩ vậy nhi, Tôn Khẩn một chân đem du dẫm tới rồi mà, máy kéo phát ra như tiêu giống nhau gào thanh, tiêu thảm đi phía trước chạy như bay. Tô chủ nhiệm, tình thế thực nghiêm thuần, Lý Vi vẫn luôn ở không ngừng phủng mầm Tiểu Lan. Muốn cho nàng ở chuyên gia tổ trước mặt làm nổi bật, nhưng mầm tiểu lan bản thân không năng lực, mau bác gái lại lâm thời bỏ gánh, mắt thấy chuyên gia đoàn muốn tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trịnh Khải đang hỏi Tô Anh Đảo. vừa lúc tôn khẩn thêm đủ mã lực mang theo Lê cày lại đây, một cái 180 độ đại chuyển biến, Lê suýt nữa hoa đến Tô Anh Đảo chân, Tô Anh Đảo sau này lui một bước, nói, yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Trịnh Khải xem Tô Anh Đảo tiểu giày ra dính thổ, nắm lên một khối thổ khả kéo. Sa San điện ở tôn khẩn máy kéo thượng, giống lên một tiếng. Tôn máy kéo tay, cẩn thận một chút. Ngươi nàng mẹ có phải hay không cái nữ nhân? Tôn khẩn mở ra máy kéo lại nghe không rõ ràng, nghe thấy Trịnh Khải ở phía sau kêu, trong lòng ngao một tiếng. Hắn đây là ở đùa dỡn ta đi, thực sự có ý tứ. Thiên khoan mà quảng, thủ địa một mảnh phi nhiêu. Tôn khẩn máy kéo, khai phá càng thêm mau lạp. Bao kỷ Lan lúc này cáu kỉnh, trong lòng cũng không dễ chịu, lại còn có sốt ruột thượng hỏa. Nông trường làm như vậy hừng hực khí thế. Nàng nhọc lòng, nàng không bỏ xuống được. Nhưng là chẳng sợ Tô Anh đào một cái hài tử đều không chuyển, ít nhất cũng nên cấp lão đại, lão nhị cùng lão tứ làm cái công tác, đem bọn họ làm tiến nông trường đi. Đây là mau kỷ lan lớn nhất ngược bộ. Đều là người một nhà, bằng gì con dâu nhóm ở nông trường kiếm cao công điểm, mấy đứa con trai lại đến ở trong thôn bị khinh bỉ. Ở nàng nghĩ đến, Tô Anh đào thiếu không được nàng, bởi vì toàn bộ nông trường chỉ có nàng đối Tô Anh đào nhất trung tâm. Hơn nữa... Chỉ có nàng hiểu sinh sản. Cho nên Tô Anh Đảo khẳng định sẽ đến cầu nàng, cầu nàng hồi nông trường. Chỉ cần lúc này đây nàng có thể kiên trì, lược hạ nông trường, Tô Anh Đảo khẳng định sẽ sợ hãi, mẹ chồng nàng dâu chi gian. Một lần nếu là chị không được, về sau Tô Anh Đảo đều sẽ cười ở nàng trên đầu. Làm bà bà, chị không được con dâu. Việc lạ nhi, nàng muốn chị Tô Anh Đảo ngao ngao kêu. Ngày mai chính là nông nghiệp bộ lãnh đạo nhóm muốn tới nhật tử, chiêu đái phương diện từ từ chủ nhiệm phụ trách. Tô Anh Đảo không cần nhọc lòng, mà nông trường, đại bộ phận mà đã cày xong rồi, chỉ chờ ngày mai nông nghiệp độ người tới về sau, liền có thể lấy mẫu kiểm tra đo lường. Bất quá Tô Anh Đảo trước sau không yên tâm, rốt cuộc Mao Kỷ Lan không ở, có chút địa phương có cái gì lậu, đường, rẽ, giống mầm Tiểu Lan cái loại này chỉ biết làm mặt mũi công trình, mặt ngoài công tác người, thật đúng là phát hiện không được. Cho nên cả ngày nàng đều ngâm mình ở nông trường, liền muốn nhìn một chút còn có hay không cái gì không có làm đến địa phương. cả ngày mầm tiểu lan chỉnh ở giáo đại gia kêu khẩu hiệu dán báo chữ to khẩu hiệu rung trời vang báo chữ to chiếm đầy mỗi một viên thụ chỉ kém dán bầu trời dạo qua một vòng lại một vòng tô anh đào tổng cảm thấy trong lòng không yên ổn ở điền ngạnh thượng đi tới nàng sở trường thâm bảo một chút mà tổng cảm thấy chỗ đó không đúng này một bảo liền phát hiện vấn đề đem trịnh khải kêu tới nàng chỉ vào điền ngạnh nói đây là máy kéo tẩy không đến địa phương các ngươi nhân thủ lê lê bao sâu Đại khái 10cm đi, cái quốc cũng là có thể đảo 10cm. Trinh Khải nói, nông trường Thổ Nhung Trung, 10cm trở lên dưỡng phân cùng 10cm dưới là vô pháp so, Tô Anh đảo một phép đầu, nàng xem nhẹ một việc, máy kéo kẻ không đến bên cạnh, nhân thủ quốc, không quốc đủ chiều sâu. Trinh Khải, lập tức đi thành huyện lao động cải tạo nông trường mượn trường hạo, này đó bên cạnh toàn bộ muốn thâm quốc. Tô Anh đảo vội vàng nói, nông nghiệp độ người ngày mai liền phải tới, nếu không thâm quốc một chút, bọn họ một khi ở chung quanh kiểm tra đo lường ít nhất sẽ có một phần số liệu không quá quan tiêu nàng hiện tại vất vả đã có thể tất cả đều hưởng phí đây cũng là bao kỷ lan không nhìn chằm chằm nguyên nhân mầm tiểu lan chỉ biết làm mặt ngoài công trình phương diện này hoàn toàn không chú ý tới kéo lên trịnh khải tô anh đào khai thượng máy kéo xoay người phải buôn lao động cải tạo nông trường mượn tân công cụ ra xưởng máy móc đón đầu đâm mặt có một chiếc láo ca tư khai cực nhanh liền ở lai lịch thượng tô anh đào chạy quá nhanh Máy kéo ít nhất khai ở 80 mã Mà kia chiếc Lao ca từ Ít nhất cũng ở 80 mã Mắt thấy hai chiếc xe liền phải gặp thoáng qua Tô Anh đảo một cái đột nhiên thay đổi Trịnh Khải ở xe đấu đều thiếu chút nữa cấp vứt ra đi Hơn nữa Tô Anh đảo máy kéo đại khái là cả nước duy nhất đài có thể trôi đi máy kéo Sự tình khẩn cấp Nàng không nghĩ phanh lại Chỉ có thể đem đối phương cấp đừng hạ bộ cơ Đừng hạ bộ cơ lúc sau Nàng mang theo toàn bộ thân mình treo ở giữa không trung Trịnh Khải Nên ngang mà đi. Lão ca tư rất tới rồi nền đường phía dưới, loảng xoảng loảng xoảng vài tiếng, sắt ngừng ở tại chỗ. Kia chiếc lão ca tư ngồi đúng là trừ nham. Lần trước hắn cũng là ngồi ở mặt sau, là, lúc ấy hắn là cầm một mặt tiểu gương, tưởng đậu một chút cái kia mở ra máy kéo, anh tư tắp sảng nữ máy kéo tay, hơn nữa cho nàng đường xe, đường bạo thai. Cái kia trăng non dấu vết hiện tại mới vừa hảo. Mà hôm nay, hắn sở dĩ lại một lần tới tìm đặng Côn luân. là bởi vì nông nghiệp bộ tới mấy cái nhà khoa học có trừ nham nhận thức người tống chính mới vừa hy vọng đặng côn luân cùng trừ nham có thể cho cái mặt mũi toàn bộ hành trình chiêu đãi đem loại mầm gây giống trung tâm cấp xin xung dưới trừ nham người này thực tà thật sự chính mình khai một chiếc lão ca tư tới tân châu xe đặc biệt thoải mái nhi người đâu bình thường cười hì hì cũng không ai biết hắn trong lòng tưởng cái gì làm cho tống chính mới vừa mặt rõ ràng nói qua làm tống chính mới vừa đấu đảo đặng côn luân tranh thủ lên tới tỉnh thượng nói Nhưng là lại đối đặng côn luân đi theo làm tùy tùng, còn thế nào cũng phải tới tấn công, tự mình tiếp một chuyến đặng côn luân. Này chứng minh hắn khẳng định người tới không có ý tốt đi. Nhưng lần này hắn nhưng cái gì cũng chưa làm, gương sớm ném, ngồi ở mặt sau nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh đang ở phát ốc, này vùng, đầu quang một tiếng đánh vào trên cửa sổ, pha lê đều thiếu chút nữa cho hắn đâm thoái. Đây là lần trước cái kia nữ máy kéo tay đi, con mẹ nó, lúc này chúng ta nhưng cái gì cũng chưa làm, nàng đây là cô ý đừng chúng ta. Trừ nham sờ soạn một chút đầu, quay đầu lại nhìn đi xa, tô anh đào bằng dáng, giống lớn một tiếng, khi đều nói không ra lời. Tài xế cười hỏi, ngài luôn thích khi dễ nữ đồng chí, cấp nữ đồng chí khi dễ một chút liền như vậy sinh khí. Truy, đuổi theo kéo xuống tới, làm nàng sướng mười biến hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, làm nàng biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, lao tử đầu phá. Trừ nham rông to, mau đuổi theo. Còn truy cái giám A, một máy kéo, chạy so phi cơ còn nhanh. Đã sớm không ảnh nhi. Mẹ nó, bị cái nữ lưu manh hợp với khi dễ hai lần. Sống lâu thấy, Sáng mai chuyên gia liền phải tới, hôm nay buổi tối, nông trường chịu hai mươi mấy hảo tinh binh ra tới, mang theo Tô Anh đào từ thành huyện lao động cải tạo nông trường mượn tới hạo, liền phải một lần nữa quốc một lần toàn bộ nông trường bên cạnh. Đại buổi tối, Tô Anh đào đơn giản cũng không trở về nhà, chọn xuống tay đèn tin, đánh sang đèn, nhìn nông trường hai mươi mấy hảo tinh tráng nhất tráng lao động nhóm quốc đất. Lý Vi đang ở đoán trách mầm tiểu lan, như thế nào sẽ ra loại này được rẽ? Này hoàn toàn là Mao kỷ lan trách nhiệm, an bài cày ruộng là chuyện của nàng, cùng ta không quan hệ. Mầm tiểu lan lặng lẽ nói, tô chủ nhiệm chị không được bà bà, chúng ta đi theo chịu tội. Cho nên ngươi cơ hội tới, mầm tiểu lan, liền hiện tại, chỉ cần ngươi biểu hiện hảo, không cần đoạt không cần tranh, ngươi chính là chàng dài quá. Lý Vi cười nói, tâm tình Mỹ tư tư, nàng đột nhiên quay đầu lại hỏi mầm tiểu lan, ta cho ngươi tư liệu đâu? Ngươi học thuộc lòng đi, vừa lúc ta để mấy vấn đề, ngươi liền làm bộ ta là lãnh đạo, cho ta giảng giải một chút. Mầm tiểu lan trong tay bưng một ly trà, đang chuẩn bị cấp lý vi đệ, loại này bưng trà đổ nước sự tình nàng làm phi thường hảo, nhưng là nói lên chính sự nhi tới, không hiểu ra sao, như vậy lớn lên văn tự tư liệu, cư nhiên muốn bối. Một phần tư liệu, nàng bất quá qua loa nhìn một chút, giấy đều kêu nàng chối đít, bối cái gì bối, nàng sớm đã quên. Lý vi tươi cười cương trên mặt, muốn chúng ta thật có thể bình chọn thượng. kia kêu, kêu loại mầm gây giống căn cứ thổ nhưỡng hoàn cảnh đương nhiên quan trọng nhưng là chuyên gia nhóm tới chúng ta nơi này nhiều lắm ngốc ba ngày muốn đi rất nhiều đồ vật đều ở giảng giải ngươi không bối sao được ta liền kia một phần tư liệu ngươi đem tư liệu cho ta lấy tới ta chính mình bối chính mình giảng thực xin lỗi a lý chủ nhiệm kia tư liệu ta giống như cấp ném lạp mầm tiểu lan cư nhiên nói bảo cầm cầm nhịn không được nói mầm phó trang trường ngài cùng mau bác gái tắt phong đốt lửa cãi nhau thời điểm không phải nhưng lợi hại Như thế nào một phần tư liệu đều bối không xuống dưới. Lý vi quả thực muốn vội muốn chết, kia phân tư liệu chính là nông nghiệp của cấp, nàng chuyên môn từ tô anh đảo trong tay cấp đi, cho mầm tiểu lan, chính là muốn cho nàng ở chuyên gia nhóm trước mặt biểu hiện. Nàng khẽ ngược, đem tư liệu cấp ném lạc. Anh đảo, cấp tốc đâu, mầm tiểu lan đem tư liệu ném, ngày mai chuyên gia nhóm tới, ngươi tới giải thích đi. Lý vi thiền mặt, đành phải tới tìm tô anh đảo. Giải thích chuyện này, là nàng từ tô anh đảo trong tay đoạt, hiện tại chỉ không được. Muốn ném tô anh đào trên người. Tô anh đào dẫn theo sang đèn, vây quanh này một tảng lớn gần 3.000 mẫu đại nông trường, đã đi mau một vòng lớn, lúc này đã là 3 giờ sáng, nàng đương nhiên cũng đến về nhà ngủ. Quay đầu lại, nàng nói, Lý tỷ, ta đương ngài là người một nhà mới nói câu không khách khí nói, đừng luôn là có công liền đoạn, có chậu phân lập tức khấu người khác trên đầu, được không? Lý Vi ăn cái mềm cái đinh, vốn dĩ thực tức giận, nhưng vì chuyên gia ngày mai liền phải đến, sinh sôi nhịn, cười nói. Dù sao giải thích sự tình, ta giao cho ngươi. Chậu phân khấu đi ra ngoài, tâm tình thật tốt ta. Lúc này đều 3 giờ sáng, Tô Anh Đào lúc này mới phải về nhà tắm rửa một cái, ngủ ngon. Thầm thầm, ngươi đã về rồi. Nửa đêm, chân nhi cùng Tom không ở trên giường, cư nhiên ngủ ở trên sofa, hai người trung gian phong kia chỉ đại gương mặt, viên hổ hổ vai hề miêu. Bất quá Tô Anh Đào vào cửa thời điểm, chỉ có chân ni đã tỉnh, Tom còn ngủ dương đâu. Ngươi thúc đâu? Đặng Côn Luân như thế nào làm hai hải tử ngủ ở trên sofa. Ta thúc cùng một cái thủ đô tới thúc thúc cùng nhau đi rồi, nói là có chuyện muốn đi ra ngoài. Chân Nhi xoa đôi mắt bỏ lên, nói, thầm nhi, ta cho ngươi thiêu nước tắm, mau đi tẩy đi, còn không có lạnh đâu. Choai choai tiểu tử, ăn chết lao tử, choai choai nha đầu, so cái người trưởng thành còn được việc, tô anh đào không ở thời điểm, Chân Nhi sẽ nấu cơm, sẽ cho nàng thiêu tắm thủy, còn sẽ cho nàng giặt quần áo, so Đặng Côn Luân đều được việc. tô anh đào vào vn cờ khởi quần áo ở chiêu hợp thời đại lưu lại tới một buồn tắm hơn nữa thủy ngồi vào bên trong như vậy mệt dưới tình huống phao cái nước cấm tắm thật đúng là thoải mái a thầm thầm hôm nay buổi tối tứ thầm thầm đã tới trả lại cho ta cho một viên thủy mật đảo ngươi tắm rửa xong liền ăn, được không chân nhi không chịu ra vn cờ ghé vào buồn tắm thượng phùng viên quả đào nói mao kỷ lan có thể tùy hứng đại tẩu cùng nhị tẩu phùng chiêu để mấy cái nếu là tô anh đào đoán không tồi Trong lòng kỳ thật thực sinh lao thái thái khí, rốt cuộc các nàng luyến tiếp nông trường công điểm cùng phiếu gạo. Đáng thương các nữ nhân, các nàng cũng tưởng tượng Tô Anh Đảo giống nhau tạo phản, đáng tiếc không cái kia năng lực, không dám. Tới, chân nhi, cho ta đấm đấm lưng, ta thử xem ngươi quyền đầu cứng không nạnh. Tô Anh Đảo cảm thấy bả vai toan, vì thế bối qua đi. Chân nhi cảm thấy chính mình chỉ là nhẹ nhàng đấm vài cái, nhưng Tô Anh Đảo cư nhiên cho nàng đấm một hơi đều thiếu chút nữa không hoán lại đây. Nhà đầu này tay kính nhi cũng thật đại. Trên thực tế, đêm qua, nông nghiệp bộ các nhà khoa học liền đến Tân Châu, Bất qua ở tại thành phố, từ tống chính mới vừa cùng nông nghiệp cục trưởng đám người chiêu đãi, hôm nay, ăn xong giữa trưa cơm bọn họ mới có thể tới rừng rầm nông trường. Lý Vi Chậu phân ném lại đây lúc sau, liền không cần lo lắng chính mình xấu mặt. Tô Anh Đào trong lòng kỳ thật cũng rất sốt ruột, bởi vì nàng chính mình ở nông nghiệp phương diện cũng không đủ chuyên nghiệp. Nhưng là nàng có một cái có thể cùng nông nghiệp bộ cán bộ nhóm hảo hảo giảng giải tần châu địa lý, lịch sử, khí hậu, thời tiết, giảng giải rừng rậm nông trường vũ khí bí mật, đêm qua hẳn là liền đến tần châu. Hôm nay sáng sớm, hẳn là là có thể đến Tô Anh Đảo nơi này tới. Người kia mới là Tô Anh Đảo mời đến, có thể chân chính giúp nàng bắt lấy loại mầm gây giống trung tâm pháp bảo. Sáng sớm lên Tô Anh Đảo đang ở đánh răng, Tom cùng chân ni khởi so nàng sớm, bởi vì hôm nay lão sư muốn mang theo bọn họ. toàn viên đi hoan nghênh nông nghiệp bộ công tác tổ nguyên nhân đang ở bên ngoài mặc quần áo tom mặc xong rồi quần áo đem hắn tề đầu gối tiểu hồng ngực nhi đang ở hướng trong quần dịch đâu liền thấy có mỗi người đầu cao cao làn da ngăm đen cười đặc biệt đẹp người tới cửa nhà một phen đẩy cửa ra vào được hắn dẫn theo một cái đại túi du lịch một cái tay khác dẫn theo một chuỗi dài hồng hồng đồ vật thoạt nhìn như là thịt chàng người ai a ngươi tom lạnh cổ hỏi ta là ngươi cứu cứu người này chống lạnh nhìn một lát tom cười cong lưng sờ sờ hắn đầu, hướng tới trong phòng hô một tiếng, anh đào, ta tới rồi. ca, tô anh đào nha cũng chưa xuất hảo, một miệng bọt mép ra tới, ta cho ngươi chụp nhiều ít điện báo, làm ngươi sớm một chút tới sớm một chút tới, ngươi như thế nào hôm nay mới đến à? ta đều mau cấp chết lạp. người này đúng lúc là tô anh đào đại ca tô dã, hắn là lần thứ nhất lào ngũ tám, 58 năm đi vùng hoang dã phương bắc, vẫn luôn ở vùng hoang dã phương bắc đương thanh niên trí thức, mà quốc gia cái thứ nhất loại mầm gây giống trung tâm. Vùng hoang dã phương Bắc gây giống trung tâm, chính là hắn công tác địa phương. Tom ánh mắt đầu tiên thấy người này thời điểm, liền cảm thấy chính mình đặc biệt thích. Hơn nữa cứu cứu cái này từ, không biết vì cái gì, nghe đặc biệt dễ nghe, vẫn luôn hâm mộ người khác có cứu cứu Tom, rốt cuộc cũng có cứu cứu lạc. Dương đầu, hắn đều đã quên chính mình muốn đi đi học, vẫn luôn đang xem tô dã. Ta gửi cho ngươi tư liệu đâu, trên đường ngươi bối không, biết thấy những cái đó nông nghiệp bộ người, nên như thế nào giảng đi. tô anh đào lao ngoài miệng bọt mép nói tô giã từ màu xanh lục vải bạt cặp sách cầm phong tư liệu ra tới cười nói ngươi yên tâm đi chúng ta tiếp đãi quá công tác tổ đại khái đối phương muốn hỏi chút cái gì lòng ta rõ ràng tần châu ta lại không phải không hiểu biết chúng ta đi trước nông trường chuyển một vòng lòng ta đại khái liền hiểu rõ cũng là đã xử là cái lao tần châu bởi vì tô anh đào tin đối rừng rậm nông trường thực hiểu biết nhưng không thật mà đi vừa đi tô giã còn phải là lý luận xuông nói đi là đi Tô Anh Đào nghe trong phòng bếp lò nướng đinh một tiếng, hôm nay là thật vội, cũng không rảnh lo ngồi ở bàn ăn bên hảo hảo ăn cơm, từ bên trong cầm mấy cái bắp mặt mềm bánh ra tới, cấp tô giã đệ một cái, lại ở cặp sách trang mấy cái, này liền mang theo tô dã muốn đi nông trường. Mà lúc này, một đêm chưa từng ngủ ngon giấc Lý Vi cũng vừa mới rời giường, đang theo mầm tiểu lan hai cái ngồi ở cùng nhau ăn lương khô đâu. Lý Vi bản thân liền có điểm khí Tô Anh Đào, cảm thấy nàng nói chuyện quá không khách khí, mà mầm tiểu lan. lại đặc biệt sẽ châm ngòi thổi gió đang ở không ngừng cùng lý vi hình dung mao kỷ lan có bao nhiêu ác liệt nói ta ái ném chậu phân nàng như thế nào không nói nói nếu không phải nàng bà bà trước bỏ gánh ta sao có thể ném chậu phân lý vi cười lạnh nói mầm tiểu lan cấp lý vi hầm nóng hầm hập trà đem chuyên môn từ thành huyện mua tới kiểu mặt bánh rán đưa cho lý vi làm nàng liền trà ăn cười nói cho nên làm tiếp đãi cùng chúng ta không quan hệ nên tô anh đảo chính mình xuất ruột nàng bà bà thật sự không làm Lý Vi lại hỏi. Mầm Tiểu Lan cười nói, "Ta nghe bảo cầm cầm nói, Mao Kỷ Lan kêu từ trước ngày đó, Tô Anh Đào liền đem tên nàng từ danh sách thượng cấp hoa rớt, hoa thành bình thường công nhân viên trước. Hiện tại chúng ta nông trường, chàng trời cao thiếu, kia nàng phỏng trừng chết chắc rồi, Mao Kỷ Lan sẽ không bỏ qua nàng." Lý Vi nhớ tới Mao Kỷ Lan cái kia hung ba ba lao thái thái, không khỏi cả người phát run. "Tô Anh Đào chọc cái kia lao thái thái, sớm muộn gì có nàng đẹp." Bất quá, nàng trong lòng cũng rất hụt hẫng nhi. Tô Anh Đào làm nhiều, đối nông trường cũng là toàn tâm toàn ý, đã có năng lực, lại có công lao, nàng lại xem Tô Anh Đào chê cười, có thể hay không không thể nào nói nổi. Nghĩ vậy nhi, Li Vi, trốn rồi. Bên kia, Tô Anh Đào mang theo Tô Dã vào nông trường, têu tới Trịnh Khải, cùng hắn giới thiệu lên, trịnh đội trưởng, đây là ta đại ca Tô Dã. Tô Dã đồng chí, ngươi hảo. Trịnh Khải nói, lập tức làm yên, khai thổi, huynh đệ, chịu điếu thuốc, ngươi sợ không biết đi, ngươi muội muội, ta lão đại. Nàng cái này nông trường, gần nhất có điểm phiền phái nhỏ, nhưng là không sợ, chỉ cần có ta trịnh khải ở, chúng ta liền cái gì đều không sợ. Trịnh khải, đây là ta đại ca, vùng hoang dã phương bắc loại mầm gây giống trung tâm là ta ca một tay thúc đẩy, hơn nữa hắn cùng nông nghiệp bộ chuyên gia nhóm còn tính quen thuộc, cũng hiểu biết chúng ta tần trâu, đem thanh niên trí thức đội mọi người gọi tới, làm cho bọn họ đổi ta ca cùng nhau ở nông trường đi vừa đi, cái này hạt giống nông trường, ta ca mới có thể khẳng định có thể giúp chúng ta tranh xuân dưới. Tô Anh Đào lại nói, gì, vùng hoang dã phương bắc loại mầm gây giống trung tâm tới. Hơn nữa nhân gia nguyên lai liền gặp qua chuyên gia. Trinh Khải một giây liền nắm lấy Tô ra tay, ngươi là Tô Anh Đào đại ca, chính là ta đại ca, đại ca hảo. Không nói đến nông trường, Lý Vi cùng mầm tiểu lan là như thế nào lặng lẽ chuẩn lẫn rồi, Tô Anh Đào mang theo Tô dã, Trình Khải, mọi người lại là như thế nào an bài chuẩn bị công tác. Đêm qua, đặng côn luôn cấp trử nham tiếp thượng lúc sau, liền đi tần thành. Một cái loại mầm gây giống trung tâm, không ngừng tống chính mới vừa như lâm đại địch, tỉnh lãnh đạo nhóm cũng ở tự mình tiếp cơ, so với tiếp đãi cu ba bạn bè, đây mới là chân trinh có thể làm cho cả Tần Châu ở Hồng nam, ở cả nước trong phạm vi bị coi trọng đại sự tình. Đương nhiên, chuyên gia nhóm đều thực tùy hợp, cũng rất phối hợp, hơn nữa là vừa đến Hồng nam, liền bắt đầu hiểu biết Tần Châu tình huống. Ở đại phương diện, tống chính mới vừa có chuẩn bị, tỉnh thượng cũng có lãnh đạo toàn bộ hành trình cùng đi, giảng giải mấy vấn đề này. Bước tiếp theo chính là đi nông trường, mà đi nông trường lúc sau, rốt cuộc có thể hay không bình được với, liền xem nông trường mọi người biểu hiện. Thượng một hồi không như thế nào thâm liêu, Chử Nam chỉ đáp ứng Đặng Côn Luân, chỉ cần hắn chịu đi tranh thủ đô, đi gặp một mặt hắn đại tỷ, hắn liền thế hắn đem hiện tại ở Hải Thanh kia giúp vật lý học ra, toàn điều đến tần công tới. Vừa lúc hôm nay hai người cùng xe, vì thế Đặng Côn Luân liền tưởng cùng Chử Nam tiếp tục tâm sự đi thủ đô sự. Đúng rồi Đặng Tiến Sĩ, các ngươi Tần Châu có chút máy kéo. có thể chạy đến 80 mại, cái loại này máy kéo là các ngươi xưởng máy móc sinh sản. nhưng chử nham đột nhiên thần tới một câu, hỏi cái không thể hiểu được vấn đề. Tống chính mới vừa cũng không biết như thế nào trả lời, ngồi ở đệ nhị bài hai cái chuyên gia hứng thú bừng bừng, rõ ràng cũng đối cái này để tài nổi lên hứng thú. máy kéo chạy 80 mại, không nghe nói qua. đặng côn Luân thật sự cầu sự, nói, ở toàn thế giới, máy kéo tối cao khi tốc chỉ có 40 mại. Toàn Tần Châu chỉ có một chiếc máy kéo có thể chạy đến 80 mại. Có cái nữ đồng chí, khai như vậy một chiếc máy kéo, là người nhận thức người. Cái này chử nham, vẫn luôn cả lơ phất phơ, liếm liếm môi, nói, ta thấy có cái nữ đồng chí khai cái máy kéo, so với ta này chiếc lão ca tư còn nhanh. Đó là ta biểu mỗi đi, gần nhất ta máy kéo từ nàng mở ra. Đặng Côn luôn nói, bởi vì nông trường muốn khai hoang, Đặng Côn luôn máy kéo gần nhất mấy ngày xác thật là từ tôn khẩn mở ra. hơn nữa tôn khẩn lô mãng hấp tấp luôn là khai đặc biệt mau không tồi kỹ thuật đặc biệt hảo trừ nham vì thế cười một chút hai cái chuyên gia chung một vị họ lưu chuyên gia cùng trừ nham phụ thân quan hệ rất quen thuộc vì thế cười nói nữ máy kéo tay có phải hay không đặc biệt ưu tú chúng ta tiểu trừ đều 30, hôn nhân đại sự vẫn luôn gặp đền hắn cha mẹ đặc biệt nhọc lòng đặng tiến sĩ ngươi biểu mội có hay không đối tượng cấp chúng ta tiểu trừ giới thiệu một chút ở các trưởng đối trong mắt nam nữ chỉ cần là sống bốn chân kiện toàn, đều có thể giới thiệu đối tượng. Đặng Côn Luân người này đâu, với tình hình trong nước không quen thuộc, hơn nữa tôn khẩn là hắn biểu muội đối với thân nhân, người khó tránh khỏi có một chút thân tình quang hoàn, vẫn luôn cảm thấy tôn khẩn thực ưu tú. Trái lại trừ nham, người cũng không tồi. Hơn nữa tôn khẩn vẫn luôn ở bận rộn, khắp nơi cho chính mình tìm đối tượng, sợ chính mình gả không ra, vội đến liền Đặng Côn Luân đều biết, liền có thể thấy được nàng có bao nhiêu hận gả. Cho nên Đặng Côn Luân nói, Cái kia nữ đồng chí hôm nay cũng ở nông trường. Chử Nham đồng chí nếu muốn thấy, đến lúc đó trực tiếp đi tìm nàng là được. Nàng là nông trường máy kéo tay, sắc thật đặc biệt ưu tú, đặc biệt là bơi lội. Chử Nham cười một chút, cư nhiên nói, hảo, thấy một mặt. ở phía trước lái xe tài xế cũng cười một chút, lắc lắc đầu. Chử Nham loại này cậu ấm, thủ đô truy hắn cô nương có thể từ cái sát hải bài đến thiên đàn, kia một đám, tổng chính kịch truyền thống, không phải đài cây cột cũng là tiểu hoa nhi. hắn sao có thể nhìn chúng một cái nông trường khai máy kéo hắn này chỉ do lộ giận chứng là bởi vì cấp máy kéo đường xe còn bạo thai phỏng chừng là muốn tìm người cô nương điểm tra may đặng tiến sĩ người thành thật cư nhiên tưởng cho hắn giới thiệu đối tượng đảo mắt một chiếc lao ca tư một chiếc dịp, một chiếc lao bằng khách tam chiếc xe lung lay liền đến nông trường tân đại môn cửa nay đại môn vẫn là khoảng thời gian trước cái có tân đại môn lúc sau đại gia lại đi nông trường liền không cần luôn là trải qua tiểu bạch lâu hoan nghênh đội ngũ đương nhiên nhiệt tình rào rạt tiểu học bọn nhỏ có lục quân trang xuyên lục quân trang không có quần áo cũng tẩy sạch sẽ trên người chỉ cần không mụn vá là có thể đứng ở đằng trước đương nhiên trên người mụn vá nhiều cũng chỉ có thể bị giấu ở mặt sau mỗi người trong tay là giấy hoa nhi mang thai bạch quyên là tổng chỉ huy nhiệt liệt hoan nghênh trong đội ngũ tom đứng ở đằng trước đồ đỏ thấm môi họa lam mắt ảnh trên đầu còn chát hai bím tóc nhỏ trong tay cầm hoa đang ở bạch quyên chỉ huy hạ không ngừng phe phẩy trong tay hoa Biên diều, biên dầu miệng, hắn trước sau không nghĩ ra, vì cái gì bạch quên phải cho hắn hoa trang, còn muốn đem hắn hóa thành một cái tiểu nữ hài, còn muốn cho hắn đứng ở đằng trước. Hắn các bạn học vẫn luôn đang chê cười hắn, hắn cảm thấy chính mình mặt đều đã ném hết. Tom cảm thấy chính mình hiện tại đã không sạch sẽ. Lại nói tô anh nào, không thể ngoại lệ, nàng cũng ở hoan nên đội ngũ chung. Chính cái gọi là sống lâu thấy. Đầu một chiếc, chính là nàng đã từng đừng quá kia chiếc lão ca tư. từ trên xe trước xuống dưới chính là đặng tiến sĩ đêm qua hắn đến tỉnh đi tiếp trên ra an mặc nàng thân thủ làm điều nhung mặt cán bộ trang màu xanh đen da bạch thân hình cao lớn nho nhã lễ độ văn nhã vừa xuống xe mở ra môn duỗi tay che chở khung cửa là sợ người trong xe xuống xe thời điểm đụng tới khung cửa nàng mỗi lần xuống xe hắn cũng sẽ như vậy trước cho nàng mở cửa sau đó duỗi tay che chở khung cửa tuy rằng ở trong sinh hoạt thô anh đào tổng cho hắn khí chết khiếp nhưng là Đặng Côn Luân tùy thân rất nhiều chi tiết, liền tỉ như duỗi tay chắn khung cửa, vào cửa tổng hội ý bảo nữ sĩ đi trước, ngẫu nhiên, tại đây bẩn sống địa phương, tại đây loại khắc nghiệt hoàn cảnh chung, tổng có thể làm Tô Anh Đào cảm thấy, chính mình là đồng thoại trung công chúa, hơn nữa vẫn là chân chính công chúa. Bất quá lại nháy mắt, Tô Anh Đào tức khắc trợn tròn mắt. Nàng trong ngộng, cái kia hám hại nàng bỏ tù ra hỏa, nàng đệ tam nhậm trợ phu, trừ Nham, hắn cư nhiên từ ghế phụ ngồi trên xung dưới. Vật lý học gia Trử Nham Tô Anh đào trong ngộng đệ tam nhậm trợ phù, phụ thân là cán bộ cao cấp, bất quá, trừ tư lệnh nguyên phối cũng không phải hắn mẹ đẻ. ở nàng trong ngộng gặp được trừ nham thời điểm hẳn là 76 năm tả hữu. Trừ nham đầu tiên là ở thủ đô mộ võ trang cảnh vệ doanh công tác, sau đó điều đến giai mục tư đi làm mấy năm, sau lại lại chuyển tới Hồng Nham quân khu đảm đương binh, tới thời điểm là đại tá, vốn dĩ hẳn là muốn thăng chính sư cấp, nhưng bị một cái nữ văn nghệ binh cử báo hắn chơi lưu manh, vì thế ở phụ thân hắn lực bảo hạ. hắn không bị xử phạt, chuyển nghề, chuyển nghề lúc sau trừ nham là bị phân phối ở công an thính công tác, phân công quản lý chính là tập độc, không sai, tô anh đào rốt cuộc lớn lên xinh đẹp, năng lực cũng đủ cường, người cũng đủ thông minh, tuy rằng nói thành tích cấp tô tiểu nga đoạn, ngay cả lúc ban đầu đối tượng đồ chính nghĩa cũng cấp tô tiểu nga đoạn, nhưng là nàng sống có thể so tô tiểu nga phong cảnh đến nhiều, đệ nhất nhậm trợ phu, nổi danh tiểu hát binh, mọi người đại ca, đệ nhị nhậm tần châu thị cục cục trưởng cục công an. Diện mạo xoáy khí, người ôn nhu, hiền hòa, tuy rằng nói bởi vì bệnh lao phổi không dám cùng nàng cùng quá dường, nhưng là hai người thực cân ái, cũng là căn cứ vào này, tô anh đào đối quân nhân, công an có loại thiên nhiên thích. Đệ tam nhậm liền gả cho ở tỉnh thính công tác trừ nham. Nhưng là cùng ngành nghề, cũng không ý nghĩa người đều giống nhau, so với lỗ một bình, trừ nham quả thực chính là một cái không có điểm mấu chốt tập trung. vương bắt đảng, hắn trải qua chuyện xấu đề cập nửa bộ hình pháp. Có thể nói, Hắn là tập trịnh khải cùng lỗ một bình tính chất đặc biệt với một thân, nhưng là, cũng là cái không có điểm mấu chốt cùng tiết tháo người xấu. Thập niên 80 sơ, toàn bộ hồng nham về thành thanh niên trí thức biến thành không hợp pháp phân tử, đều là hắn dung túng cùng phát sinh. Bất quá Tô Anh Đảo hiện tại còn không rảnh lo cái này, bởi vì hôm nay chuyện quan trọng nhất là hoan nênh nông nghiệp bộ vài vị chuyên gia. Hơn nữa kia chỉ là giấc mộng. Trong hiện thực lỗ một bình cũng không nhận thức nàng, trịnh khải còn lại là nàng nhất trung tâm tiểu đệ. Tô Anh Đào cùng cái kia đáng sợ ngộng, hoàn mỹ gặp thoáng qua, đến nôi cái này trừ nham, Tô Anh Đào ở nhìn đến hắn kia một khắc, liền chuẩn bị đem hắn đương cái giám cấp phóng rớt. Có việc liền trốn, có công liền đoạn. Rõ ràng vừa rồi Lý Vi còn không thấy bóng dáng, lúc này nhưng thật ra tới, hơn nữa nhiệt tình, dẫn đầu nhiệt tình đón đi lên. Hoang nên lãnh đạo nhóm tới kiểm duyệt chúng ta nông trường, cái này nông trường là chúng ta xưởng máy móc, cũng là xưởng máy móc sở hữu lãnh đạo nhóm một tay nhìn kinh doanh lên. Ta tới giới thiệu một chút. Rốt cuộc nàng trượng phu đổi chuyên gia nhóm cùng nhau tới, nàng ở chỗ này làm giới thiệu, muốn lại không đem Tô Anh Đảo giới thiệu một chút liền nói bất quá đi. Cho nên nàng nói, vị này Tô Anh Đảo đồng chí, có thể nói là chúng ta dừng dậm nông trường đại công thần. Nói xong câu này, Lý Vi còn rất đắc ý, cảm thấy Tô Anh Đảo ở nông trường có công, chính mình cũng không bạc đãi nàng. Rốt cuộc, nàng đem Tô Anh Đảo cũng giới thiệu cho lãnh đạo nhóm. Nhưng vào lúc này, Lưu chuyên gia vươn tay, ngươi chính là Tô Anh Đảo, như vậy trẻ tuổi. phụ liên đặng chủ tịch tự mình khen quá ngươi làm chúng ta tới lúc sau cho ngươi truyền đạt một câu lương thực là kế hoạch trăm năm ngươi có thể chủ động khai hoang phách nông trường vì quốc gia xin gây giống trung tâm loại này rác ngộ nàng đặc biệt thưởng thức nói mặt khác mấy cái chuyên gia cũng vây quanh lại đây tranh nhau cùng tô anh đào bắt tay vài người cười nói đi thôi mang chúng ta đi xem chúng ta đặng chủ tịch đều tự mình điểm danh khen ngợi ngươi nông trường cứ như vậy lý vi trực tiếp bị người cấp bỏ qua mà phụ liên đặng chủ tịch kia chẳng phải là bọn nhỏ trong miệng đặng mụ mụ, tô anh đảo cư nhiên bị đặng mụ mụ điểm danh khen ngợi. Lý Vi đứng ở tại chỗ, trận mắt há hốc mồm, mắt thấy chuyên gia nhóm toàn vây quanh tô anh đảo, chính mình cắm đều chen vào không lọt đi miệng nhì, cho tới nay mới thôi, còn không biết tô anh đảo là như thế nào cái bất động thanh sắc, liền đoạt chính mình công lao đầu. Tô Dã liền ở tô anh đảo bên người, cười giới thiệu nói, vị này chính là Lưu chuyên gia, chúng ta ở vùng hoang dã phương bắc thời điểm đã gặp mặt, hắn kêu Lưu bình thêm. Đây là chúng ta ở Đông Bắc loại mầm gây giống trung tâm đã gặp mặt tô giã đi, ngươi hảo ngươi hảo. Lưu chuyên gia không chỉ có biết tô anh nào, còn nhận thức tô giã, vài người vây ở một chỗ, Lưu đặc biệt vui vẻ. Cái này Lý Vi trực tiếp không biết chính mình họ gì, kêu gì, vì cái gì đứng ở nơi này. Nàng bận bận rộn rộn lâu như vậy, như thế nào đột nhiên cảm thấy, chính mình căn bản liền cùng hôm nay chuyện này, hoàn toàn xả không thượng căn hệ. Tô giã tiến lên, cười nắm lấy Lưu chuyên gia tay nói, ta cùng ngài nhắc tới quá. tần châu mới là quê quán của ta ta hiện tại trở lại tần châu ai tới cho chúng ta làm chỉ đạo đâu chúng ta hiện tại liền bắt đầu công tác đi chúng ta nguyên lai like an bài độ ẩm nghi cùng vũ lượng kế hiện tại liền có thể lấy mẫu thời tiết ký lục đi thổ chất hẳn là cũng dưỡng hảo chúng ta còn phải làm bồi dưỡng thực nghiệm chúng ta lập tức bắt đầu đi lưu chuyên gia nói đi thôi tô Dã vì thế nói loại này thời điểm nông trường phái một cái có thể giảng giải người là được chuyên gia nhóm tự nhiên sẽ đi làm bọn họ công tác Mà Tô Anh đào mang theo nông trường mọi người, đều ở nông trường bên ngoài tùy thời đại mệnh. Lại nói chử nham, hắn loại người này sao có thể ở Tần Châu tìm đối tượng. Hắn kỳ thật đã kết quá một lần hôn, hơn nữa ly quá một lần hôn, vì thế còn ném cảnh vệ doanh công tác, lại kết hôn, hắn chẳng phải là điên rồi. Bất quá hắn vẫn là khá tò mò kia đài có thể biểu đến 80 mại máy kéo, cùng cái kia nữ đồng chí. Xuyên một kiện màu ca kia áo sơ mi, màu lam quần túi hộ, nói phong cách tây đi, kỳ thật đặc biệt thổ nhưng cái loại này đặc biệt thổ quần áo mặc ở trên người nàng liền lại có vẻ đặc biệt phong cách tây. trừ nham lúc ấy ngồi trên xe chính là bởi vì tò mò nàng ăn mặc mới cầm gương nhìn nhiều vài lần, kết quả bị cái nữ đồng chí đứng xe trên đầu còn đâm một cái bao công dấu vết. chuyên gia đi nông trường mà đặng quân luân vừa xuống xe liền hồi công tác gian, hắn đến tập trung đem quân đội muốn ở Việt Nam trên chiến trường muốn trọng hình quân dụng khí giới nghiên cứu phát minh làm quy hoạch, đột kích một chút công tác, sau đó chuẩn bị xuất phát thượng thủ đô. cho nên gần nhất đặc biệt vội tiếp đại trừ nham người là từ chủ nhiệm tìm, trong xưởng đang làm tiếp đại phương diện thuộc đệ nhất nhân trương bình an trương bình an một thần bát diện linh lung miệng lưỡi chân chu nhất lợi hại từ chủ nhiệm chỉ vào trừ nham nói đây là bắc kinh tới cấp thủ trưởng đường quá cảnh vệ viên trừ đồng chí hắn không nghĩ đi nông trường trương bình an hôm nay ngươi phụ trách chiêu đái hảo hắn chiêu đái hảo trừ doanh trưởng chính là công tác của ngươi thủ trưởng cảnh vệ viên chẳng sợ chỉ là cái doanh trưởng kia cũng thuộc về thủ trưởng cấp bậc. Mao Kỳ Lan ở nông trường như thế mấu chốt thời khắc lược quan gánh, không chỉ có mầm tiểu Lan cảm thấy chàng trưởng chi vị dễ như trở bàn tay. Trương Bình An cũng cảm thấy chính mình có thể tranh một tranh, cho nên gần nhất đúng là Trương Bình An ngoe dục dịch, tưởng lập công, tưởng biểu hiện, tưởng thăng chức thời điểm. Lúc này tới cái lãnh đạo làm hắn chiêu đãi, hắn có thể không đi theo làm tùy tùng. Một đường liền nói mang cười, hắn liền đem chử nham nên vào nhà khách. Nhà khách sở hữu khăn trải giường đệm chăn toàn bộ tân tẩy quá, tần châu này chỗ ngồi phụ nữ đều AES sạch sẽ, nhà khách mấy cái nhân viên công tác, đem phòng quét tước sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Bất quá, trừ Nham cùng tài xế hai hiện tại tò mò không phải cái này, tuy rằng Trương Bình An nói bốc nói phét, đĩnh Đạc mà nói, trong chốc lát thổi xưởng máy móc lịch sử, trong chốc lát lại khen vạn người hố phong cảnh, nhưng trừ Nham trước sau thất thần. Bưng chén trà, mắt nhìn phía trước, hai mắt tất cả đều là không kiên nhẫn. Nghe nói các người nơi này có cái máy kéo đội, chúng ta có thể hay không nhìn xem. Tài xế tiểu lưu nhất hiểu biết chữ nham tâm lý, cười nói. Trừ nham vốn dĩ một bộ không chút để ý bộ dáng, lập tức đem ánh mắt đầu hướng Trương Bình An. Nữ máy kéo đội, đó là từ mấy cái sinh sản công xã điều động, nhưng là xác thật cái đỉnh cái không võ, cường trắng, hữu lực. Trương Bình An cùng cái này niên đại đại đa số nam đồng chí giống nhau, thích béo một chút, cường một chút, trắng một chút nữ đồng chí, cho nên phi thường thưởng thức các nàng. Hơn nữa, Trương Bình An là cái đặc biệt giỏi về nghiền ngẫm nhân tâm tư người, vừa thấy, thủ đô tới thủ trưởng liền rất tò mò máy kéo đội, muốn nhìn một chút bọn họ máy kéo đội, lập tức nói, các nàng lúc này hẳn là còn ở vạn người hố trước đợi mệnh đâu, các ngươi nếu muốn xem, ta mang các ngươi đi. Đi thôi, trong đó có phải hay không có cái tiến sĩ biểu muội trừ Nham lại nói, Trương Bình An vội vàng nói, là là là, nàng kỳ thật là chúng ta tiểu học lão sư, cũng là điều động lại đây, đặc biệt ưu tú một cái nữ máy kéo tay. Tôn khẩn như vậy nhi, Trương bình an cũng thích. Đi thôi. trừ nham nâng chung trà lên một ngụm nhấp làm trà, di một tiếng, tần châu này châu ngồi không tồi, thủy có một cổ độc đáo ngọt lành hơi thở. Đương nhiên, một đường đi tới, hắn phát hiện tần châu xác thật là cái thực tốt địa phương. Nữ đồng chí làn da đều đặc biệt trắng nõn, nam nhân phần lớn cao cao gầy gầy, rất ít có lớn lên mặt mày khả ố cái loại này. Mà cái kia nữ đồng chí, là đặng tiến sĩ biểu muội, hắn nhớ rõ mơ hồ xem qua. Làn da còn rất trắng nõn. Muốn thật nói hắn tưởng ở Tần Châu tìm cái đối tượng, đánh đổ đi, sao có thể? Hắn liền tưởng đem cái kia khai máy kéo cùng phong giống nhau nữ hải tử cấp đổ ở đường trường, xem nàng còn có thể hay không mở ra máy kéo chạy. Không nói đến cái này. Lý vi gì công lao cũng chưa cấp được, lại còn có cấp chuyên gia tổ lượng ở đường trường, muốn tìm cá nhân hỏi một chút, rốt cuộc tô anh đảo là như thế nào một bước lên trời, trực tiếp làm tổng lý phu nhân đều biết nàng đi. Lúc này mọi người đều vội. Ai lo lắng lý nàng nha? Mà mầm tiểu lan đâu, còn đi theo nàng ngông mặt sau cáo trạng, nói cái gì nàng thấy Mao kỳ lan hùng hổ tới, lần này khẳng định muốn cùng tô anh đảo hảo hảo nháo thượng một hồi, muốn cho tô anh đảo ném cái đại mặt nói. Thật là chó căn chó, một miệng Mao, mầm tiểu lan, ngươi tầm mắt có thể hay không cao một chút, ngươi nhìn xem người tô anh đảo, chúng ta đặng mụ mụ đều biết nàng, Mao kỳ lan nháo một chút tính cái dám rủng, nhân ra ở quốc gia lãnh đạo trước mặt đều có tiếng, Lý Vi quả thực khí muốn nhảy dựng lên, ta như thế nào liền tuyển ngươi như vậy cái không tiền đồ đồ vật tới nông trường. Mầm tiểu lan tâm nói, nếu có thể làm đặng mụ mụ biết ta, ta cũng nguyện ý, nhưng ta không cái kia bản lĩnh A. Nàng vội vàng nói, nhưng làm bao kỷ lan muốn nháo nàng Tô Anh Đảo, cũng đủ nàng mất mặt nha. Vừa lúc lúc này Tô Anh Đảo đã đi tới, Lý Vi chừng mắt nhìn mầm tiểu lan liếc mắt một cái, làm nàng trốn một bên nhi đi. Lý Tỷ, hôm nay cùng tiến sĩ cùng xe, ngồi phó giá ngồi vị kia là ai? Tô Anh Đào đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Lý Vi nói, Trử nham, chúng ta thủ đô bên kia trừ tư lệnh nhi tử. Tô Anh Đào đương nhiên biết Trử nham là trừ tư lệnh nhi tử, nàng là muốn biết, Trử nham rốt cuộc là tới làm gì. Hắn ở nông nghiệp bộ công tác sao, tới chúng ta nơi này làm gì? Nàng lại hỏi, nhắc tới Trử nham, Lý Vi đều phiên nổi lên xem thường tới, ngươi chẳng lẽ không biết, hắn là tới tìm tiến sĩ nha, chính là hắn nói có thể giúp tiến sĩ giải cứu hải thanh bên kia vật lý học gia. Tiến sĩ mấy ngày hôm trước buổi tối, đến nhà ta cùng hắn uống qua một hồi rượu. Tô Anh Đào rốt cuộc đã biết, nguyên lai chữ nham chính là Đặng Côn Luân mời đến cái kia, cái gọi là có thể giúp hắn đại ân người. Nhưng liền Tô Anh Đào hiểu biết, chữ nham nhưng không cao thượng như vậy. Hắn người kia cùng Lý Vi có điểm giống, thích thức quyền lực, hẳn là bởi vì ly hôn, từ cảnh vệ doanh xuất ngũ, đừng nhìn năm nay 30 xuất đầu, nhưng liền tưởng thăng đoàn cấp cán bộ, khắp nơi tìm việc nhi là công, không đủ mệnh hắn. Đúng rồi. Hắn có cái đại tỷ kêu trừ anh, Tô Anh Đảo đột nhiên nhớ tới như vậy cái nữ nhân, nghe nói cũng là làm vật lý, này thời đại, nhân ra là nước Pháp tới khách quý, nhưng lợi hại đâu, tương lai còn sẽ về nước công tác. Hiện tại kia bọn vật lý học ra, toàn cấp đấu chết ở trên sa mạc. Chờ nàng trở về, đạp lên tiền nhân trên vai, các hạng nghiên cứu khoa học thành quả quốc gia đặc biệt coi trọng, là cái rất lợi hại nữ cường nhân. Hắn nói có thể giúp tiến sĩ làm việc nhi, chuyện này Tô Anh Đảo cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. bởi vì hắn không có khả năng bạch bạch làm như vậy chuyện quan trọng nghĩ vậy nhi tô anh đào nói lý tỷ ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta có chút việc nhi về trước ra một chuyến nàng đến đi theo tiến sĩ xác định một chút về chử nham rốt cuộc là chuyện như thế nào bổn di sản xuất có 50 vạn mỹ kim ngoài tầm tay với hiện tại ai đều với không tới kia số tiền nhưng là chử nham đại tỷ trừ anh chính là nước pháp quốc tịch nước pháp cùng em mở quốc là liên hệ quan hệ hay là Chứ anh tưởng làm kia số tiền đi Kết quả mới đi đến máy kéo đội trước thời điểm Nàng nên diện liền gặp phải Trương Bình An Mang theo đúng là chử Nham cùng hắn tài xế Vài người đang cười liều cái gì Tôn khẩn từ trước đến nay tùy tiện Cũng không biết làm cái gì Trương Bình An đột nhiên liền giống lên một tiếng Tôn khẩn không cần hi hi ha ha Đứng thẳng hảo hảo cùng thủ đô tới thủ trưởng nói chuyện Ngươi nhìn xem ngươi giống bộ răng gì Mà mặt khác mấy cái Từ các công xã điều tới nữ máy kéo tay nhóm Tắc bị trương bình an lệnh cưỡng chế đứng ở một loạt, ngực đỉnh cao cao, đứng ở máy kéo trước, nhìn dáng vẻ, đây là đang đợi trừ nham kiểm duyệt. tô anh đào vốn dĩ không nghĩ quản tưởng trực tiếp đi, trải qua máy kéo đội ngũ thời điểm, liền nghe trương bình an lại hô tôn khẩn một tiếng, ngươi cười cái gì cười, nhìn xem bộ dáng của ngươi, đâu giống cái nữ đồng chí, hảo hảo cùng thủ đô tới thủ trưởng hội báo một chút, ngươi có phải hay không đừng quá thủ trưởng xe. tô anh đào vì thế dừng lại. lúc này chọc giận nàng không phải trừ nham Rốt cuộc hai người chi gian không có bất luận cái gì giao tế, mà là Trương Bình An kiếp phó chó săn giống nhau thần thái. Mà tôn khẩn đâu, trời sinh liền thích xem xoáy ca, vẫn luôn ở truy trình khải, trình khải lại không để ý tới nàng, đây là xem chữ nham dáng người cao, lớn lên xoáy, nhịn không được liền phải nhiều xem vài lần. Hơn nữa nàng tính cách, trời sinh ái cười, một trương miệng trước nhịn không được chính là cười ha ha. Trương Bình An cư nhiên một phen xô đẩy đến tôn khẩn trên vai, tôn khẩn đồng chí, ta làm ngươi không cần cười. hảo hảo nói chuyện người lô thai điếc không nghe thấy tô anh đào đúng lúc này đi qua lập tức chính là một tiếng gầm lên trương bình an ngươi có phải hay không lỗ thai điếc ta kêu ngươi ngươi không nghe thấy tô chủ nhiệm sao ngươi lại tới đây trương bình an quay đầu thấy là tô anh đào tức khác lại nết môi cười ta này bất chính ở huấn ta này mấy cái nữ đồng chí sao đối mặt thủ trưởng quá không nghe lời Bà ngươi là nông trường người chuyên nghề chăn dê là có thể huấn ta nông trường máy kéo đổi nữ lái xe nhóm tô anh đào nói Rồi tay một phen xô đẩy ở trương bình an trên vai chỉ bằng ngươi người chuyên nghề chăn dê thân phận tôn khẩn cũng là người có thể xô đẩy gia hỏa này nhớ ăn không nhớ đánh làm hắn đương người chuyên nghề chăn dê hắn còn có thể thành thật điểm hôm nay tử chủ nhiệm đội, làm hắn hỗ trợ chiêu đãi một chút khách nhân hắn lập tức liền bắt đầu hổ giả vai vũ máy kéo liền ngừng ở vạn người hố bên cạnh trương bình an liền đứng ở bên hồ cấp tô anh đảo này một phen xô đẩy suýt nữa dứt trong hồ đi hắn ở bên hồ đánh run rẩy nếu không phải chử nham rỗi tay một phen phải rất trong hồ đi hôm nay bởi vì tới chuyên gia đoàn bản thân liền lộn xộn mà vừa rồi chử nham đi theo trương bình an cũng vừa vừa đến máy kéo bên cạnh tập hợp năm cái nữ máy kéo đội các đội viên hắn vẫn luôn đang xem tôn khẩn thấy thế nào cái này gương mặt đại giống ánh trăng cánh tay so với hắn còn thô nữ đồng chí đều không giống đừng hắn xe cái kia nhưng nàng phía sau máy kéo rõ ràng là nguyên lai like nào một đài cho nên hắn trong lòng có điểm nghi hoặc Còn có điểm thất vọng, nam nhân sao, đến có điểm tinh thần trọng nghĩa, nhân từ cảm, hắn nhìn tôn khẩn đại gương mặt, đột nhiên không có tưởng khi dễ một chút này nữ đồng chí tâm lý, tưởng xoay người chạy lấy người. vừa lúc lúc này tô anh đào đi tới, màu kaki kaki bố áo sơ mi, và áo dịch ở trong quần, chính mình dùng miên bố dệt lương quần, khóa khấu nhưng thật ra thiết, hệ ở hẹp hẹp trên eo, áo sơ mi tay áo vãn ở nửa cánh tay, bàn cái tiểu đuôi tóc, quần là thượng khoan hạ hẹp cái loại này công tác quần. Một thân tinh giỏi giang làm, hơn nữa chỉ xem một đôi mắt, bên trong chỉ truyền đạt ba chữ, không dễ trọng Trừ nham liếm một chút môi, mắt thấy nàng giống lên Trương Bình An một câu, không nói chuyện. Lại nhìn nàng một phen thiếu chút nữa đem Trương Bình An xô đẩy trong hồ, rốt cuộc nhịn không được. Đặng côn luân là gì của ngươi hắn kéo về Trương Bình An, lại liếm liếm môi, chính là Tom sở học cái loại này bãi hông, biên bãi, biên ngậm một cây yên ở khoe miệng, hỏi nói. Tô Anh Đào không tưởng cùng người này nói chuyện. Hắn dám đánh Đặng Côn Luân chủ ý thời điểm, hắn cũng đã không muốn sống nữa. Nàng muốn ra tay cũng là muốn hắn mệnh. Dư Thừa nói nàng lười đến nói. Ai cần ngươi lo? tô Anh Đào nói xong, xoay người phải đi. Kết quả, đại hiếm lạ, Trương Bình An trong mắt thiếu chút nữa đều cấp kinh rớt, tôn khẩn trực tiếp cấp dọa khóc, mấy cái máy kéo tay nhóm cũng đồng thời a một tiếng. Bởi vì Trử Nham đánh dịp bộ, bậc lửa yên chịu một ngụm, cười hỏi tô Anh Đào nói, ta kêu Trử Nham. Đặng Côn Luân tiến sĩ giới thiệu, nói ngươi đang ở tìm đối tượng. Ngươi xem ta thích hợp sao Có nhân bánh quy Trương Bình An thích nhất xem náo nhiệt Trong mắt còn đột ở bên ngoài Miệng đã mau nứt đến lô thai cùng nhi Tình huống như thế nào Tiến sĩ người này có ý tứ ha So với hắn còn sẽ định bợ thủ đô tới thủ trưởng Cư nhiên đem anh đào giới thiệu cho vị này trừ thủ trưởng xử đối tượng Nhưng nghĩ lại tưởng tượng Hắn cảm thấy không nên a, Trong xưởng ai có thể làm được gia loại này Định bợ người sự tình đặng tiến sĩ cũng làm không được Hơn nữa anh đào đặc biệt hổ Này tuyệt đối là hiểu lầm. Nàng lại đừng cùng thủ trưởng khởi xung đột. Tôn Khẩn so người khác càng minh bạch một chút, vốn Dĩ Liệt Miệng đang cười, cười tức khắc muốn biến thành khóc, tiến sĩ giới thiệu khẳng định là nàng, thủ trưởng nhận sai người. Đặng Côn Luân, giới thiệu ta và ngươi xử đối tượng. Tô Anh Đảo vốn Dĩ mặc kệ người này, bởi vì hắn câu này, không thể không hỏi một câu. Trừ nham từ đầu đến cuối, cho rằng Tô Anh Đảo chính là Đặng Côn Luân theo như lời, chính mình biểu muội. Tuy rằng phụ thân hắn nói, thất bại hôn nhân toàn đến từ giai tầng bất bình đẳng, Nhưng chữ nham cảm thấy có thể nơi trốn xem, dù sao hắn cũng là cái gì hào điệu. Bá một ngụm yên, hắn chỉ chỉ trên trán dấu vết, còn nhớ rõ không, ngươi đừng ta xe, nơi này một khối to xưng còn không có tiêu đâu, nơi này, ngươi sở nữa sở thật lớn một cái bao. Mặt bên trên đầu còn có một cái đại bao, cũng là nàng đừng xe thời điểm cấp đâm. Tô Anh Đào nghĩ tới, có một hồi có một chiếc lão ca tư, có người vẫn luôn lấy gương chiếu chính mình, chơi phản quang, nguyên lai like chính là chử nham A. Nàng xuyên chính là một chân đặng tiểu dày ra, quân khu bán đặc cung dày ra, vì phong ma, phía dưới đều phải trước đánh mấy cái thiết trưởng, đặng trên mặt đất, cặc cặc rung động. Trừ nham liền đổ ở nàng trước mặt, còn ở trừ yên, quán quán đôi tay, đâm chuyện của ta nhi liền tính, ta chỗ đó có chiếc lao ca tư, có nghị thi một phen, đi, ta dạy cho ngươi như thế nào khai. Trong mộng tô anh đảo cùng trừ nham kinh người giới thiệu, bị hắn cái loại này nhìn như cả lơ phất phơ, lại cũng chính cũng tả, còn có điểm bi thảm thân thế hấp dẫn. muốn ấn tô anh đảo tính tình cùng phẫn nộ giờ phút này khai thượng hắn kia chiếc lão ca tư một chân du đụng vào trên tường cùng hắn đồng quy vu tận đều có khả năng nhưng là tính lý trí nói cho nàng tồn tại càng tốt xoay người gặp thoáng qua thời điểm nàng một chân đạp lên chữ nham giày ra thượng tại chỗ xoay cái vòng nhi cười nói tiến sĩ biểu mội đối với ngươi phi thường vừa lòng còn có tiến sĩ biểu mội muốn ăn nội mông dê nướng nguyên con ngươi đi cấp mua hai chỉ trở về ta cảm thấy tiến sĩ biểu mội sẽ cùng ngươi xử đối tượng Có thể chứ. Nói xong, nàng không màng trương bình an cùng tôn khẩn nghi hoặc, mấy cái nữ máy kéo tay quái dị ánh mắt, xoay người, nên ngang mà đi. Nữ nhân muốn ly hôn, giá trị con người tự hạ nhất đẳng, nam nhân muốn ly hôn, giá trị con người đầu tăng. Thủ đô gần nhất cùng chử nham đi rất gần có hai cái nữ đồng chí, một cái kêu tô mạn, hắn mâu thân đang ở lực đẩy, còn có một cái kêu phương đông tuyết anh, hán đại tỷ giới thiệu, tô mạn là diễn kịch nói, thanh thuần phái, phương đông tuyết anh là nhảy ba lê. màu đỏ nương Tử Quân. Cho nên nói chữ nham cái dạng gì nữ nhân có thể vào được mắt, hắn chính là cảm thấy có điểm buồn cười. Nay nữ chiêu số quả nhân dã, há mồm liền phải hai trương nội mông tới dê nướng nguyên con. Cũng là tần châu tiểu địa phương quá nghèo, tiểu cô nương thèm thì tan. Đi nội mông lộ đi như thế nào, ngươi là kêu tiểu Trương đi, đi, thượng nội mông mua dương đi, rốt cuộc tiến sĩ giới thiệu, nếu không, hai con dê đến lượt ta cùng nàng xử một xử. Nhìn Tô anh đào rời đi bóng dáng, chữ nham nói: cái này kêu trương bình an nói như thế nào mao kỷ lan thời khắc mấu chốt phạm xuẩn hiện tại nông trường không coi chẳng trường hắn cũng tưởng đường trường trường hắn thật không nghĩ đắc tội từ thủ đô tới thủ trưởng nhưng là đắc tội với người nói còn phi hắn tới nói không thể thủ trưởng đó là ta cô em vợ cũng là chúng ta đặng tiến sĩ ái nhân xem chử nham trên mặt cả lơ phất phơ cười dần dần biến thành kinh ngạc trương bình an đành phải tiếp tục căng ra đầu nói nàng cùng ngài nói dẫn đâu ngài đừng nóng giận chỉ chỉ tôn khẩn hắn lại nói Cái kia mới là tiến sĩ biểu mội. Tôn khẩn cũng thực tức giận, một dầm chân, ấp ủ nửa ngày, hiện tại mới muốn nói, ta biểu ca giới thiệu ta cũng không hiếm lạ, ta không muốn ăn dê nướng nguyên con, cũng không nghị cùng ngươi xử đối tượng, ta chướng mắt ngươi, cút đi ngươi. Cái gì nam nhân thúi, mù mắt chó đi, đem nàng tẩu tử trở thành nàng, hắn liền trịnh khải một theo hầu đầu ngón chân đều so ra kém. Nhất bang nữ máy kéo tay nhóm cũng đồng thời lộ ra khinh thường biểu tình, cái gì chơi nghệ nhi. Ngươi có thể tưởng tượng sao một cái tự nhận là ưu tú đến tạc thiên nam đồng chí cư nhiên bị mấy cái lưng hùn vai gấu sắc mặt đỏ tím nữ máy kéo tay cấp ghét bỏ con mẹ nó trừ nham đem đầu mẩu thuốc lá nem xuống đất hung hăng giẫm một chân nhìn chính mình cấp tô anh đào giẫm bẹp dày ra quả thực không biết nên như thế nào hình dung tô anh đào không chỉ có là cái nữ lưu manh vẫn là cái người đàn bà đánh đá không quả thực chính là cái nữ vô lại tô anh đào đi đến cửa nhà thời điểm liền thấy tom cùng chân mi hai trên mặt đều là màu la mắt ảnh màu đỏ môi, vai sát vai, liền cùng hoan nên nghi thức thượng giống nhau. ở tiểu bạch lâu trước đứng, mà bà bà mau kỷ lan thật đúng là tới. một tay chống lạnh đang ở chỉ chỉ trò trò, cùng tòm cùng chân ni nói cái gì. may mắn hôm nay nông trường cũng đủ náo nhiệt, tiểu bạch lâu người toàn đi nông trường xem náo nhiệt, cho nên nơi này vây xem người cũng không nhiều. nhưng liền tính không nhiều lắm, ái khua môi múa mép đoạn đại tẩu ở, ái khuyên can từ tẩu tử cũng ở, đều ở vây xem. ta vì nông trường chính là lập hạ công lao hắn mã. Nàng tô anh đảo bằng gì đem ta chàng trường nói miễn liền miễn, hai người các ngươi nói nói, đây là bằng gì? Mạo Kỷ Lan nói, chân ni ôm một con bóng rổ ở trụ cắn răng không nói lời nào, to muốn nói cái gì, nàng liền tốn to một phen, cũng không chuẩn hắn nói chuyện. Muốn nói điểm nhỏ, nay chỉ là chúng ta gia đình mâu thuẫn, chỉ cần nàng tô anh đảo phun cái khẩu, ta không nói mấy cái hài tử, chỉ cần nàng chịu hướng nông trường làm một chút các ngươi đại bá, nhị bá, ta đều nguyện ý nuốt vào khẩu khí này, nàng nếu không làm. Hướng đại nói, chính là nông trường quản lý mâu thuẫn, ta cũng có thể hướng xưởng lãnh đạo trước mặt ngáo, ta còn có thể cấp thị dê ủy sẽ viết cử báo tin, làm người phê dê nàng tô anh đảo. Mao Kỷ Lan lại nói, Tom Hai chỉ tiểu nắm tay niết gắt gao, nhưng vẫn là không nói một lời. Chân Nhi đem bóng rổ chụp hai hạ, hít hít cái mũi, nhưng cũng không nói chuyện. Khai trừ cái rắm Lao Nương chính là nông trường chẳng trường, nàng tô anh đảo dám khai trừ ta, ta liền cùng nàng nháo cái cá xé vong phá Mao Kỷ Lan còn ở lưu loát. thao thao bất tuyệt nhưng vào lúc này chân nhi đột nhiên đem chụp hai thanh lam cầu ôm lên nhảy dựng lên trực tiếp liền hướng mao kỷ lan trên đầu tạp đi lên ta làm ngươi lại mắng ta thẩm nhi nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ hài tử đem bóng rổ đều phải khấu mao kỷ lan trên đầu lại sinh sôi thu trở về vô bóng rổ vây quanh mao kỷ lan dạo qua một vòng hai mắt hung quang ngươi muốn dám cử báo nàng ta liền đánh chết ngươi mao kỷ lan lập tức liền phải xông lên đi giương tay cũng muốn đánh chân nhi chân nhi ngạnh cổ dương đầu liền phải cho nàng đánh. Đại nương, chân nhi còn nhỏ ngài đừng động thủ. Ta muốn nàng lăn, an ta nhi tử uống ta nhi tử nàng còn dám đánh ta. Đại nương, ngài đừng từ tẩu tử phí công lôi kéo giá, còn cấp lao thái thái suýt nữa xô đẩy ngã xuống đất. Bất quá đúng lúc này, nàng phía sau vang lên tô anh đào bình tĩnh thanh âm, Mao kỳ lan, ngươi hiện tại đã là bình thường lao công, nếu là ngươi còn dám ở nhà của chúng ta ngoài cửa dương oai, ta lập tức khai trừ ngươi. Ngươi dám khai trừ. Ta liền gián người báo chữ to. Mao Kỷ Lan cũng mảy may không cho, hơn nữa so Tô Anh Đảo càng hung, ác hơn. Đây chính là nàng còn lại ba cái nhi tử duy nhất có thể từ nông chuyển phi cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nàng chỉ có làm Tô Anh Đảo sợ hãi, mới có thể làm nàng thế chính mình làm việc nhi. Địt xệ bạ, không giấy liền đi hỏi tiến sĩ muốn, hán chỗ đó nhiều lắm đâu. Liền giống như một quyền đấm ở đông thượng, Tô Anh Đảo đem chân ni bóng rổ đoạt lại đây, ở bà bà lửa giận chung, xoay người. Vào cửa. Như thế rất tốt, đoạn đại tẩu cùng từ tẩu tử tâm đều nắm đi lên, anh đào này bà bà, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ a Hôm nay trong nhà có tô dã mang đến liên xô đỏ thâm tràng, tô anh đào vào cửa lúc sau, lại làm thịt năm nay cuối cùng một con, cũng là nhất phì một con, tên hiệu kêu lao địa chủ gà, tính toán bạo một đại bàn ớt gà. Giữa trưa, tô giã khẳng định muốn cùng chuyên gia tổ người ăn cơm, bất quá buổi tối, chuyên gia tổ người muốn nghỉ ngơi, liền không cần tô giã bồi. Tô Anh đào tể một con gà, vừa lúc cho hắn ăn. Tiến sĩ hôm nay đảo trở về sớm, hơn nữa ở trong sân liền gặp phải Mao Kỳ Lan. Đương nhiên, Mao Kỳ Lan không tránh được phải cho tiến sĩ cáo một hồi Tô Anh đào trạng, nói nàng có bao nhiêu đắng giận, đem chính mình nông trường chẳng cấp miễn chuyện này. Tiến sĩ cùng mẫu thân cũng không tính quá thân, nghe xong này đó, không nói một lời về nhà. Đương nhiên, vào cửa, rốt cuộc mẹ nó gần nhất ở Đại Náo, rốt cuộc cảm nhận được Phương Đông Thức có nhân bánh quy tiến sĩ. vào cửa lúc sau đương nhiên muốn tích cực biểu hiện xem tô anh đào phao nấm vội vàng giúp nàng cắt thành từng khối từ thể tích đến diện tích đều giống nhau đại tiểu đinh nhi tom ở sinh củi lửa chân nhi ở bắt lông gà tẩy gà tô anh đào hôm nay phải làm một đại bàn ớt gà xem tiến sĩ đem phối liệu đều cho chính mình thiết hảo vì thế thử thăm dò nói hôm nay chúng ta xưởng tới cái ăn mặc bốn cái đầu nhi quân trang cán bộ ta nghe lý vi nói cái kia chính là có thể giúp ngươi vội người tom rốt cuộc nhớ tới cái kia hung ba ba người Vội vàng nói, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi tới, thúc thúc, mấy ngày hôm trước ta đã thấy một người, là hắn, đem chúng ta từ Hồng Kông mang về tới. Hắn chính là Trử nham, Trử doanh trưởng, coi như là chúng ta mấy cái ân nhân, chính là hắn đem chúng ta từ Hồng Kông mang về đại lụ. Đặng Côn luôn nói, đáng thương tiến sĩ à, Tô Anh Đào nhìn trợ phu, thật không biết là nên tấu hắn một đốn hảo, hay là nên mắng hắn một đốn hảo, Hít một hơi thật sâu, rốt cuộc vẫn là nói, từ Hồng Kông trở về thời điểm. Các người có phải hay không mạo rất lớn nguy hiểm? Chúng ta đảo không có gì, trừ doanh trưởng chính là tổng lý bên người cảnh vệ viên, cựu tử nhất sinh, thiếu chút nữa tặng mệnh. Đặng Côn luôn nói, trên thực tế trong ngộng cái kia chử nham cũng từng giảng quá, nói chính mình chấp hành nhiệm vụ khi, vào sinh ra tử quá rất nhiều sự, bất quá nói tương đối giản lược, cho nên Tô Anh đảo cũng không biết hắn từ hồng Kông giải cứu người kia chính là tiến sĩ. Nay liên tính chử nham trải qua duy nhất một chuyện tốt, hắn cứu tiến sĩ mệnh, đem tiến sĩ đưa đến nàng trước mặt nhưng là nếu muốn điều kiện giúp vật lý học ra tổng lý đều trị không được sự tình hắn sao có thể làm đến định lời này nghe tới liền không hiện thực tuyệt đối là cái bấy dập ta mẫu thân có phải hay không làm ngươi đặc biệt khó xử đặng côn luôn đào tẩy mễ lại nói tô anh đào hít một hơi thật sâu cười đặc biệt hàn thấm hẳn là ta làm mẫu thân ngươi khó xử bởi vì nàng sát thật vì nông trường lập hạ công lao hắn mã mà ta hiện tại muốn tá ma giết lửa thời đại ở biến nông trường muốn tiếp tục đi phía trước đi đã từng nỗ lực khai quá hoang mao kỷ lan đã không thích hợp làm chàng dài quá liền tính nàng không nháo tô anh đào cũng muốn đoạt nàng chàng trường vị trí huống chi nàng hiện tại nháo như vậy hùng tô anh đào đoạt nàng chàng trường vị trí đương nhiên ngươi thật đúng là đặng côn luôn bằng đầu nhìn thế tử thật không biết chính mình nên như thế nào làm này một khối có nhân bánh quy nàng cũng thực vất vả ngươi liền không thể hơi chút đối nàng mềm một chút nói câu dễ nghe áp xuống mâu thuẫn hắn có điểm sinh khí đầu một hồi vì như vậy vất vả tới rồi mắt thấy 60 mươi niên cấp còn ở cực cực khổ khổ vì mấy cái không biết cố gắng nhi tử đảo thời gian mẫu thân thương tâm nhưng đồng thời hắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ hắn rốt cuộc có điểm lý giải vì cái gì mao kỷ lan muốn chọc hắn cái chán nói hắn vô năng tô anh đảo tâm nói ngươi đem ta giới thiệu cho người khác xử đối tượng trướng, ta còn không có cùng ngươi tính đâu ngươi còn không biết xấu hổ nói ta bạc đại ngươi nương nếu là người khác dám chỉ vào tô anh đảo đầu như vậy mắng nàng đã sớm đem đối phương ăn tươi nuốt sống Còn không phải bởi vì, Mao Kỷ Lan là con mẹ nó duyên cớ, nàng mới một nhẫn lại nhẫn. Cho nên, ngươi thượng thủ đô, cũng là trừ nham mời, có phải hay không? Tô Anh Đảo quay đầu tách ra đề tài. Đặng Côn Luân tuy rằng sinh khí, nhưng loại này sinh khí là kẹp ở mẫu thân cùng Tô Anh Đảo chi gian thế khó xử. Hắn lại không có quyền lực yêu cầu Tô Anh Đảo đi theo mẹ nó xin lỗi, dầu dĩ. Hắn nói, trừ nham đại tỷ trừ anh nhận thức buồn, hơn nữa nghe nói, nàng có thể cho ta cùng buồn trực tiếp trò chuyện. Trừ nham ở cảnh vệ doanh trải qua, mà ở thủ đô, tiếp đại nước ngoài chính khách hoa phong tiệm cơm, chỉ cần có phê điều, liền có thể trực tiếp chuyển tiếp quốc tế điện thoại, bất quá có thể chuyển tiếp em mở quốc, trừ nham cùng trừ anh cũng coi như lợi hại cực kỳ. Mà trừ anh, tô anh đào nhớ rõ nàng năm nay hẳn là 32 tuổi tả Hữu là một cái phong tư hiểu điệu nữ vật lý học gia, tô anh đào lại suy nghĩ một chút, đột nhiên hồi tưởng lên, kết đã từng cùng nàng nói qua một câu, nàng nói, tô anh đào, ngươi cùng ta giống nhau. Vĩnh viễn đều không thể đi vào Đặng Côn Luân nội tâm Bởi vì chúng ta đều là đặc biệt thế tục nữ tính Nhưng là có như vậy một loại nữ nhân Từ tri thức, văn hóa, các phương diện Đều có thể cùng Đặng Côn Luân sinh ra cộng minh Nhìn thấy cái loại này nữ tính Hắn mới có thể chân chính hiểu được cái gì đều tình yêu Với lúc Trừ Anh nhận thức buồn Mà hiện tại, Đặng Côn Luân muốn đi gặp Trừ Anh Cho nên lúc ấy kết nối cái kia ưu tú nữ tính Chính là Trừ Anh đi Trong Ngộng đại cô tỷ. Tô Anh Đào chỉ xa xa gặp qua hai lần, ở 80 niên đại, trừ anh này đây danh viện tới xưng hô chính mình, mà Tô Anh Đào đâu, gả chính là tiểu nương dưỡng trừ nham, cùng đối phương cũng không có nói nói chuyện. Cho nên, trừ anh là tưởng giúp ngươi tranh thủ trở về kia 50 vạn mỹ kim di sản, có phải hay không? Tô Anh Đào lại nói, đặng côn luân sửng sốt một chút, đại khái đúng không, nhưng ta đối kia 50 vạn cũng không có cái gì hứng thú. Rốt cuộc liền tính thật sự có, hắn trước mắt cũng lấy không được tay, hoa không đến, Có ích lợi gì đâu? Tô Anh Đào tới hứng thú, "Đường Nha, này tiền cần thiết tranh, ở ta trong động, tương lai chúng ta Trung Việt chi gian còn muốn đánh giặc đâu. Nếu là những cái đó tiền bổn toàn để lại cho Nguyễn Hồng Tinh, ngươi ngẫm lại, 50 vạn mỹ kim, muốn ở Nguyễn Hồng Tinh trong tay, đến đổi thành nhiều ít viên đạn, kia viên đạn từng điều, nhưng tất cả đều là chúng ta giải phóng quân tánh mạng." Đặng côn Luân quả nhiên ngây ngẩn cả người, "Thật sự?" "Đương nhiên." Tô Anh Đào nói, "Có một nữ nhân tưởng giúp nàng trượng phu tranh một bút tài sản này hoàn toàn thuộc về nằm hưởng thụ tô anh đào hoàn toàn không ngại đến nỗi linh hồn thượng cộng minh tưởng minh liền minh cùng gà đánh minh giống nhau dùng sức minh đi Ngươi hôm nay có điểm hư phấn từ đồng tử đến hô hấp tiểu tô ngươi sở hữu lông tơ đều là dự đặng côn luôn cẩn thận quan sát đến thế tử đốn trong chốc lát lại nói ngươi hô hấp tần suất đều cùng ngày thường không giống nhau hẳn là đặc biệt xinh đẹp trên người nàng có một loại phương đông thức thanh xuân thiếu nữ thức mỹ tổng có thể kêu đặng côn luân nhìn chằm chằm chạm nàng thời điểm liền hô hấp ra tốc cùng loại người này làm vợ chồng nhưng quá khó khăn hắn quan sát năng lực thật sự quá cường ta đại ca tô giã đã trở lại ta đương nhiên cùng ngày thường không giống nhau tô anh đào nhón chân đột nhiên ở đặng côn luân trên má cười hôn một chút đặng côn luân hít một hơi thật sâu tả hữu chung quanh vừa định cũng hôn một chút tô anh đào liền nghe bên ngoài có người thử hô một tiếng đặng tiến sĩ ở sao chúng ta từ thủ đô tới thủ trưởng ở tìm ngài trương bình an thanh âm đặng côn luân ngẩng đầu vừa thấy chử nham hai tay cắm túi đứng ở rào tre bên ngoài cái kia góc độ vừa vặn tốt có thể thấy trong phòng bếp hắn cùng tô anh đảo hắn oai khỏe miệng một bộ táo bón bộ dáng đang xem bên này cứ như vậy không thỉnh tự đến chử nham hiển nhiên là cùng tôn khẩn thân cận thất bại buổi tối cư nhiên tìm được đặng tiến sĩ ra tới ăn cơm mà cùng thời gian vội xong công tác tô giá an bài chuyên gia nhóm nghỉ ngơi lúc sau hứng thú bừng bừng hừ tiểu khúc nhi nghe cơm hương cũng đến muội muội ra tới ăn cơm vừa lúc nhi này nhất ba người thấu một khối ta hải nhân tiểu tô đặng côn luân giới thiệu lẫn nhau tiểu tô vị này chính là từ thủ đô tới vị kia nguyện ý giúp chúng ta từ hải thanh giải cứu kia giúp vật lý học gia đồng chí trẻ tuổi đầy hứa hẹn trừ Nam đồng chí trừ nhăm cười cười tô anh đào mắt lại nhìn liền phát hiện hắn im bặt không nhắc tới ban ngày chính mình nhận sai chuyện của nàng nhi hơn nữa cực kỳ thông minh cười cười không lưng duỗi tay tới nắm tay nàng Tiến sĩ ái nhân danh bất hư truyền, quả nhiên vừa thấy chính là cái thực ưu tú nữ đồng chí. Ngươi hảo, ngồi đi, ca, ngươi cũng ngồi, chúng ta ăn cơm. Tô Anh đào nói, ta không biết xấu hổ trừ nham, khẳng định ở tiến sĩ trên người có điều nưu đồ, bởi vì hắn đem ban ngày phát sinh sự tình, hoàn toàn không ở tiến sĩ trước mặt chủ động đề cập, trang tựa như một cái nuôi trong nhà cầu giống nho ngoan. Hơn nữa cũng không văn ngông, càng không ném hông, ngoan ngoãn liền ngồi đến trên bàn cơm. Chân mi thịnh cơm. tom ra bên ngoài đòn chén rửa sạch sẽ khuôn mặt nhỏ làn da bạch bạch tiểu nam hải dương đầu nhìn mấy cái đại nam nhân xem chử nham chính mình nhận thức vì thế nhìn chằm chằm nhìn một lát bất quá ôm chính mình chén ngồi xuống tô dã bên người bảo khẩu cơm liền phải ngẩng đầu nhìn xem tô dã, vẻ mặt cười tủm tịm tô dã vì thế duỗi tay cũng sờ sờ hắn mặt từ trước đến nay có cơm liền bái tom lóe hai chỉ màu nâu lộc cộc lộc cộc mắt to cư nhiên thẹn thùng chớp chớp Nghe nói hài tử trong lòng yêu nhất giống nhau không phải ba ba mà là cứu cứu, điểm này ở tòm trên người cũng áp dụng, hắn là càng xem Tô dã trong lòng liền càng cảm thấy thích. Bao một ngụm cơm, ngừng đầu, nhìn Tô dã liền phải cười một cái. Ca, ngươi xem chúng ta dừng dầm nông trường thế nào? Tô Anh Đảo cười mở miệng, hỏi Tô dã Đến nỗi chửi nham, ở nàng nơi này, chính là không khí. Khá tốt, ta nghe nói nguyên lai nông trường chàng trường là ngươi bà bà. Tô dã vừa ăn. Biên nhìn đặng côn luân sắc mặt thử thăm dò nói tô anh đào nói nguyên lai là nhưng là ca nông trường muốn tiếp tục phát triển làm ta bà bà đương trường trường hiển nhiên không được ngươi cảm thấy chúng ta nông trường thế nào ngươi không phải ở đông bắc vẫn luôn làm là chi đội thư ký sao có hay không ý tứ đến chúng ta nông trường đảm đương tràng trường tô giã kỳ thật cũng cảm thấy nông trường muốn phát triển trở thành một cái loại mầm gây giống trung tâm làm cái lao thái thái đương trường trường không quá thích hợp nhưng trên bàn cơm không hảo nói thẳng những một chút mày nói Ta và ngươi tẩu tử đều tưởng hồi Tần Châu, rốt cuộc Tần Châu là ta quê quán, liền sợ ta vào nông trường, người khác muốn nói ngươi nhàn thoại. Nói nữa, trang trường không phải hắn lại nhìn thoáng qua đặng quân luân. Tô Anh Đào cười một chút, bất luận cái gì địa phương, năng giả thượng, ta bảo bà, bà văn hóa trình tự theo không kịp, đã không thích hợp ở nông trường đường trường dài quá, ta sẽ cho nàng an bài khác công tác. Ngươi có thể ngươi liền thượng, cái này sinh sản nông trường ở xưởng máy móc, là lãnh đạo nhóm hứa hẹn quá từ ta phụ trách. nhân mệnh phương diện sự tình ta định đoạn. Tô Dã xem Đặng tiến sĩ hoàn toàn không quan tâm cái này đề tài, cũng là xác thật cảm thấy, rừng rậm nông trường thực thích hợp hảo hảo phát triển một chút, vì thế gật đầu một cái, ta suy xét một chút đi. Trừ nham vốn dĩ hôm nay giữa trưa liền ăn tô anh đảo một cái mềm cái đinh, sau đó trải qua trường bình an phổ cập khoa học, biết nàng là tiến sĩ phu nhân, vốn dĩ trong lòng rất ngượng ngùng, cảm thấy chính mình ở người nữ đồng chí trước mặt không quá tôn trọng, lúc này là chuẩn bị kẹp chặt cái đuôi là người, hảo hảo ăn cơm. đánh dám, Nhưng hắn nghe tô anh đảo cùng tô Dạ nói chuyện, cao mày, trong lòng giấu không được sinh khí cùng phẫn nộ, tâm nói đúng mặt đây là cái cái dạng gì nữ nhân A. Đương nông trường chàng lớn lên là nàng bà bà, nói đổi liền đuổi. Chính mình đại ca, nói làm làm nông trường chàng trường, một câu chuyện này. Nàng trong mắt còn có vương pháp sao, còn có pháp luật sao. Nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ chính là lấy bà bà coi như trò đùa. Đặng tiến sĩ ở cái này nữ nhân trước mặt, hoàn toàn không có bất luận cái gì một đinh điểm thân là nam nhân tôn nghiêm sao hắn cái này người ngoài đều phải khí nhịn không được hảo sao mẹ chồng nàng dâu giao phong nhưng là trừ nham chẳng sợ ẩu chết chính mình không rõ ràng lắm chân thật tình huống cũng chỉ có thể tiếp tục cầu chính mình ngươi cùng tôn khẩn thân cận tương thế nào nàng cũng không tệ lắm đi ở trên bàn cơm đặng tiến sĩ hứng thú bừng bừng hỏi Trừ nham liền cùng nông phía dưới chắt châm dường như vạn vẹo nông nói thực không tồi về sau chậm rãi tiếp xúc Tôn Khẩn là cái thực không tồi nữ đồng chí, ngươi muốn thích, có thể điều tới Hồng Nham, nàng hoàn toàn có thể tùy quân." Đặng Côn Luân lại nói, "Rốt cuộc, trừ nham thêm một câu ra tới, liền sợ nàng coi thường ta, ngươi biết đến, ta không thế nào sẽ thảo nữ các đồng chí thích." Đặng Côn Luân nghiêm túc nhìn nhìn hắn, cư nhiên nói câu, "Ngươi là kém một chút, nhưng chỉ cần nỗ lực, Tôn Khẩn sẽ thích thượng ngươi." Trừ nham một bộ ngươi vui vẻ liền tốt bộ dáng, nghiêm túc gật gật đầu. "Ăn xong rồi cơm, tô anh đảo cho bọn hắn vài người phao trà." làm cho bọn họ dịch đến trên sofa đi. Từ trong ngăn tủ đào một ít hạt dưa cùng đường ra tới, phóng đôi trên bàn, cầm chỉ gạt tàn thuốc bại ở một bên, nàng liền chuẩn bị phải đi. Bang một tiếng, Trừ Nham Tử tùy thân sách túi du lịch móc ra hai quyển sách, chụp tới rồi đặng côn luân trước mặt. "Thuần tiếng Anh, tác phẩm vĩ đại." Hắn chân bắt chéo nhếch lên, cố ý làm cho Tô Anh đảo mặt nói, "Tỷ của ta đưa cho ngươi, nàng nói ngươi khẳng định thích." Đặng Côn Luân nhận lấy, quả nhiên kinh ngạc cảm thán một tiếng, "Giáo trình vật lý học Feynman." Hơn nữa là tiếng Trung phiên dịch bản, sách này không phải từ xuất bản xưởng liền cấp thiêu xong rồi sao. Ta chính mình phiên dịch một nửa, vẫn luôn không có thời gian phiên dịch một nửa kia, ngươi tỷ từ chỗ nào làm tới. Vì đặng tiến sĩ sao, nàng cố ý tìm được dụng cụ làm bạch lạp là bản thảo, giúp ngài ấn, muốn nhiều ít ngài về sau cứ việc nói, chúng ta giúp ngài ấn. Trừ nham đắc ý rào rặt nói. Đặng côn luôn tiếp nhận thư, mở ra, quả nhiên, bên trong là một cổ nồng đậm mực dầu mùi vị. Thay ta cảm ơn ngươi tỷ. Hắn tự đáy lòng nói, Tô Anh Đào xem đặng côn luôn đem thư đưa qua, cầm lên lầu, đặt tới hắn phòng ngủ. Trừ nham nhìn theo Tô Anh Đào biến mất ở thang lầu thượng, thật sự đặc biệt tò mò, như vậy một cái trẻ tuổi tiểu nữ đồng chí, hành sự như vậy bừa bãi, dựa vào cái gì ở một quốc gia cấp nông trường một tay che trời, làm chính mình giống như thái thượng hoàng giống nhau, loại này hành vi, quả thực so với hắn mẹ kế còn đắng giận, còn võ đoán, làm hắn cảm thấy phản cảm, hôn thân không khỏe, bất quá hoài loại này không khỏe. hắn cũng chỉ khách khí cùng tiến sĩ liêu một thời gian lúc sau về trước nhà khách mà tô ra đâu tắc nghỉ ngơi ở đặng côn luân ra đặng côn luân cùng tô giã chử nham liêu có điểm vãn lên lầu thời điểm trong lòng cũng thực lo lắng mao kỷ lan lần này nháo cá xé vắng phá tô anh đào rốt cuộc có thể hay không ứng phó vào phòng ngủ lặng lẽ mở ra đầu giường đèn bàn, tô anh đào gối đầu biên còn phóng một cái nổ tẹp bụng mặt trên là rừng rậm nông trường công tác kế hoạch đặng côn luân vì thế đem công tác kế hoạch cấp phóng tới một bên lúc này tô anh đảo còn đang nằm mơ đâu, chiến đến trên người hắn tới. đây chính là từ khi vì sinh hải tử khởi tranh luận lúc sau, tô anh đảo lần đầu tiên chủ động cầu hái. đặng côn luân có điểm kích động, đem trên bàn trà đồng hồ đều bang một tiếng đánh rớt ở trên mặt đất, sờ soạng một chút ngăn kéo. không xong, hắn nguyên lai like vì kế hoạch sinh hải tử, không đi xin bao, không bao. tô anh đảo còn ở hướng lên trên triển, đặng côn luân xí hô hấp, ánh thanh nói, không bao, không có liền không cần. nàng ngôi thấu lại đây. có điểm nhàn nhạt mùi rượu mềm mại hôn ở hắn thái dương, đặng côn luôn vì thế lật qua thân, nhưng đốn thật lâu vẫn là đem tô anh đào cấp đẩy ra, ngủ đi. vạn nhất thật hoài thượng hài tử, tô anh đào khẳng định sẽ hận hắn. tiến sĩ tô anh đào hướng trượng phu cổ trong ổ cọ cọ, nhẹ giọng nói, ngươi cần phải bảo vệ tốt chính mình a. đặng tiến sĩ rất ít thấy so với chính mình tiểu rất nhiều thê tử như vậy ôn nhu, như vậy ngoan ngoãn, đột nhiên cảm thấy gối đầu có điều bước, sờ soạn một phen, mới phát hiện nàng hình như là ở khóc. đây là bởi vì tô giã đã trở lại cao hứng hắn vội vàng đem thê tử ôm tới rồi trong lòng ngực rốt cuộc tô giã hôm nay buổi tối liền ở tại cách vách làm hắn nghe thấy chính mình muội muội nửa đêm khóc này khẳng định không tốt vì thê ôm hống thật lâu nhưng tô anh đào hủy khuất chính là nàng cả đời hảo cường chính là ở trong ngộng không có phòng quá chử nham còn nhớ rõ hắn mang theo người tới bắt bắt nàng trang như vậy rất thật phòng trưng độc chính là hắn tảng lại một bộ hận này không tranh ai này bất hạnh bộ dáng Kết lực cùng nàng phân rõ giới tuyến, một phen bắt được thượng nàng tóc, đem nàng xô đẩy ở trên giường, rút ra trên eo dây lưng, nếu không phải người khác ngăn đón, hắn phải sống sở sở chịu chết nàng. Cuối cùng, hắn lấy nàng dựng điển hình, khai công thẩm đại hội. Sáng tinh mơ mới 5 giờ nhiều, đột nhiên ra môn len ken một tiếng, đặng côn luôn lập tức xoay người ngồi dậy, ai? Thật đi! Bên ngoài thiên vẫn là hắc, dưới lầu còn có rồn dập tiếng hít thở. Đặng côn luôn tử trên giường một cái cá chép lộn mình phiên ngồi dậy. thuận tay một sờ, từ nệm bên trong lấy ra vương bắt hộ, lúc ấy điền viên đạn, Tô Anh Đào ngồi dậy thời điểm, hắn đã vọt tới thang lầu thượng, không cần ra tới, nói không chừng là gián điệp. Tô Anh Đào sốc ổ chăn mới phát hiện chính mình trên người là quang, trong lên áo ngủ, liền nghe thang lầu thượng một cái lạnh lùng thanh âm đã lên lầu, tới tới, đặng quân luân, ngươi đánh chết, chiều nơi này đánh. Tam ca, nàng là sinh ngươi nương, chúng ta đều nghe nói, Tam tẩu muốn đem chàng trưởng cho nàng ca đương. Đây là đặng lao tứ thanh âm. khi nói chuyện mao kỷ lan quăng một phen đẩy ra môn tô dã liền đứng trên mặt đất cái này mao kỷ lan quả thực muốn chọc giận điên rồi mấy nắm tay nện ở đặng côn luân ngự thượng không tiền đồ kẻ bất lực cho ta giấy cho ta bút lao tứ ngươi tới viết báo chữ to ta đi dán liền nói đặng lao tam ở em mở quốc học hỏng rồi đại đại tư bản chủ nghĩa nương đều không nhận Ca, mau cấp nương cầu cái tha sao không phải vài phần công tác sao tam tẩu tùy tiện là có thể làm được sự tình Nàng như thế nào có thể đem lương chàng trưởng đều cấp miễn đâu? Đặng Lão tứ tế mi lại lộng mắt. Nhưng liền ở đặng côn luân cùng tô giã muốn khuyên lao thái thái thời điểm, tô anh đảo một tiếng uống, cầu cái gì tha, nông trường chàng là ngài chính mình lược quan gánh, hợp với nửa tháng, các ngươi bốn người cùng nhau bỏ bê công việc không tới nông trường, này muốn người khác, ta sớm khai trừ rồi. Nhưng ta vẫn luôn tưởng cho ngài an bài khác cương vị, ngài đâu, một chương miệng chính là ba cái hài tử hộ khẩu, ba nam nhân công tác. Ta phụ mẫu của chính mình còn ở nông thôn làm ruộng, so ngươi nhi tử vất vả nhiều, ta cho bọn hắn ăn bài công tác sao. Ta muội cũng ở nông thôn đọc sách, ta đem nàng đưa tới xưởng máy móc đọc sách sao, ngài tưởng nháo liền áo, dùng sức nháo. Anh đảo, nhỏ giọng điểm, đây là ngươi bà bà. Tô dã vội vàng nói, không có ca ca tưởng mội mội ra vì chính mình cãi nhau, hắn vội vàng nói, tiếp đãi xong chuyên gia ta liền đi, ta lập tức liền đi. Tô anh đảo, ta muốn dán ngươi báo chữ to. Mao kỷ lan chỉ có này một câu. Tô anh đảo thanh âm so nàng cao một ngàn lần, tới, người muốn dán cái gì, ta tới cấp người viết. Đối trọi gay gắt, hai người đối tới rồi một hối, Mao kỷ lan từ đặng côn luân trên bàn nắm lên một chồng giấy viết thư, lại đoạt một chi bút máy, rồi đến đặng lao tứ trong lòng ngực, đi, về nhà viết báo chữ to. Mang theo hi hi ha ha đặng lao tứ, nàng nên ngang mà đi. Này đã là chuyên gia tổ tới ngày thứ ba. Tuy rằng nói chuyên gia tổ không có cụ thể tỏ thái độ, nhưng từ các phương diện tới xem, nông trường hẳn là thực hợp bọn họ nhu cầu, cho nên, ngày mai ở Office Building mở họp, nông nghiệp bộ chuyên gia nhóm chính là muốn gặp một lần nông trường quản lý tầng. Nông nghiệp bộ chỉ biết phái chuyên gia, sẽ không can thiệp quản lý, nhưng là quản lý tầng với một cái nông trường tới nói cũng là phi thường quan trọng một cái phương diện. Tống ngôn nghe chuyên gia nhóm ý tứ, ngày mai chính là tưởng khảo hạch một chút nông trường quản lý tầng. Cho nên nông nghiệp bộ chuyên gia nhóm xác định sự tình lúc sau. hắn liền tìm tới lý vi cùng tô anh đào mở họp tưởng xác định một chút chàng lớn lên người được chọn có thể ở chúng ta nông trường đương trường lớn lên người rất nhiều nhưng là trước mắt tới nói tô giã là tốt nhất người được chọn hắn là ta đại ca ta đặc biệt hiểu biết từ nhỏ ở nông thôn lớn lên lại từ 18 tuổi liền ra cửa ở vùng hoang dã phương bắc nông trường làm suốt 10 năm tống thư ký mấy ngày nay ngài hẳn là cũng quan sát qua ta ca ở cùng nông nghiệp bộ chuyên gia nhóm phối hợp phương diện làm thực hảo đi hắn ở gây giống phân phối gieo trồng phương diện càng có khả năng nếu làm mẩm kỷ lan phối hợp hắn hai người cùng nhau chế định công tác kế hoạch ta cảm thấy chỉ cần bọn họ có thể ma hợp hảo nông trường khẳng định sẽ tăng tốt tô anh đào nói tống nói cười mị mị lý vi đồng chí người ý kiến đâu lý vi sửng sốt một chút hơn nửa ngày mới thất thanh hô một tiếng gần nhất vẫn luôn ở tiếp đại chuyên gia tổ là anh đào đại ca nàng là sợ muốn xảy ra sự cố trốn rồi nhưng là tô anh đào đại ca lại là từ chỗ nào toát ra tới vì cái gì nàng mỗi ngày bận rộn như vậy ở đoạt công lao cuối cùng đặng mụ mụ biết tô anh đào tô anh đào đại ca còn phải đương trường trường nếu không lý tỷ ngươi hôm nay thượng dù sao ném chậu phân thời điểm ngươi ném thực nghiêm túc ta đâu bất đắc dĩ hô ta đại ca tới khẩn cấp dập tắt lửa hiện tại nông nghiệp bộ chuyên gia thực tán thành hắn, bất quá ta tưởng ngươi nếu là thượng chuyên gia cũng sẽ tán thành ngươi tô anh đào nói tán thành cái giam a lý vi một chút chuyên nghiệp tri thức cũng đều không hiểu muốn đem tô giã đổi đi lên rồi không phải xấu mặt. Thật sâu ra khẩu khí, nàng nói, tùy tiện các ngươi đi, ta mặc kệ. Nếu mọi người đều không ý kiến, ta khiến cho ta ca cấp đông bắc bên kia viết thư, chuyển hồ sơ, ngày mai, chuyên gia tổ người vẫn là làm hắn tới chiêu đãi đi, lý tỷ ngươi cũng bồi, rốt cuộc ngươi là chúng ta nông trường người chủ, đúng hay không? Thô Anh Đào lại nói, Lý Vi Tổng cảm thấy người chủ này ba chữ có chút châm chọc ý vị. Rốt cuộc lãnh tụ nói đại gia là quốc gia người chủ, nhưng là Ai có được toàn bộ quốc gia, ai cũng không có. Nàng đột nhiên phát hiện, Tô Anh Đào nhưng không chính mình tưởng tượng như vậy thật thành. Này nữ tâm tư quá sâu, chính mình căn bản chơi bất quá nha, nàng tâm cũng thất hắc. Tống nói cười mị mị, quay đầu lại lại xem Tô Anh Đào, quả thực tưởng cấp cái này hát tâm quỷ cổ cái trưởng. Trai cò đánh nhau, ngư ông được lợi, lý vi chính mình dùng người không tiện tay, tuy rằng đoạt rất lợi hại, cuối cùng cái gì cũng chưa lạc. Mao kỷ lan tưởng cho chính mình tranh điểm ích lợi, thời khắc mấu chốt cắm đao Hắn còn tưởng rằng tô anh đảo cái này cũng lạc không chỗ tốt đâu. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới tô anh đảo còn cất giấu nhất chiêu, lưu trữ một cái tô ra đâu. Như thế rất tốt, mầm tiểu lan cũng thế, mao kỷ lan cũng thế, tất cả đều bị loại trừ. Cuối cùng đương nông trường tràng lớn lên là tô anh đào đại ca. Hắn thật muốn lột ra tô anh đảo đầu nhìn xem, nàng kia đầu là như thế nào lớn lên. Bất quá nắm lấy tô anh đào tay, hắn vẫn là đến nhắc nhở tô anh đảo một câu, hảo hảo làm một chút mau bác gái tư tưởng công tác. Nàng vì nông trường lập hạ công lao hán mã, mấy năm nay nông trường toàn lại gần nàng, nàng nếu là không phục, nháo lên, chúng ta cũng không hảo nhúng tay. Không cần, nàng có giấc ngộ, sẽ chính mình tiêu hóa rất tin tức này. tô Anh Đảo tự tin tràn đầy nói. Sau đó, buổi chiều, tân nhiệm nông trường chàng lớn lên như mệnh, thông qua bản báo thượng gián hưởng bố cáo, liền thông chi đến toàn trường. mao Kỷ Lan tự nguyện từ trước, nông trường chàng trường. Đem từ ở vùng hoang dã phương bắc loại mầm gây giống trung tâm trải qua chi đội thư ký tô giã đảm nhiệm. Mà lúc này, Mao kỷ lan sắc mặt trắng bệnh, hôn thân phát run, liền ở kia trương màu đỏ bố cáo hạ đứng. Thấy thế nào, nàng đều không giống như là có thể tiêu hóa rất tin tức này bộ dáng. Mao bác gái, ngài nhìn thấy cái kia nam đồng chí sao, đó là tô anh đảo thần ca tô giã, ra ra vào vào, tất cả đều là hắn bồi chuyên gia, phòng trường hắn nha, muốn thay thế được ngươi, đương trường trường lạp Cao lớn hồng trải qua mao kỷ lan thời điểm, thọc thọc mao kỷ lan khuỵu tay nhi, nhỏ giọng nói. Tô song thành chịu một chi yên, trường thở phào nói, mau bác gái, lần này ngươi cần thiết cấp tô anh đảo gián cái báo chữ to, thừa dịp trong xưởng người nhiều, lãnh đạo nhiều, lần này ngươi cần thiết thế chính mình tranh cái mặt mũi bằng không kia nông trường chẳng trường, nàng liền cho nàng đại ca tô dã ngài nói nói, này ủy khuất ngài có thể chịu được sao? Gián báo chữ to. Cao lớn hồng lại nói. Tô song thành cũng nói. Chuyện này cần thiết dán báo chữ to. Dán không dán báo chữ to. Muốn hay không dán Tô Anh Đảo báo chữ to. Giống hiện tại rất nhiều người giống nhau. Không hài lòng ai liền dán ai báo chữ to. vu hoan, vu hãm, chỉnh đảo Tô Anh Đảo. Chỉ cần nàng tưởng chỉnh, nông trường lập tức sẽ có 200 người đồng thời đứng ra, ở Tô Anh Đảo trên người, dẫm lên 400 chỉ thuộc về bần nông và trung nông chân. Mao Kỷ Lan ở càng nửa đêm đại náo tiến sĩ, tuyên bố muốn dán báo chữ to tin tức. Từ sáng sớm 6 giờ bắt đầu. Phủ qua chuyên gia tổ, truyền khắp toàn bộ xưởng máy móc, phân bùi mụ thượng. Trừ nham cảm thấy chính mình quả thực là tìm chịu, Ngươi nói hắn một đêm đẹp đại nam nhân, vì cái gì như vậy tò mò nhà người khác việc nhà nhi? Nhưng là trương bình an một bên uống hắn lao mao đài, lộ đậu phộng sát hướng trong miệng ném lại đậu phộng, một bên hứng thú bừng bừng giảng đặng côn luân ra bắt quái. Nay đều cả ngày, hắn vẫn là nghe hứng thú bừng bừng. Cha vợ của ta, nguyên lai thị ủy cán bộ, chính là cho nàng một tay hạ phong đến nông trường. Trương bình an gõ cái bàn. Chỉ chỉ chính mình, ta nguyên lai chính là chúng ta xưởng tổ chức bộ cán bộ, không có biện pháp, gặp phải nàng, liền cho nàng chỉnh đến nông trường, ta kia cô em vợ lợi hại đâu, cho nên ta hiện tại thấy nàng đều trốn tránh đi, ngày hôm qua ngươi chạm vào nàng một cái mũi hôi, việc nhỏ nhi, cười cười liền đi qua. Đặng tiến sĩ mẫu thân đâu, cũng nghe nàng, các ngươi xưởng lãnh đạo nhóm cũng nghe nàng. Đây là cái nữ sơn đại vương, nữ thổ phỉ, nữ ra đi. Một cái có thể ở nông trường đương trường lớn lên bà bà. Khẳng định có năng lực, nàng nói đổi liền đuổi. Sưởng máy móc lãnh đạo nhóm nghe nàng, sao có thể, này xưởng máy móc gần 50 năm lịch sử, làm giống nàng là thư ký giống nhau. Cũng không được đầy đủ là, nàng có nàng năng lực, điểm này chúng ta không thể phủ nhận, nhưng lần này ta phỏng trừng anh đảo có phiền thoái, nàng bà bà chính là cái người đàn bà đánh đá, đặc biệt có thể càn quái. Ta ngày hôm qua liền ẩn ẩn nghe nói, có người cổ động Mao kỳ lan, làm nàng dán tô anh đảo báo chữ to, lúc này tô anh đảo sợ là có phiền thoái. Trương Bình An nửa là lo lắng, nửa là muốn nhìn cho hay bộ dáng, chưa đã thèm nói. Mao Kỷ Lan ở nông trường xác thật lập công lao hán mã, hơn nữa hiện tại nông nghiệp bộ chuyên gia nhóm ở. Lúc này Tô Anh Đảo nếu là thật chuẩn bị triệt rất nàng chàng trường trước, Mao Kỷ Lan bất chấp tất cả, rắn cái báo chữ to ra tới. Ảnh hưởng hư không nói, Tô Anh Đảo dễ bị sẽ chủ nhiệm phòng trường lập tức đều đến cấp triệt rất trước. Lúc này Tô Anh Đảo cư nhiên si tâm vọng tưởng, còn muốn cho nàng ca đảm đương nông trường chàng trường. kia không phải lửa cháy đổ thêm dầu. Trương Bình An cảm thấy cái này khẳng định có trò hay nhìn. Bất quá đúng lúc này, tài xế Tiểu Lưu tiến lên nói, trừ ca, chúng ta nên trở về thủ đô đi, ngươi tỷ không phải vẫn luôn đang đợi ngươi, ngươi chuyện quan trọng nhất còn không có làm đi. Nói, Tiểu Lưu nháy mắt vài cái. Lại ngốc hai ngày đi, sự tình có thể đi thời điểm lại làm. Trừ nham theo bản năng nói. Nhưng là đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận, trừ anh sự tình cấp tốc. Hắn lại ở chỗ này ăn hạt dưa nhìn diễn, chỉ vì nhìn xem tô anh đảo là như thế nào cùng bà bà đấu pháp, cãi nhau. Nhà người khác ra việc nhà nhi, hắn xem náo nhiệt xem hứng thú bừng bừng. Thật muốn chịu chính mình hai bàn tay, trừ nham cảm thấy chính mình quả thực giống cái bà tám, này hoàn toàn không phải hắn tính cách. Mậu thân, hôm nay, chỉ có Tom một người ở nhà thời điểm, không nghĩ tới trừ nham cư nhiên lại tới cửa tới. Tom ôm hắn tiểu đô đô, đang ở đọc một phong từ Thượng Hải gửi tới. Phong thư thượng viết Tom hai chữ, hiển nhiên, này tin là gửi cho hắn. Ai sẽ cho hắn gửi thư A? Lên tới năm ba Tom đương nhiên có thể xem tin, mở ra tin, giấy viết thư thượng viết, Tom, ta là người nhất thân ái cô mẫu nhà. Tiểu thí Hải nhi, ngươi một người ở nhà. Trừ nham nên ngang đi vào sân, chung quanh nhìn nhìn, nói. Tom xem hắn đẩy cửa liền phải vào nhà, vì thế đem giấy viết thư bông, đuổi kịp trừ nham, ta thúc ta thẩm đều không ở nhà. Tiểu người Mỹ. Trừ nham vào cửa. Khắp nơi nhìn xem, con lưng, cười nói, ngươi có em mở quốc hộ chiếu, thuộc về em mở quốc công dân, tiểu tử, tự do nữ thần bảo hộ con dân, ta xem ngươi ở chúng ta nơi này quá thực tự tại A. ta vẫn luôn không thích chửi nham, nhưng nghĩ không ra là vì cái gì, nhìn chăm chăm hắn nhìn thật lâu, đột nhiên nghĩ tới, ở từ hồng công nhập cư trái phép trở về thời điểm, đầu của hắn bị đạn lạc chảy ra, vẫn luôn ở đổ máu, đạn côn luôn trong bao coi y hề dùng miên, cũng có tổ vải đồn, vẫn luôn khuyên hắn xử lý một chút. hắn kiên trì không chịu. Sau lại tới rồi địa phương, đặng côn luôn ôm chân ni trước hạ thuyền, dư lại Tom cùng chử nham hai. Tom nhớ rõ lúc ấy, chử nham tùy thân móc ra một phen truy thủ, ngay trước mặt hắn, ở vết đạn thượng lại hung hăng cắt một đao, sau đó nói câu, con mẹ nó, phú quý hiểm trung cầu, lao tử lúc này cảnh vệ doanh doanh trưởng, ổn. Đột nhiên xem hắn còn ở trên thuyền, lưới đao chỉ hướng hắn, chử nham nói, vừa rồi thấy với ai đều không thể nói. bằng không ta liền sẽ dùng đao chọc thủng ngươi kia hai chỉ đáng yêu mắt to minh bạch sao đến bây giờ tom cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nhắc tới kia sự kiện bởi vì đây là một cái vì thăng chức dám ở chính mình trên đầu động đao tử người tom khi đó chỉ có bốn tuổi quá một chút nhưng hắn vĩnh viễn nhớ rõ chữ nham giữ tợn tươi cười hoa xong miệng vết thương máu tươi từ trên trán chạy xuống tới bộ dáng xem hắn cất bước muốn thăng lầu tom hai bước chạy tiến lên dỗi khai hai tay đem chữ nham ngăn cản ta thúc ta thẩm không ở Ngươi không thể lên lầu. Em M quốc thức tự do cùng dân chủ sao? Trừ nham lại nói. Tom hít sâu một hơi, dùng sức gật gật đầu, ân. Trừ nham gật đầu cười cười, ý vị thâm trường nói, tiểu tử, ngươi hộ chiếu cần phải tăng hảo. Nếu là cấp tiểu hát binh nhóm phiên đến, bọn họ sẽ đấu chết ngươi, biết không? Chúng ta hộ chiếu đã sớm thiêu lạc, chúng ta hiện tại là Hoa quốc người. Tom lập tức nói. Trừ nham lại gật gật đầu, thật là đứa bé ngoan, tài kiến. Nói xong, hắn quay đầu. Đi nhanh ra cửa, đi rồi. Đừng nhìn mọi người đều vội thành một nồi cháo, tô anh đảo gần nhất mấy ngày lại là toàn xưởng nhất nhàn nhã người. Đại sự không cần nàng đi chạy, việc nhỏ cũng có người làm, dễ bị sẽ chưa từng có thanh nhàn. Tuy rằng mỗi người đều đang đợi Mao Kỷ Lan cho nàng dán báo chữ to, nhưng nàng lại chuyên tâm ở nhà bắt đầu làm mỹ thực. Hôm nay nàng còn một người đi một chuyến xa mạc ốc đảo, đao điểm nấm cùng mộc nhĩ, lại chạy đến tần thành chợ đen thượng, ở cái này khoai lang đỏ đều hiếm lạ thời đại. cứ nhiên mua được một đại bao khoai lang đỏ phấn trở về nàng liền vội vàng phao miến phát nấm hôm trước dư lại thịt gà hơn nữa khoai lang đỏ phấn hầm đến một khối này còn không phải là tô giã tổng ở nhắc mãi đông bắc ăn ngon nhất đồ ăn tiểu kê hầm nấm gần nhất thành phố lại cấp tiến sĩ tặng một ít thịt bò tới nguyên lai tô anh đào làm dương quả hồng tương còn có mấy đại vại đâu hơn nữa khoai tây hầm một nồi tuy rằng chỉ có hai cái đồ ăn nhưng là hai đại nồi đồ ăn hâm hào đồ ăn nàng nói toăm đem đô đô bông đi vạn người hố bên kia kêu ngươi mãi mãi tới ra một chuyến tom ôm đô đô hai mắt vụ sáng lên thầm thầm ta sợ tiểu đặng thôn mãi mãi muốn cùng ngươi cãi nhau yên tâm đi nàng sẽ không chạy nhanh đi tô anh đào nói tom vì thế nhảy nhót đi rồi tới rồi vạn người hố lúc này đúng là tan tầm thời điểm mọi người thưa thớt có chút người hồi nông trường có chút phải về xưởng máy móc còn có chút người phải về nhà đúng là náo nhiệt thời điểm Mao Kỳ Lan ở kia dán tân nhiệm chàng trường danh sách bố cáo hạ suốt đứng hai ngày, tất cả mọi người cảm thấy, nàng muốn cùng Tô Anh đảo đại làm một hồi, cũng đều đang đợi nàng cùng Tô Anh đảo khai chiến. Lúc này Tom tới kêu Mao Kỳ Lan, Mao Kỷ Lan lại hướng Tiểu Bạch lâu đi, lập tức liền thành đại tin tức. Mau đi xem, Mao Kỷ Lan tuyệt đối là đi nháo Tô Anh đảo Lạp Có người nói, còn có người nói, chạy nhanh đi, đi xem một chút, các nàng phỏng chừng đến xào lên. Càng có người ta nói, Mao Kỷ Lan lần này tuyệt đối cùng Tô Anh Đảo không để yên, ngắm lại nàng ở nông trường nhiều có thể mắng chửi người a. bất quá nàng muốn thật dán Tô Anh Đảo báo chữ to, tiến sĩ cũng đến tao hương đi. Đại gia quả thực muốn tò mò hàng rồi, không ai tưởng Tô Anh Đảo xui xẻo, nhưng hiện tại, rất nhiều người đều cảm thấy, Tô Anh Đảo cái này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nói đặng côn luân hôm nay phá lệ về nhà sớm, chính là để phòng Mao Kỷ Lan muốn tới cùng Tô Anh Đảo cãi nhau, ngay cả tống ngôn bọn họ đều bắn cho động cùng Lý Vi. Còn có hôm nay buổi tối tan tầm lúc sau cô ý tới nông trường Tông Chính mới vừa mấy cái, đều mượn cớ ngốc tại ngoài cửa đầu, nói là nói chuyện hiếm, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút, Mao Kỷ Lan cùng Tô Anh Đào xảo lên, Tô Anh Đào nên làm cái gì bây giờ? Cùng người khác xảo, Tô Anh Đào có lý do, cùng bà bà xảo, nàng nhưng không chiếm lý, rốt cuộc Mao Kỷ Lan vì rừng rầm nông trường, là chân chính lập hạ công lao hán mã người. Mà nàng, một tay nâng dậy đại ca Tô dã Đem Mao Kỷ Lan cái kia công thần cấp tá ma giết lửa. Hơn nữa Mao Kỷ Lan một đường đi tới, nghe đại gia nói nói ồn ào, càng thêm xác định, Mao Kỷ Lan hôm nay tuyệt đối phải cho Tô Anh đào đẹp. Nương, ngài tới rồi. Tô Anh đào hái được tạp dề, mở cửa nói. Mao Kỷ Lan còn không có há mồm, vây xem người hô hấp đều thô, các nàng đều đang chờ đợi cái này, đặc biệt sẽ mắng chửi người lao thái thái xuất khẩu câu đầu tiên, tò mò nàng đến tụt cùng phải dùng gì đó lời nói, khai xảo. Lão Thái Thái vẫn như cũ không nói chuyện, hai tay nắm chặt ở một khối, chậm gì gì thượng bậc thang, một ngông ngồi vào bậc thang trên ghế nhỏ mặt, kinh ngạc miêu một chút, miêu miêu chạy. Ta hầm đồ ăn, tiểu kê hầm nấm, còn có một chén lớn thịt bò, đoan về nhà cấp hải tử ăn. Tô Anh Đào lại nói, Lão Thái Thái vẫn như cũ không nói lời nào, nhưng cũng không cãi nhau, liền ở ghế trên như vậy ngồi. Tránh ở cách đó không xa, lặng lẽ vây xem, như là tô song thành phu thê, Trương Bình An đám người lo lắng đề phòng. Chờ lao thái thái phát giận, hơn nữa, dán báo chữ to khai phê thời điểm, liền thấy mao kỷ lan vươn tay, từ tô anh đảo trong tay bưng hai chén đồ ăn, cư nhiên nói một tiếng, ta cảm thấy, ta còn là có tư cách tranh cử một chút phó tràng lớn lên, anh đảo, ngươi nói đi. Gì, như vậy hung lao thái thái, cư nhiên tới như vậy một câu. Hơn nữa trong giọng nói mang theo khóc nước nở, hoàn toàn có thể, nhưng cái này cần thiết tổng tuyển cử, ngài ở nông trường phải hảo hảo công tác, phối hợp đại gia. về sau muốn thiếu mắng chửi người thiếu chọc người sinh khí như vậy mới có thể tuyển được với hảo sao tô anh đào nói mao kỷ lan gật gật đầu yên tâm đi nương biết đúng mực nay quả thực là đại gia đợi lâu như vậy ai mẹ nó muốn nhìn mao kỷ lan tung a lao thái thái ngoan cố lâu như vậy ở nông trường mắng chửi người có thể mắng ra liên châu pháo tới giống súng máy giống nhau lộc cộc lại ở con dâu trước mặt liền cái vang thí cũng chưa thả ra ở nông trường càng vất vả công lao càng lớn hai năm Đổ máu lại đổ mồ hôi, cuối cùng liền như vậy khẽ không tiếng động, đem chàng lớn lên vị trí cấp tá lạc. Vẫn là nhường cho con dâu đại ca lạc. Tô Song Thành, Trương Bình An, Cao Lớn Hồng, Tống Nôn, trong sưởng mọi người đều không nghĩ ra, chẳng những không nghĩ ra, còn thế lao thái thái khuất đến hoảng, nàng tốt xấu công khai mắng hai câu à, một câu đều không mắng, liền cứ như vậy, ăn cái ngành mệt. Nhưng sự thật là, Mao Kỷ Lan đem hai chén đồ ăn phóng tới tiểu trong rổ, dẫn theo rổ, xoay người ra tiểu bạch lâu. Bước chân như cũ như vậy nhanh nhẹn, đầu nâng như cũ như vậy cao, đi hấp tốc, nàng liền như vậy đi rồi. Đặng côn luôn xem mẫu thân liền như vậy đi rồi, trong lòng nói không nên lời kinh ngạc, đi theo tô anh đảo phía sau, vẻ mặt nghĩ hoặc, ta mẫu thân náo loạn lâu như vậy, liền như vậy xong rồi. Xem nàng trước hai ngày bộ dáng ta cho rằng nàng muốn nháo dư luận xôn xao. Nháo cái gì nháo, bất luận ngươi vẫn là đại ca nhị ca cùng lao tứ, đều là nàng tâm đầu nhục nàng tưởng khác mấy cái nhi tử nhật tử hào quá. nhưng cũng không nghĩ đem ngươi làm hỏng trên thế giới này không có có thể ngoan cố đến quá con cái cha mẹ biết vì cái gì sao tô anh đào thịnh hảo đồ ăn bưng lên trên bàn cười hỏi bởi vì nàng lại hoành lại căng quái nàng ái ngươi so với ta nhiều ta có thể bắt ngươi tiền đồ công tác của ngươi làm tiền đặt cược nàng không dám nàng ái ngươi không nghĩ bởi vì ta ngươi muốn chịu liên lụy liền tuyệt đối sẽ không dám ta báo chữ to đây là ta dám cùng nàng lại làm lớn nhất lợi thế tô anh đào nói cười khổ một chút về sau đối nương hảo điểm nhi nàng so với ta càng ái ngươi cho nên nói đừng nhìn mao kỷ lan nháo lại là phong lại là vũ tô anh đảo một chút đều không nóng nảy bởi vì đặng côn luân là con trai của nàng làm con dâu, chỉ cần nàng bóp lấy trợ phu bà bà lại nháo cuối cùng cũng đến nén giận cho nên phương đông thức mẹ chồng nàng dâu quan hệ bí quyết liền ở chỗ làm thế tử vĩnh viễn đều không cần so bà bà càng ái chính mình trợ phu như vậy ngươi mới có thể lập với bất bại chi địa Tô Anh Đào lại nói, Đặng Côn Luân xứng sở ở chỗ đó, đốn nửa ngày, túi đầu. Hắn trước nay cũng chưa cảm thấy Mao Kỷ Lan ái chính mình quá, tương phản, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là Mao Kỷ Lan kiếm tiền công cụ, là nàng tưởng cấp mặt khác mấy cái nhi tử mưu lợi lợi thế. Hắn cảm thấy nàng trong lòng chưa từng có quá hắn, bằng không, sao có thể ở hắn mới ba tuổi thời điểm, liền đem hắn phó thắc cấp một cái tính tình cổ quái, trên người một cổ dương tao mùi vị, hơn nữa vĩnh viên ở khinh bỉ Hoa Quốc, khinh bỉ Hoa Quốc người. động bất động liền phải chú người mang chửi người cổ quái lao nhân làm cái kia lão nhân đem hắn đưa tới thiên bên kia đi cái kia lão nhân tính tình đặc biệt hư tuy rằng cho đặng côn luân một cái xuất ngoại cầu học danh lệch nhưng là mỗi một ngày đều ở dùng ngôn ngữ vũ nhục hắn dùng các dơ bẩn nói ở miệng thượng lăng nhục hắn mẫu thân vũ nhục hắn tự tôn một đường từ tần thành đến thủ đô lại đến em mở quốc hai đánh giá suốt bốn năm cuối cùng lấy hắn rời đi mà kết thúc nhưng hắn hiện tại như thế nào dần dần Cảm thấy chính mình có điểm hiểu biết hắn mô thân, cái kia tính tình táo bạo, cần lao, đồng thời lại nên nhẫn là có thể nhận phương đông phụ nữ. Nàng hung lên sắc thật mưa rền gió dữ, hung làm hắn hận không thể lập tức rời đi cái này địa phương, trốn rất xa. Nhưng là tuyệt không sẽ đem sự tình nháo rất lớn, nên lựa chọn nén giận thời điểm liền nén lín giận, thậm chí, đầu vẫn là đỉnh như vậy cao, bối vẫn là dương như vậy rất như nhau lúc trước hắn bị tiễn đi thời điểm. Nàng sẽ không lưu một giọt nước mắt, cũng sẽ không cười một chút, hoặc là khóc một chút liền phất tay nói tái kiến đều không biết vẫn là như vậy lãnh lạnh nhưng nàng đồng thời lại sẽ vì hắn cùng mặt khác mấy cái huynh đệ tuy thời nguyện ý trả giá hết thảy tô anh đào chưa bao giờ là cái gì phương đông thức hiển thê lương mẫu hắn cái kia hắn vẫn luôn không thế nào thích thậm chí bởi vì nàng rất sớm liền đem hắn tiễn đi mà tâm sinh oán hận mẫu thân nàng mới là chân chính phương đông thức hiển thê lương mẫu đặng côn luôn thậm chí cảm thấy cái này quốc gia sở dị ở mấy ngàn năm chung chiến hỏa phân tranh nhưng lại sừng sững không ngã Có lẽ đúng là bởi vì có Mao Kỳ lan như vậy ngoan cường, cứng cỏi, đồng thời chẳng sợ lưng đeo một ngọn núi, cũng chưa bao giờ sẽ cổ họng một tiếng, chỉ biết mặt làm nước mắt đi phía trước đi mâu thân duyên cớ. Là các nàng đúc liền một thế hệ lại một thế hệ, có thể làm cái này quốc gia bất diệt, không thôi, sinh sản đi xuống hy vọng. Lại nói Trương Bình An, ủ rũ cụp đuôi trở lại nhà khách, trừ nham xoa xoa hai tay, đang ở chờ nghe mới nhất bắt quái. Chờ hắn cùng trừ nhằm nói xong toàn bộ hành trình. Chuẩn bị tốt rượu cùng đậu phộng trừ nham một quả đậu phộng tức khắc đánh oai đánh vào đôi mắt thượng, cho nên ngươi không phải nói tô anh đảo bà bà khẳng định phải cho nàng dán báo chữ to. Ai cũng không biết nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào, lao thái thái một chút tâm huyết đều không có, không xảo không náo không dán báo chữ to, tức chết người đi được. Trương Bình an đành phải buông tay nói. Trừ nham ở xưởng máy móc đã ngây người 4 ngày, giữ nguyên kế hoạch, hắn sớm nên bắt được đồ vật, cùng tài xế hai đổi lái xe, hai ngày trước liền đến thủ đô đồ vật Lần này hắn là lấy không được, tiến sĩ quá cẩn thận, trừ nham quan sát một chút, hắn phía bên ngoài cửa sổ sái một tầng cực tế hương cho, có rất chính là phiền thoái. Hơn nữa, hắn mỗi ngày buổi tối trở về đều sẽ xem xét cửa, cửa sổ thượng hơi tích, là cái cẩn thận không thể lại cẩn thận người. Cho nên thừa dịp trong nhà không ai phá cửa sổ căn bản không có khả năng, nếu muốn thừa dịp bọn nhỏ ở nhà thời điểm cố ý đi vào lấy đi, cái kia tiểu tom quả thực liền cùng điều tiểu cầu giống nhau, cẩn thận, hộ ra, hắn căn bản không cơ hội. Mẹ nó, phòng trừng chỉ có thể chờ tiến sĩ đi thủ đô trên đường, lại chậm rãi lấy đồ vật. Cái này Trương Bình An, một trương miệng biết tan nói, hại hắn bạch bạch chậm trễ 4-5 ngày thời gian, còn tưởng rằng thực sự có hiếm lạ nhưng xem, hợp lại cuối cùng phóng cái ách ý. Thật mẹ nó không thú vị. Nắm lên đáp ở lưng ghế thượng con trang, hướng trên người một bộ, này đều ban đêm 8 giờ, hắn kêu cấp trên tiểu lưu, đem xe một hai, đều không cùng Trương Bình An cáo biệt, liền như vậy nên ngang mà đi. Ra sưởng máy móc. Hắn ngại tài xế khai quá chậm, đổi tay, chính mình khai lên xe, một đường chú chú liệt liệt, lao tử quả thực có bệnh. Tài xế tâm nói, ngươi cũng không phải là có bệnh, công tác còn không có chạy đến vị, thủ đô còn có một đại quán sự tình, ngâm mình ở xưởng máy móc chờ xem người mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, kết quả còn không có nhìn. Trừ nham lái xe, loa loạn ách, đèn loạn đánh, đồng hồ đo cho hắn đánh cái tích lý lách cách, đột nhiên một phách đầu, đứng, rồi, quá trận tiến sĩ muốn thượng thủ đô. Nàng Tô Anh đảo cho ta chờ, ta muốn cho nàng ở Bắc Kinh hung hăng ném cái đại mặt. Không được, ta cần thiết làm 49 thành nữ các đồng chí, làm trừ anh, làm Phương Đông Tuyết anh cùng Tô Mạn cho nàng tẩy tẩy mắt, cũng làm tiến sĩ nhìn xem, cái gì kêu chúng ta Phương Đông hảo cô nương, mẹ nó, tốt lành đặng tiến sĩ như thế nào cưới như vậy cái người đàn bà đánh đá. Tài xế cũng là bất đắc dĩ, vị kia Tô Anh đảo như thế nào liền trêu chọc chữ nham loại này vô pháp vô thiên, chó hoang lưu manh dường như chủ nhân a. Thủ đô chính là hắn địa bàn, nàng thật muốn thượng thủ đô, đừng thật cho hắn kia giúp cao cấp phần tử trí thức nữ tính các bằng hưu khi dễ khóc đi. Người nhưng thật ra rất xinh đẹp, quá lô mãng, cũng liền ở tần châu loại này tiểu địa phương mới bị người đương cái bảo thượng thủ đô, nàng chính là đóa cỏ đuôi chó. Trừ nham vũ loa thanh âm không lớn, lẩm bẩm, một người lẩm bẩm lầu bầu. Tiểu lưu như thế nào cảm thấy, lời này nghe tới ẩn ẩn hàm chứa toàn a. Rốt cuộc hắn lúc trước đứng ở tô anh đảo trước mặt. Cho rằng hai người có thể xử đối tượng khi, xấu hổ giống 18 tuổi đại tiểu hỏa từ đâu. Đáng thương Trương Bình An đi theo làm tùy tùng hầu hạ như vậy nhiều ngày, mỗi ngày bồi vị này trừ doanh trưởng uống rượu nói chuyện thiếm, giảng đông giảng tây, đi thời điểm chữ nham liền một câu tái kiến đều không có nói. Nỗ lực như vậy nhiều ngày, xong rồi còn phải hồi nông trường tiếp tục đương người chuyên nghề chăn dê. tô ra điểm tâm. Sườn máy móc, một vòng sau. Ở trải qua một loạt thực nghiệm lúc sau. nông nghiệp bộ chuyên gia nhóm ở một đại sấp viết tay văn kiện thượng thiêm thượng đại danh chúng ta dừng dậm nông trường các hạng điều kiện đều hoàn toàn phù hợp làm một cái loại mầm gây giống trung tâm tô giã đồng chí lập tức nông nghiệp bộ liền sẽ hạ phát minh năm loại lương nhiệm vụ cũng sẽ có nhất bang sinh vật học phương diện chuyên gia tới chỗ này cùng các ngươi cùng nhau đào tạo loại mầm các ngươi chỉ cần làm tốt phối hợp là được lưu chuyên gia nắm lấy tô giã tay nói tô giã cũng cười nói hợp tác vui sướng cứ như vậy Dương Dậm nông trường chính thức trở thành nông nghiệp bộ trực thuộc loại mầm gây giống trung tâm. Không nói trong xưởng lãnh đạo nhóm tất cả đều cao hứng hỏng rồi, tống chính mới vừa nghe nói sau, đóng cửa lại, ôm không khi ở trong văn phòng vũ một đoạn chậm bốn bước. Tô anh đào huynh Ngụy là chân chính bắt được lợi ích thực tế người, trong lòng vui vẻ tự nhiên không cần nói cũng biết. Tô Giã 10 năm chưa về ra, hiện tại mới chuẩn bị về nhà thấy cha mẹ. Cấp, ca, này hai chỉ gà ngươi mang theo, liền nói là ngươi từ Đông Bắc mang về tới. Tô Anh Đào đem hai chỉ cột chắc gà đưa tới Tô Giã trong tay, lại cho hắn một cái đại túi du lịch, kéo ra, bên trong song song phóng hai đại vại sữa bột, còn có hai lon sắt thảo nguyên anh hùng tiểu tỷ muội bánh quy, cái này ngươi cũng mang theo. Từ Đông Bắc trở về thời điểm, thê tử chỉ cho hắn bị một chuỗi xúc xích làm lễ, Tô Giã trả lại cho muội muội, đang lo về nhà thời điểm hai tay trống trơn, không nghĩ tới muội muội cho chính mình làm như vậy một phần đại lễ. Rơi nhà mười năm, từ đại tiểu hỏa tử biến thành trung niên người. Có mấy thứ này dẫn theo trở về, hắn cũng coi như có mặt thấy cha mẹ. Ta đi trước lạc, chờ ta hồ sơ làm tốt liền trở về đi làm. Tô Dã ở ngoài cửa hô một tiếng liền đi rồi. Tô anh đào vội, không rảnh lo đưa tô Dã, nhưng thật ra Tom đuổi theo tô giã chạy hảo xa. Không ngừng kêu cứu cứu tái kiến, cứu cứu, nhớ rõ sớm một chút tới nông trường đi làm A. Đương nhiên, tô anh đảo cũng không bạc đái mau kỳ lan, bởi vì nàng lui một bước, thâm minh đại nghĩa, lấy đại cục làm trọng. Sường lãnh đạo nhóm tập thể duy trì, giúp Lao Thái Thái tuyển thượng phó trang trường. Theo nông trường chính thức treo biển hành nghề, nàng cũng đề ra tiền lương, một tháng có 58 khối đầu, so Tô Anh đảo tiền lương còn cao 20. Bất quá đã trải qua trận này, Lao Thái Thái ở Tô Anh đảo trước mặt liền không còn có nguyên lai like cái loại này thân mặc cảm. Nàng thì rốt cuộc tức đế, sâu không lường được.